Chương 6, tháng 12 Một Má đã mất Trận hỏa hoạn thiêu rụi hơn 2 3 nhà chính Từ tiền sảnh đến tận phòng khách Căn phòng cạnh phòng ngủ của tôi May mà hàng xóm đã sớm báo cho đội cứu hỏa Và từ sẫm tối hôm trước Trời liên tục mưa nhỏ Nên hậu quả chỉ dừng lại ở đó Nếu không đâu chỉ khu nhà gỗ cũ kỹ Mà ngay cả lục ảnh trang Cũng đều bị thiêu hủy Tuy nhiên, má sao qua cô không thoát nạn. Tôi buộc phải tới xác nhận thi thể đã bới ra từ đống đồ nát của bà. Không chỉ mất đi sự sống, bà còn bị cháy đen. Toàn thân cò khắp, khổ sở vì sức nóng. Giống như một món đồ trưng bày xấu xí, thảm hại. tang lễ kết thúc. Khoảng thời gian hơn 2 tuần vụt trôi qua con tim sắp sửa hóa tro tàn của tôi. Cảnh sát mặc sắc phục và thường phục. Ánh đèn flash từ máy ảnh Các cuộc thẩm vấn Phóng viên đưa tin Đám tang bận rộn Họ hàng và người quen nghe tin dữ đến viếng Gọi là họ hàng Nhưng chẳng có ai bên nội của tôi Những người tới thăm đều là thân thích của nhà Ikio Họ không có quan hệ huyết thống trực tiếp với tôi Trong đoàn người đến viếng Tôi cũng nhìn thấy ông luật sư Đã từng trợ giúp má Sau khi nhìn thấy thi hài của má Cung căn nhà cháy tan hoang, cõi lòng tôi dường như cũng bị ngọn lửa đêm đó thiêu rụi, giờ chỉ còn là cái xác không hồn. Đừng nói đến việc tìm ra nguyên nhân của vụ cháy, tôi còn không thể thoát khỏi nỗi buồn đau, không thể chấp nhận nỗi thực tế là má đã mất. Tuy nhiên, cũng không có sức cảm ơn hay xin lỗi như người đến viếng. Tôi nhìn khung cảnh tang lễ mà bản thân mình là tang chủ bằng cặp mắt trống rỗng, như nhìn một việc không có thật qua tắm kính mờ. Tôi tạm chuyển sang căn phòng trống bỏ ở lục ánh trang là phòng 2B trên tầng 2. Có người bảo tôi nên sửa lại căn nhà chính nhưng tôi chẳng còn bụng dạ đâu mà quan tâm. Điều bất ngờ là vụ hỏa hoàng chỉ kết thúc bằng hai chữ tai nạn. Các kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy ngọn lửa bắt nguồn từ phòng ngủ của má nguyên nhân là bởi cái lọ sử dùng dầu hỏa bị đổ Khiến dầu tràn ra ngoài Rồi bắt lửa từ một thứ gì đó Như là điếu thuốc lá đang cháy dở chẳng hạn Cũng có người nghĩ không phải là tai nạn Mà do má cố ý chăm lửa Tức là tự sát Nhưng cái giả thuyết này lập tức bị phủ định Vì má không có động cơ gì để tự sát cả sang tháng 12 Đã vãng hẳn bóng dáng mấy thanh tra Ngày nào cũng đến hỏi thăm Khu nhà trở về trạng thái tĩnh mịch cũng có Tôi nhúc mình cả ngày ở xưởng vẻ, nơi không bị ngọn lửa quét qua. Chẳng làm gì, cũng chẳng suy nghĩ gì. Ba bữa ăn trong ngày, áo quần giặt dụ đều phó mặt cho vợ chồng bác quản lý Mizuziri. Má ra đi thật rồi. Trước cái chết của người phụ nữ nuôi nấng mình suốt 28 năm, nỗi buồn đau cứ dâng lên mãi trong lòng tôi. Khi bình tĩnh xem xét lại các khía cạnh của sự việc, tôi đã bắt đầu nhanh nhóm một niềm tin. Là má tôi bị giết Má vốn sợ lạnh Đêm nào cũng phải đốt lò sưởi Đợi vòng ấm lên Thì mới đi nằm Há uống rượu trước khi ngủ Và có lẽ là còn hút thuốc nữa Thế cũng về lời khai của tôi Nên cảnh sát mới kết luận rằng Nguyên nhân hỏa hoạn là do sự bất cẩn của bà Dù sao Tôi cũng không nghĩ là má đã tự làm đổ lò Và gây ra hỏa hoạn Đành rằng ai cũng có lúc bất cẩn và đành rằng sự cố rất dễ xảy ra. Nhưng, có hai lý do lớn khiến tôi suy nghĩ như vậy. Một là về tính cách của má. Dù có phần xê xoa ở không ít phương diện, nhưng bà hết sức cẩn thận trong việc đèn lửa bếp nút. Tôi từng nghe bà kể, hồi nhỏ đã gặp một phen hỏa hoạn nho nhỏ, nên tôi không tin bà lại sơ xuất để rồi bị bén lửa trong phòng. Hai là thời gian xảy ra hỏa hoạn, Đám cháy bắt đầu vào khoảng 3 giờ sáng. Má đi ngủ lúc 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Dù bà có say rượu rồi lỡ để bán lửa, thì đâu có thể chờ đến 3 giờ sáng lửa mới bùng lên. Lúc đó má đã ngủ say từ lâu rồi. Có thể bà đi ngủ trong khi vẫn để lọ sửi, rồi sự cố xảy ra. Hoặc là bà đi ngủ, thậm chí còn hút thuốc trước khi đi ngủ, mà không nhận ra mình đã làm đổ lọ sửi khiến dầu tràn. Nếu vụ hỏa hoạn không phải là do bất cẩn, thì là tại sao? Tôi cân nhắc một điểm khác từ phía cảnh sát, đó là tự sát. Có một động cơ đã thôi thúc bà tự đổ dầu hỏa trong lò sửa, ra phòng rồi bắt đầu chăm lửa. Tuyệt đối không có khả năng này. Chắc chắn má sẽ không bỏ tôi lại mà tự sát, lại hay còn ra đi bằng cái cách đốt nhà. Điểm ấy, tôi không nhận ra điều gì bất thường, Rồi tỉnh dậy muộn hơn Hoặc là lửa cháy dữ dội hơn Chắc tôi cũng đã bỏ mạng trong biển lửa Không đời nào má lại để liên lụy đến tôi Bà luôn mong tôi kẻ được xem là kiếp sau của con trai bà Dù mang bất kỳ hình dạng nào cũng được Phải sống một cuộc đời trọn vẹn Bà chưa từng bắt tôi kết hôn Cũng chưa từng nói muốn có cháu bế Bà chưa từng bảo tôi phải làm một người con trai bình thường Có lẽ chỉ cần sống cùng tôi là đủ. Và có lẽ lẽ sống duy nhất của bà là được nhìn thấy hình dáng của tôi. Vì vậy không đợi nào mà bà tự sát. Không phải tai nạn cũng không phải tự sát. Chỉ còn một khả năng là bị sát hại. Đúng vậy, má đã bị sát hại. Có kẻ phóng hỏa, có kẻ vô tình thiêu rủi căn phòng nơi má đang ngủ. Chắc chắn cảnh sát cũng từng nghiên cứu khả năng này trong quá trình điều tra. Nhưng tôi cho rằng họ loại trừ luôn, vì các chứng cứ đều cho thấy lửa bắt đầu bụng lên từ phía trong văn phòng của má. Cho dù là thế, tôi vẫn nghĩ yếu tố đó chưa đủ để phủ định giả thuyết có kẻ phóng hỏa. Kể từ mùa thu đến giờ, xung quanh tôi xảy ra không ít sự việc đáng ngờ. Ví dụ như bức thư nạc danh, hoặc là có kẻ lén vào phòng ngủ của má rồi phóng hỏa. chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Kẻ đó từng đột nhập nhà chính, nơi lúc nào cũng cửa đóng than gai. Vào cả sưởng vẻ, căn phòng mà lẽ ra không một ai vào được sau vụ việc thứ hai với đám ma canh. Tôi đã lắp ổ khóa để không thể mở từ bên ngoài cho cửa chính. Cửa phụ và cửa ngăn giữa nhà chính với lục ảnh trang. Vì thế dù hắn có làm chị phụ thì cũng không thể dễ dàng đột nhập được. Tuy nhiên, nếu mục đích đột nhập của hắn là phóng hỏa thì tình hình lại khác. Bởi dù sao cũng chẳng để lại dấu vết. Chỉ cần phá một ô cửa sổ đâu đó rồi lén vào. Thế là xong. Giả sử hung thủ chính là tên viết thư nạp danh. Điều này có nghĩa là gì? Cái cầu sớm thôi. Tao sẽ cho mày thanh thản. Hắn là lời cảnh báo nhầm vào tôi. Nhưng hắn lại phóng hỏa ở phòng ngủ của má chứ không phải là của tôi. Chẳng lẽ hắn mong tôi bị lương lị mà chết Hay là từ đầu Mà hắn mới là đối tượng mà hắn muốn nhắm đến Nghĩ đến đó Chợt có âm thanh phát ra từ miệng tôi Không phải những lời lẽ tức giận Dành riêng cho hôn thủ Mà là tiếng thở dài Mang theo nỗi sợ hãi không kìm nén được Mặt nó ra sao thiệt ra Tôi nghĩ Sự việc để đến lúc này Thì đành thế vậy Giả như đúng là má bị mưu sát Thì sao chứ Dù có báo với cảnh sát, hung thủ bị bắt, má cũng đâu thể sống lại. Có người từng nói, khi chào đời, cũng là lúc con người ta nhận nghe án tử. Không hiểu tại sao tôi không thể quen được với việc bản thân phải cố căm thù, nguyên rũa kẻ thủ ác, kẻ đã mang đến cái chết với một người mà cuối cùng cũng phải chết. Về bản thân mình cũng vậy, tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả. Dù lần sau, hắn muốn lấy mạng tôi, thì tôi cũng mặc xác Cho đến giờ, tôi vẫn không hiểu mình đã mắc cái tội gì. Má Sao Qua Cô vốn là sợi xích kết nối tôi với thế giới hiện thực. Này thì mọi thứ trong tôi đã bắt đầu lao xuống dốc. Tôi chẳng còn nghĩ nhiều tới việc bị giết hay nỗi sợ hãi trước cái chết nữa. Điều chẳng còn quan trọng với tôi. Có lẽ hết sự ra đi của má đã tác động quá lớn đến tôi. Khiến tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng, vụ phương cứu chữa gõi lòng tôi nặng kiểu Nếu phải so sánh thì nó giống như một bức tranh xám xịt, không có chút sắc thái nào. Ở đó chỉ có hình ảnh của Michizawa Kishako trong bộ đồ tang đi cùng Kakeba Kishashige đến thách nhang là thỉnh thoảng còn ánh lên vài tia sáng. Tôi không khỏi tự cảm thấy tưởng tượng này thật là kỳ quái. Điểm khuya, trong phòng Ngồi trên chiếc ghế giá lạnh Chìm trong bầu không khí tỉnh mịch nghẹt thở Sự việc diễn ra thuận lợi Khiến gã rất hài lòng Đám cảnh sát chẳng mấy may Nghi ngờ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn Như gã vẫn lo ngại Trước hết phải giết bà mẹ Vì thế Đêm hôm ấy gã mới phóng hỏa Đương nhiên Người kia cũng có thể bị vạ lây rồi chết Nhưng mà dù thế Gã cũng chẳng để tâm Tiếp theo là... Việc gã phải làm tiếp theo là... Gã cầm bút lên. 2. Thứ ba Ngày 9 tháng 12 Ngày tiết rơi đầu tiên của mùa đông năm nay. Hiện giờ tôi đang sống ở căn phòng 2B của Lục Ánh Trang. Căn phòng kiểu phương Tây. Ở giữa tầng 2, nằm về phía nam đại sảnh, có ban công nhô ra ngoài sân. Phòng này lâu nay không có ai ở, nhưng vẫn đầy đủ giường, bàn, tủ. Quần áo và chăn đệm của tôi đều cháy sạch trong trận hóa hoạn. Nhưng vợ chồng bác Mizuziri đã sắm sửa lại tất cả. Các việc cần thiết đều được thu xếp ổn thỏa. Tôi lại bắt đầu trở về với cuộc sống thường nhật. Kể từ tối hôm kia, tôi chợt thấy trong người rất khó chịu, nhức đầu, choán ván, các xương khớp đau ê ẩm. Thuốc lá cũng có vị khác, tôi chỉ toàn ngửi thấy mùi giấy đốt mà thôi. Tôi nghĩ mình bị cảm nên bèn đi ngủ sớm. Nhưng sáng thức dậy, bệnh tình của tôi lại càng nặng hơn. Một lúc sau khi mở mắt, tôi mới nhận ra tình hình bên ngoài. Tôi nằm bẹp trên giường và vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng trẻ con bên ngoài vọng vào. Có lẽ chúng chưa đến tuổi đi học. Chúng đang hét lên, tuyết kìa, tuyết kìa. Tôi chạm chạp ngồi dậy, xuống giường và bước đến cửa ban công. Đó là cánh cửa kiểu Pháp. Rèm vừa kéo ra, ánh sáng đã tràn vào khắp phòng. Tôi đưa tay xoa xoa lớp hơi nước mờ bám trên ô cửa kính. Có thể nhìn thấy các nóc nhà, đường đi và cột điện phía xa. Cây cối sát xơ dưới sân trước. Vạn vật phủ một màu trắng xóa. Đứng từ đây không thể biết tuyết phủ dày bao nhiêu. Nhưng đúng là đã quá lâu rồi, tôi không được nhìn thấy tuyết. Mấy đứa trẻ đang nô đùa trên con đường trước cửa nhà. Những sắc xanh, sắc đỏ sặc sỡ tung tăng nhảy nhót trên nền tuyết trắng. Khung cảnh thì lóa mắt, so với màu trắng của tuyết phủ khắp mặt đất. Không hiểu sao tôi lại thấy những chuyển động, âm thanh của lũ trẻ nhạt nhòa hơn. Tôi đưa ngón tay ấn lên mí mắt nóng rác. Lũ trẻ hét tay vo tuyết, vừa gọi tên nhau vừa chạy vòng quanh. Tiếng họ hét sáo động không gian yên tĩnh. Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói vọng lại từ dòng khí ức xa xôi trồng lên tiếng của lũ trẻ. Phải chăng chỉ là do tôi tưởng tượng ra? Đầu tôi quay như trông trống, luôn khí lạnh bút lan khắp sóng lưng, cổ họng thì đau rác khi nuốt nước bọt. Tôi đành quay trở lại, gần giống như đổ vật xuống giường. Hậu quả là tôi phải nằm bẹp trên giường đúng một ngày. Khó mà ngủ yên, tôi mê man rồi lại tỉnh giấc cứ thế lập đi lập lại mãi. Đồng thời, đầu óc tôi nghĩ đến đủ thứ chuyện trên đời. đang sốt cao, trí nhớ không thể rành mạch, nhưng đó là những nghĩ suy về quá khứ, cũng là niềm ưu tư không thể gọi tên. Khoảng 6 giờ tối, bà vợ quản lý Mizuziri bưng cơm tối vào cho tôi. Tôi nửa tỉnh nửa mê thức dậy trong tiếng gõ cửa và tiếng gọi tên của tôi. Tôi đi sang phòng khách ở phía bắc, mở cánh cửa thông ra hành lang. Giữa phòng ngủ và hành lang cũng có cửa, nhưng đã được chốt chặt. Cậu thấy thế nào? Cậu có muốn ăn không? Bà già mặc bộ đồ làm bếp màu trắng, lo lắng hỏi tôi. Ờ không, hôm nay cháu chẳng muốn ăn gì cả. Tôi lắc đầu yếu ớt. Nên cố ăn một chút cũng được, kẻo sẽ không có lợi cho sức khỏe đâu. Bà vừa nói vừa đi vào, rồi là hãy đặt thay đồ ăn lên bàn. Thuốc tôi để ở đây, cậu nhớ uống đúng giờ nhé. Dạ vâng, cậu có thư đấy, tôi vừa lấy ở hầm thư ra. Bà lần túi, lấy phong bì thư màu trắng, đưa cho tôi. Thư, phong bì thông dụng, nhưng khi nhìn chữ viết đề tên người nhận, khuôn mặt tôi bất chật cứng lại, đám chở hướng hoàng mèo như dung bò. Cậu không sao chứ, hiểu lầm phản ứng của tôi là do đang ốm bà già lo lắng nhìn tôi, hỏi, vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra thì hơn. Dạ không cần đâu, tôi lắc đầu. Không sao đâu, cháu chỉ bị cảm nhẹ mà thôi. Đúng là không sao chứ. Dạ vâng. cậu muốn gì thì cứ nói cho tôi biết, kể cả nửa đêm cũng không có vấn đề gì đâu. Cái chết của má mày cũng là tội lỗi của mày. Vì mày mà bà ấy chết, mày cứ việc dày vò cắn rứt, cứ việc cắn rứt đi. Sau đó hãy nhớ lại cho rõ. Dấu bưu điện là ngày hôm qua, vẫn gửi từ bưu điện sai cô. Giấy thì y hệt những lần trước Chữ viết nghiêng ngã cùng mực đen Tôi ngồi trên sofa phòng khách Đọc bức thư Cái lạnh ghê gớm thấm sâu vào da thịt Tôi rùng mình run rảy Chuyện phải đến Rốt cuộc cũng đã đến Một tháng sau vụ hỏa hoạn Hắn không có thêm bất cứ hành động nào Điều này khiến tôi cảm thấy lạ lùng Cái chết của má mày Cũng là tội lỗi của mày Quả nhiên là thế Má đã bị sát hại. Tôi cầm bao thuốc trên bàn, rút một điếu đưa lên miệng ngậm. Tay cầm bật lửa thì cứ rung bần bật. Vì mày mà bà ấy chết. Tại sao lại thế? Mày cứ việc dày vò cắn rứt. Hắn nhắc nhở tôi sao? Cứ việc cắn rứt. Sau đó hãy nhớ lại cho rõ. Hắn lại bảo tôi nhớ lại. Nhớ lại tội lỗi hay nhớ lại những điều xấu xa của tôi? hay những thứ liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa dẫn tới cái chết của mẹ đẻ tôi 28 năm về trước. Hay là đầu tôi nhức nhối từng cơn, khói thuốc khiến cổ họng tôi căng phòng, tắt nghẹn, chảy nước mắt. Hà, tiếng cười thầm lạnh lẽo của kẻ nào đó từ đầu không biết bắt đầu truyền đến tay tôi. 3. Khoảng 8 giờ tối hôm đó, Kakeba gọi điện đến nhà. Cậu ta gọi vào điện thoại chung màu hồng ở đại sảnh tầng 1 Vợ bác quản lý Mizuziri chuyển máy cho tôi Cậu gần đây có khỏe không? Tôi định gọi sớm hơn Nhưng lại bận mấy cuộc họp ở trường và vài việc khác Bà già vừa nãy chắc là vợ ông quản lý phải không? Bà ấy bảo cậu nằm liệt giường vì bị cảm Giờ đã khá hơn chưa? Tôi có nói nếu cậu mệt quá thì đừng có nghe điện thoại Tôi không sao đâu Tôi nói vậy chứ không khí lạnh lẽo ở đại sảnh Cũng chẳng tốt chút nào Tôi xin lỗi vì chưa giúp được gì cho cậu Đừng có nói thế Khi nào cậu khỏe Thì đến phòng nghiên cứu của chúng tôi chơi Michizawa Cô bé lần trước ấy Cũng rất muốn gặp cậu Tôi đã giới thiệu cậu là họa sĩ cô ấy rất là háo hức Chắc là muốn trò chuyện với cậu về hội họa Đây có lẽ là cách Kakeba Quan tâm đến trạng thái tinh thần của tôi Tôi rất cảm kích Nhưng tôi lại không quen với gợi ý đó. Tôi trả lời, tôi muốn ngồi nhà một mình, ít lâu đã. Nghe vậy, Kakeba, Hisashige, do dự rồi nói. Ừm, um, có lẽ là tôi hơi lắm lời. Nhưng cậu đừng có suy nghĩ nhiều quá. Suốt ngày gia mình trong nhà thì cũng không tốt. Chắc cậu cho rằng sao tôi cứ can thiệp... Ừm, uhm, tôi không nghĩ thế đâu. Cảm ơn cậu. Cần gì thì cứ gọi cho tôi, bất cứ lúc nào nhé. Thật ra tôi muốn nói hết tất cả về vụ hỏa hoạn, về cái chết của má, về những mối nghi ngờ của tôi và bức thư vừa nhận được. Tôi còn nhớ Kakeba từng nói, cậu ấy có người bạn làm ở sở cảnh sát Kyoto. Tôi đã nghĩ đến chuyện kể tất cả rồi bảo cậu ấy nhờ vị thanh tra đó điều tra. Hình như Kakeba cũng lờ mờ cảm thấy vụ cháy có liên quan đến những vụ việc trước đó. Cậu ta hỏi tôi một số câu. Ví dụ như có thấy điều gì khá nghi không? Có thêm sự kiện gì sau khi nhận được bức thư không? Nhưng không, không có chuyện gì khác đâu. Cuối cùng tôi phủ định hết bằng thái độ lấp lửng. Khi nào cậu muốn nói thì chúng ta lại gặp nhau. Ở cái quán Lai Mộng. Hay tôi đến nhà cậu cũng được. Tôi vẫn trả lời lấp lửng rồi ngừng điện thoại. Tiếng gác ống nghe vang vọng lên trần nhà cao cao. Tôi càng cảm thấy lạnh bút. Tôi vừa kéo hút vạt áo khoác bó chặt vào người, vừa lão đảo quay lên tầng 2. Đi trên tấm thảm màu rêu xám, trải ở hành lang quanh đại sảnh. Ván sàn có két theo nhịp. Có lẽ vì nhà đã cũ nên có đi thế nào thì vẫn tạo ra tiếng. Mà nơi mất tay trái vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chỗ lúc nào cũng nhìn qua cửa sổ. Nên chắc chắn đã trông thấy cảnh nhà chính chìm trong biển lửa. Khi tôi bước qua trước mặt của cô ta, Sau lưng tôi đột nhiên có tiếng mở cửa. Anh Hiryu, anh đến thật là đúng lúc. Tatsuchi, Yuki Hito, ở phòng 2B gọi cho tôi. Chắc cậu ta đang chuẩn bị đi làm thêm. Nghe tôi nói mấy câu được không? Dù chẳng biết cậu ta định nói gì, nhưng tôi chỉ muốn để lúc khác hẳn hay. Tôi chưa kịp bảo mình đang sốt, cậu ta đã thản nhiên bước lại rồi nói luôn. Thực ra, tôi muốn đổi sang phòng khác. Xin lỗi vì đã hỏi vào lúc này Nhưng mà nếu có thể Anh đổi cho tôi đến phòng 2C ở cuối tầng 2 được không? Thì đằng nào thì lâu nay phòng đấy cũng bỏ trống mà Tại sao cậu cần đổi phòng? Tôi nói bằng giọng yếu ớt Bộ mặt trắng xanh với gò má nhô cao của Hotsuchi Lập tức nhăn lại Vấn đề là môi trường sáng tác Cậu ta trả lời với thái độ hạm hực Xin lỗi phải nói ra Nhưng từ sau vụ hỏa hoạn Anh chuyển sang đây thì tôi không được yên ổn nữa Tạm không nói về anh Nhưng mà cái bà quản lý đi lên đi xuống phục vụ anh Sàn gỗ thì kêu cọt kẹt Tiếng động rất là khó chịu Chẳng ra sao cả Anh cũng là nghệ sĩ Chắc anh có thể thông cảm cho tôi chứ Chỉ cần mấy tiếng động ngớ ngẩn là đủ để ảnh hưởng đến cả công việc rồi Tuy nhiên bà ta không thể không đi đi lại lại Vì cần chăm sóc anh Nên tôi cần đối phòng Hôm đó cách xa cầu thang sẽ không liên quan gì đến bên này cả. Phía dưới là phòng của ông mù Kizugawa, chắc cũng chẳng đến nỗi nào. Phòng 1C của ông mù Kizugawa, Shincho, và phòng 2C, vừa nhắc đều ở mé bắc của lục ảnh trang. Kết cấu khác với tổng thể, mỗi phòng đều có cửa ra vào riêng, không đi qua tiền sảnh của tà nhà. Đúng như Tatsuchi nói, chúng không liên quan gì đến bên này cả. Tầng 1 cũng như tầng 2, hành lang ngách đều có cửa riêng nhưng thường luôn khóa lại. Anh sẽ đồng ý chứ? Tatsuchi Yukihito hỏi. Như thể đã thỏa thuận xong? Tiền thê thì vẫn như cũ. Tôi sẽ tự quét dọn, anh khỏi phải bận tâm. Thái độ nghiễm nhiên của cậu ta khiến tôi hơi bực mình. Cậu ta viện cớ là công việc bị ảnh hưởng. Nhưng cả mùa hè vừa rồi, cậu ta đã làm được cái gì chứ? Nhưng mà thôi, căn phòng ấy lâu này cũng vẫn bỏ trống. Tôi cũng không có lý do gì để từ chối. Chuyện tiền thuê thì cũng không thành vấn đề Tôi trả lời rằng tùy cậu ta Cứ bàn cụ thể với vợ chồng bác quản lý Mizuziri Nói xong Tôi rảo bước về phòng 4 Đến chiều hôm sau Tôi đã hết sốt và cảm lạnh Nhưng phải mất thêm 3 hôm nữa Thì mới thực sự bình phục 3 giờ chiều ngày Chủ nhật Ngày 13 tháng 12 Tôi từ từ ngồi dậy Xuống giường và đi ra khỏi nhà Từ tiền sảnh lục ánh trang, con đường nhỏ ở sân trước hướng về phía bắc, sau đó chạy dọc theo tòa nhà rồi ngoặt một góc 90 độ. Một cánh cửa xuất hiện trên bức tường phía bên phải. Đây là lối vào của phòng 2C. Trước khi cải tạo lục ánh trang, nó đã được coi là cửa sau. Khi má con tôi mới chuyển về đây, ông già quản lý từng dẫn tôi đi xem một lượt. Tôi nhớ phía bên kia cánh cửa là cầu thang dẫn lên tầng 2. Bên cạnh cầu thang ở tầng 1 có đặt một cái giá hình như là để chặn cánh cửa dẫn ra hành lang Sau khi hỏi tôi được hai hôm thì Tatsuchi đã nhanh chóng chuyển đồ xong đi thêm mấy bước nhìn thấy một cái cửa nữa. Đây là lối vào phòng D1 của ông Kizugawa. Lối đi bỗng hẹp lại lượng qua sướng vẻ trước mặt rồi lại tiếp tục trải dài về phía của nhà chính. Tôi lưỡng thửng bước trên đoạn đường rãi sỏi Nằm giữa bức tường cao màu trắng Và hàng rào sơn trà đã bắt đầu nở hoa Lát sau Không gian mở rộng ra Tôi đi đến đống đổ nát Móng vuốt ma lửa trong vụ hỏa hoạn Cách đây một tháng Vẫn còn để lại những vết tích sống động Căn nhà đổ nát Điêu tàn Đám ngói rơi xuống trong cơn hỏa hoạn Màu đen đặc xám Chất thành đống trên mặt đất Được vây lại một cách sơ sài bằng cọc Và dây thừng Mặt đất thì đầy mảnh thúy tinh. Chẳng biết còn bao nhiêu cây cột sót lại sau đám cháy. Đường ống nước bò trên tường đã đổ sập. Cây trong vườn thì cháy xém. Thân và lá đổi màu vì ngọn lửa. Hiện giờ, tôi chưa có ý định sửa chữa lại nhà chính nên vẫn để yên nguyên. Mới sửa hứt qua loa chỗ giao nhau giữa hành lang, nơi có cánh cửa dẫn vào sướng vẽ, và hành lang thông sang lục ánh trang mà thôi. Tuy nhiên, cũng chẳng thể bỏ mặt thế này mãi được. Hình như hàng xóm có sang gặp vợ chồng bác quản lý Mizuziri. Cả tháng rằng, lũ trẻ hãy chạy vào đóng đổ nát chơi thì sẽ nguy hiểm. Chủ nhà nên nghĩ cách. Do vậy, đành phải đóng cánh cửa sắt bên này. Còn phải trồng thêm xích để không ai ra vào được. Tôi vừa đưa mắt nhìn khung cảnh ảm đạm ở khoảnh sân phía bên kia đóng đổ nát, vừa chậm chậm bước đi tiếp. Con đường xuyên qua những hàng cây, dẫn đến lối đi lát đá từ cổng vào tiền sảnh. Tôi thấy chiếc xe đạp nằm trong đóng độ nát Khung xe, càng xe bẹp rúm, cong queo Yên xe thì cháy rụi, chỉ còn trơ mấy cái lò xo Tôi thở dài thường thược Trong đầu hiện ra hình ảnh thi thể má đã bị lửa thiêu đen Đi đến gần cánh cổng được buộc xích Tôi bất giác nhìn vào hồn thư Bên trong trống không Hiện giờ thư gửi cho tôi đều đưa sang bên lục ánh trang Đúng lúc này Tôi tình cờ nhìn xuống và thoáng thấy một vật gì đó trên mặt đất. Trên đám cỏ khô vàng, cạnh trụ cổng màu xám, có một thứ trăng trắng, là bức thư. Tôi cúi xuống nhặt lên, đúng như tôi đoán. Đó là chiếc phung bì màu trắng, nhưng đã lắm lêm. Nó bị rơi từ hầm thư xuống chăng. Rồi cứ thế nằm trong đám cỏ mà tôi và má đều không phát hiện ra. Trong phong bì để tên người nhận là Cậu Hiryu Shoichi Thư gửi cho tôi, ghi địa chỉ cũ của tôi ở thành phố Shizuka, rồi dùng bút bi đỏ gạch bỏ, viết lại địa chỉ hiện nay. Có vẻ thư này được chuyển từ bưu điện Shizuka đến đây. Nó đã hứng chịu đủ mưa gió bụi bậm trồng đám cỏ trên mặt đất, chữ ở mặt trước thì nhòe nhòe. Khi lật sang mặt sau phong bì màu trắng để nhìn họ tên người gửi, tôi hơi ngạc nhiên vì nhìn thấy dòng chữ Shimada Kiyoshi. Số nhà 5 Thành phố Âu, tỉnh Oita Tên đường thì quá nhẹ nên không đọc được Anh Shimada Một cái tên đầy hoài niệm Ra viện Chuyển nhà, gặp lại Hikakeba Nishashige Má Sawako mất Tôi vướng vào vô số chuyện nên gần như đã quên mất cái tên này Tôi lập tức mở phong bì Mày sau, bức thư bên trong vẫn còn nguyên vẹn Gửi cậu Hiryu Shoichi Lượt bỏ một đoạn Cách đây mấy hôm Tôi nhận được bức thư của bác gái Cho biết cậu đã bình phục và ra viện Thật mừng vì không còn gì đáng ngại nữa Năm Lúc sẵn tối tôi đến quán Lai Mộng Gió lạnh vù vù thổi Cây cành rung rảy, lá rụng đầy đường, bầu trời vẫn âm u lạnh giá, trông như sắp có tuyết rơi. Trái với cảnh sắc u ám, phố phường vẫn hết sức náo nhiệt, chuẩn bị chào đón Giáng sinh. Khắp nơi đầy những cây thông được trang hoàng rực rỡ, trung tâm mua sắm tràn ngập màu sắc cùng giai điệu bài hát Jingle Bell. Phụ huynh dắt tay con, các bà mẹ hoặc học sinh đi xe đạp, những cặp tình nhân trẻ, có lẽ do tôi tưởng tượng thôi nhưng mọi người trên đường đều có vẻ lo lắng, bất an. Tôi dựng cổ áo lên, thọc sâu hai tay vào túi, vừa nhìn xuống mặt đường, vừa cắm cuối bước đi. Đã một tháng không đến, bên trong quán lai mộng vẫn giữ được sự tĩnh lặng như mọi khi. Tách biệt hẳn với vẻ nhộn nhịp bên ngoài, chỉ có một thanh niên mặc áo jacket da màu đen đang ngồi bên bàn kê sâu trong góc. Hoan nghênh quý khách, giọng chủ quán cũng hệt như trước cho tôi một cốc cà phê. Tôi nói rồi ngồi xuống chiếc bàn sát cửa sổ. Chủ quán là người quen cũ của kakeba nên có lẽ anh ta cũng biết nỗi bất hạnh của gia đình tôi. Nhưng lúc bưng tách cà phê đến, anh ta không nhắc câu nào. Chị nói, đã lâu không gặp, trời trở lạnh rồi đấy. Tôi thật lòng cảm kích. Hiếm thấy dịp nào mà quán lại mở bài hát tiếng Nhật như hôm nay. Tôi nhấp cà phê đắng ngắt, lặng lẽ ngồi mắt đêm dịp. Đầu óc trống rộng, khỏi cảm Nhưng tôi hiểu rất rõ Sức lực của mình đã bị rút cạn Vẫn như xưa Biển người đông đảo Ai ai cũng sở hữu nụ cười tươi Nhưng tại sao? Tại sao thành phố này Lúc nào cũng cô đơn như vậy? Tôi không chú tâm nghe Những lời bài hát cứ văng vẳng Lọt vào trong tay Giọng nữ hơi khèn Hòa âm nghe như nhạc lưu Nhưng giai điệu lại trong trẻo kỳ lạ Thành phố cô đơn. Đúng, nó vẫn luôn cô đơn. Không những thế, đôi khi nó còn vô cùng đáng sợ. Ý nghĩa này bỗng chảy tràn vào trong tôi. Vô số ánh mắt của những người ngoài cuộc dán chặt vào tôi không rời. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, tôi tưởng tượng ra đủ thứ thái độ đằng sau. Chế nhạo, khinh thường, gườm gườm đối địch. Mọi người tràn ra trong lối đi bộ. Những hàng xe chen chúc, tắt nghẽn. Sự đông đúc của thành phố luôn dẫn dụ tôi bước vào bóng tối vô tận. Chỉ chừng đó linh hồn cũng đủ khiến cho mọi thứ ngột ngẹt. Hẳn nơi đây vẫn có chút yêu thương, nhưng chắc chắn tha phần chỉ là thù hận. Tất cả đang xen chẳng chịch, khó bề tháo gỡ. Tất cả tụ thành một mùa nước đen kịch. Ở đó tôi luôn chôn vùi đôi mắt đỏ ngầu của mình, trọng bất hạnh. Chào anh, đi đi du. Bỗng có người gọi tôi. Tôi bất giác mở mắt. Chào anh, anh còn nhớ em không? Cô là... Khi nhận ra cô gái mặc áo khoác màu lục sẵn đang đứng bên bàn, tôi kinh ngạc. Em là Michizawa thì phải? Dạ vâng, trí nhớ anh thật là tuyệt. Michizawa Kishako nghiêng đầu nhìn tôi. Em ngồi đây được không? đương nhiên là được, mời em. Kishako cởi áo khoác, rồi ngồi xuống ghế đối diện với tôi. Dù trời lạnh, cô vẫn gọi một cốc trà đá. À, cảm ơn em về chuyện hôm trước. Tôi căng thẳng chật vật nói. Ừ, vì em đã đến viếng má tôi. Dạ vâng, mới chỉ gặp nhau một lần nên em cũng thấy hơi ngại. Kisako mặc áo len màu xanh nhạt. Đôi mắt to tròn, nhìn thẳng vào tôi. Anh không sao chứ, anh hãy mạnh mẽ lên. Anh kakiba rất lo cho anh đấy. Ừ, mấy hôm trước cậu ấy cũng gọi điện cho tôi. Bảo tôi đến phòng nghiên cứu chơi Và bảo đừng âm thầm ngồi nhà nữa À em có thường xuyên đến quán này không Đã phải quay lại trường chưa Dạ hôm nay là chủ nhật mà Kisako mỉm cười Trường em cũng cho nghỉ rồi Nghỉ đông à Đúng ra là từ ngày 20 Mới chính thức được nghỉ Kisako tủm tiểm Nhưng mà các thầy cô đều lắng lặng cho nghỉ sớm hơn À Chủ nhật nào em cũng đến một trung tâm Cường chùa ngân cát để dạy thêm. Hôm nay xong việc, trên đường trở về thì em mới nhìn thấy quán này và nhớ ra anh kk cũng từng nhắc đến nó. Ngẫu nhiên thôi, nhưng lại khéo trùng hợp. Cậu ấy vẫn ổn chứ? Dạ vẫn thế. Anh cứ thử đến phòng nghiên cứu mà xem. Ba lần thì hai lần ngủ gật. Nhưng anh ấy luôn tự tin nói mình là nhà xã hội học, đám học trò của anh ấy, hóa ra lại dễ chịu. Thực ra, gần đây anh ấy rất phấn chấn. Nói cuối năm sẽ đi du lịch Du lịch? Ờ đi trượt tuyết vậy đó hả? Làm gì có Cô cười Anh không cảm thấy anh ấy không thích hợp với trượt tuyết à Chắc anh ấy sẽ đến vùng có suối nước nóng Khi kia sơ cô cười Má bên phải hiện ra lúng đồng tiền Trông thật là đáng yêu Tôi ngượng nghịu nhìn ngắm mãi Khu vực này gần đây hay xảy ra mấy chuyện đáng sợ Kisako đặt ống hút vào cốc trà đá vừa được đem ra Anh có xem bản tin hôm qua không? Lại thêm một vụ trẻ em bị sát hại ở khu Sakiyo Thế? Tôi không đọc báo Căn phòng đang ở cũng không đặt tivi nên tôi không biết tin này Nghe nói lần này họ phát hiện ra cái xác ở khu rừng Yoshidayama gần trường của bọn em Đứa bé ấy cũng bị bóp cổ chết Vậy vẫn là do một tên hung thủ gây ra sao? Dạ có vẻ như thế Về sau, tôi đã tìm được tờ báo hôm thứ Bảy để xem. nạn nhân là một bé trai lớp 2, tên là Hori Yoshihiko, mất tích từ sảm tối thứ Hai, ngày mùng 7. Nguyên nhân tử vong là do ngạc thở, khung khí có dạng sợi nên được cho là bị thắt cổ. Nếu em nhớ không nhầm, thì vụ án mạng thứ Hai xảy ra vào hạ tuần tháng 9. Cảnh sát nhận định đó là một vụ giết người hàng loạt, nên đã gây chấn động ghê gớm. Vì thế mọi người đều rất cảnh giác hung thủ không thể tiếp tục ra tay Cảnh sát cũng cho là như thế Nào ngờ Kisako phòng má Ra chịu phẫn nộ Cô nói tiếp Anh Kakeba có vẻ cũng hứng thú với các môn học Về hành vi lệch lạc Chuyên nghiên cứu những tội phạm như vậy Nói chuyện cũng toàn là mấy bài phân tích Nhưng em chẳng chịu nổi Anh Hiriyu, anh nghĩ thế nào? Từ nghĩ thế nào á Anh nghĩ thế nào về tên hung thủ Em không thể hiểu đồ óc kẻ đó ra sao Mà lại đi giết trẻ con Đúng là đồ thú vật Bệnh hoạn ừ, Quả là tàn nhẫn Nếu em là mẹ nạn nhân Em sẽ đích thân bắt hắn Rồi giết phăn cái đồ khốn ấy Tôi bỗng liên hệ Tôi bỗng liên hệ đến cảnh ngộ buồn thảm của mình Và cúi đầu im lặng e, Em xin lỗi nhé Kisako nhận ra tâm trạng của tôi Em đã gọi ra những điều nặng nề Rồi cô tế nhị chuyển sang đủ thứ chuyện khác. Dường như cô ấy rất thông cảm với tôi, nên mới cố gắng khích lệ tôi. Hai chúng tôi cứ nói chuyện mãi, rồi không biết từ lúc nào tôi bị cuốn vào bầu không khí, tràn đầy sức sống mà cô đem lại. Chúng tôi nói về cuộc sống trong trường đại học, về quê hương của mình. Kisako, tôi, Kakeba đều là đồng hương Shizuka. Chuyện về đám học trò ở trung tâm dạy thêm, bản nhạc đang phát trong quán cà phê. Tôi vui vẻ lắng nghe, liềm dìm mắt, ngắm nhìn khuôn mặt tươi vui của Hukisako, thỉnh thoảng gật gùa đồng ý hoặc là hỏi đôi ba câu. Nỗi u ám triểu nặng trong lòng dần tàn biến. Chính tôi cũng lấy làm lạ và ngạc nhiên với chính bản thân mình. Tôi vốn rất sợ trò chuyện cùng các cô gái trẻ như Hukisako kia mà. Thật khó tin, tôi đang tận hưởng cuộc trò chuyện với tâm trạng thanh thản mà gần đây. Đúng hơn là mấy năm nay tôi không hề có được. 6. Lúc ra khỏi quán Lai Mộng là 7 giờ tối Tôi và Kisako đã trò chuyện với nhau gần 2 tiếng đồng hồ Trời rét buốt, mặt đường cũng ấm ướt Gió lạnh thổi từ phía núi xa đem theo những vật thể màu trắng Những bông tuyết, tuyết rơi Kisako đeo găng tay, hai bàn tay nhỏ nhắn đang vào nhau Cô bỗng nói là muốn đi xem tranh của tôi uhm, Không vấn đề gì Tôi ngập ngừng đáp Nhưng mà nên để lần sau Nếu có dịp được chứ Sao phải thế Lúc này đã muộn rồi Và em cũng vừa nói Gần đây vùng này không an toàn cho lắm Vẫn còn sớm mà Kỷ tốt xa em ở có hạn chế giờ ra vào không Chỗ em ở không cấm đoán gì Nơi đó cũng gần nhà anh Chỉ mất 10 phút đi bộ là về đến nơi Chúng ta cứ tiến hành thôi Nhưng đến nhà một người lạ như tôi Em không sợ gặp nguy hiểm à Sao có thể Anh Hiryu, anh đâu phải là nhân vật nguy hiểm, đúng không? Sao tôi biết được? Anh tuyệt đối không phải là hẹn người đó Nói chuyện với anh một lúc là biết ngay Trong thế này thôi nhưng em nhạy bén lắm Kisako tự tin đáp Cô còn chìa tay hứng một bồng tuyết rơi Nhìn dáng vẻ ngây thơ trong sáng của Kisako Mà cõi lòng không thể bình tĩnh nổi Ngập ngừng nói Thôi, để hôm khác thì hơn tôi chẳng có lý do gì để nhất định phải từ chối Kisako. Chỉ là nói có phần khoa trương, nhưng tôi thật lòng chưa chuẩn bị tinh thần để mời một cô gái trẻ đến nhà mình chơi. Thôi được, nhưng anh đừng nói hai lời nhé. Cô thất vọng đáp. Hôm khác anh nhất định phải cho em xem tranh đấy. Hai chúng tôi sánh vài bước đi. Tôi nghe cô kể về bản thân. Kisako từ nhỏ đã thích vẽ. Cô từng thi vào đài. Để học hội họa truyền thống Nhật Bản Tuy nhiên cô học các môn khác Cũng rất xuất sắc Nên mọi người mới nói rằng thật phí phạm Cô có thể hí dễ dàng Để vào được nhiều trường đại học danh tiếng hơn Cha mẹ cũng không tán thành Kisako đi học mỹ thuật Cha cô là giám đốc điều hành Của một ngân hàng địa phương Ông rất ghét cô đam mê nghệ thuật Rốt cuộc Dưới áp lực của họ Cô đã thay đổi nguyện vọng Và thi vào khoa văn đại học ca Cho đến giờ em vẫn hối hận Vì mình đã quá yếu đuối Kisako than thở Tuy nhiên em cũng không tự tin Em không nghĩ là mình có năng khiếu Về hội họa Năng khiếu chỉ là lời bao biện mà thôi ông hiểu sao tôi bất giác triết lý Hãy giỏi những thứ mình thích Tôi cảm thấy câu nói này chẳng bao giờ sai Nếu thực sự ham hội họa Thì dù làm nghề gì ta vẫn vẽ được Tranh của ta đẹp hay xấu Đều là phán đoán của người ngoài Sự đánh giá đó và bản chất của bức tranh là hai chuyện khác nhau Cho nên, chỉ cần ta có đủ niềm tin rằng Mình muốn làm điều mình thích, thì là đủ rồi Dù đây là ý gì Dù đây là ý nghĩ thường xuyên của tôi Nhưng chính tôi cũng bất ngờ Vì mình lại nói được ra miệng một cách trơn tru như vậy Anh Hiryu, thì chắc chắn là có năng khiếu hội họa Chính anh KK3 nhận xét thế mà Hừm, Có năng khiếu hay không Thì chỉ ít cũng phải chờ xem tranh của tôi đã chứ Không Em không có ý đánh giá đâu Sau đó cô ca ngợi cha tôi Khi đi du cô vô Chắc cũng là do Kakeba Hisashige nhắc đến Tôi không biết cha ra sao chữ hứa tôi thì rõ ràng là kẻ bỏ đi Tôi nói rất thật lòng Vô công rồi nghề Sử dụng tài sản của ông để thỏa mãn nhu cầu của bản thân Người ngoài nhìn vào Thì thấy tôi là gã vô tích sự Gần này tuổi mà vẫn độc thân, suốt ngày vật vờ. Đến giờ tôi vẫn chưa tự tay kiếm nổi một đồng nào. Kiếm tiền á, đó, đó lại là một chuyện khác. Em nói thế là do đứng từ góc độ trân trọng nghệ thuật mà thôi. Tôi nhận ra mình đã quá gây gắt và chợt thấy bức rứt, dày vò. 7 Tối hôm đó, sau khi chia tay Michizawa, Kisako và quay lại phòng, Tôi đem bức thư tìm thấy bên dưới hồn ra đọc lại lần nữa. Đúng như trong thư viết, lần gần nhất tôi và anh ta gặp nhau là vào mùa thu năm ngoái. Cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10, anh từ Kyushu đến thăm tôi khi tôi đang nằm viện. Shimada Kyushu là bạn thời đại học của tôi. Nhưng anh ấy học chuyên ngành tôn giáo hay gì đó ở trường khác, chứ không phải là bạn cùng trường đại học mỹ thuật em với tôi. Chúng tôi quen nhau vì tình cờ ở cạnh phòng trong một nhà trọ. Shimada Kiyoshi học trên tôi ba khóa. Quan hệ giữa chúng tôi giống như đàn anh và đàn em hơn là bạn bè. Khi mới quen, tôi cảm thấy anh ấy là người rất là kỳ lạ. Shimada Kiyoshi không mấy chăm chỉ học hành, nhưng cũng không hay đi chơi lung tung. Anh luôn có gián điệu nhàn nhã, tò mò, hiếu kỳ. Uống được rượu và hay nói chuyện kiến thức rộng rãi, hiểu sâu về tiểu thuyết trinh thám, ảo thuật và các hiện tượng siêu nhiên. Khi nói chuyện, dù bị lạc sang đề tài khác, khi lát sau, anh ấy vẫn cứ trở lại được lĩnh vực mà mình ưa thích. Điều này tôi cũng đã quen. Lúc mới tiếp xúc, tôi thấy thấp thỏm e ngại, nhưng chẳng bao lâu, hai chúng tôi đã trở nên thân thiết. Tôi nghĩ tình bạn chưa đủ đi diễn tả hết, bởi tôi có cảm giác Shimada Kyoshi. Là chỗ dựa tinh thần của tôi Nói thẳng ra thì từ hồi học đại học Khi mới sống một mình tại Tokyo Tôi thấy rất cô đơn và khổ sở Khắp thành phố khổng lồ Là vô vàng ánh mắt xa lạ Khiến thần kinh của tôi căng như dây đàn Khi ấy thể chất của tôi còn kệ Còn tại hơn bây giờ nhiều Hay đầu ốm và thường ngủ mê mệt Hồi đó Shimada đã giúp đỡ tôi như người nhà Chăm sóc tôi khi tôi yếu Giống như một người anh trai Anh ấy từng nghỉ học một năm Và mất khá nhiều thời gian để tốt nghiệp Cho nên Khi tôi tốt nghiệp rồi đi khỏi Tokyo Thì Shimada cũng trở về quê hương Tỉnh Oita thuộc Kyushu Chúng tôi không liên lạc thường xuyên Nhưng hàng năm có viết thư qua lại Anh ấy cũng từng đến Shizuka Chơi vài ba lần Mùa thu năm ngoái Shimada đến thăm tôi Sau chừng 3 năm không gặp mặt Trong anh ấy chẳng khác gì hồi còn học đại học Shimada nói mình tự lái xe đến Bước vào buồn bệnh nhân Mắt đeo cặp kính râm Ray-Ban Thân hình dông dỗng cao Khuôn mặt hơi gầy Ngăm ngăm đen y như tôi Nhưng khác với tôi Đôi mắt sâu của anh trọng sáng như là thiếu niên Thư viết ngày 30 tháng 6 Tức là bức thư này Nằm trên đám cỏ bên dưới hầm thư Chừng nửa năm trời Tôi không biết rằng má đã báo tin tôi xuất viện cho anh. À không, hình như là sau khi ra viện và trước khi chúng tôi chuyển về đây ở, bà có nhắc qua. Không hiểu sao tôi lại quên báo với anh tình hình của mình và gửi địa chỉ mới nữa. Vẫn là cách viết của Shimada. Rất chân thành, tình cảm, chỉ hiềm. Đúng thế, chỉ hiềm có một nội dung trong thư khiến tôi bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Đó là Cứ như thế tôi được thần chết chiếu cố. À không phải, tôi cho rằng không phải là thần chết chứu cố tôi, mà là chiếu cố đến mấy tài nhà quán. Tất cả đều là tác phẩm của cùng một vị kiến trúc sư. Vị kiến trúc sư đó là Nakamura Shichi. Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện hôm ấy, khi anh Shimada đến buồn bệnh thăm tôi. Ông kiến trúc sư kỳ dị được nhắc đến ở đây là anh trai của một người bạn của Shimada. Mùa thu năm kia, Ông ta chết trong căn nhà do chính mình thiết kế và xây dựng trên hòn đảo nhỏ, có tên là Tatsuno thuộc địa phận tỉnh Oita. Nửa năm sau, trong thập giác quán, một kiến trúc kỳ quái cũng xây nên trên hòn đảo đó. Lại xảy ra một vụ giết người hàng loạt và rất ngẫu nhiên, Shimada cũng bị cuốn vào sự kiện này. Tiếp đó, Shimada hào hứng kể lại một vụ án khác trên chặng đường từ Kyushu đến Shizuka. Đó là án mạng xảy ra trong công trình kiến trúc kỳ lạ cũng do Nakamura Sichi thiết kế có tên là Thủy Sa Quán. Chủ nhân của công trình ấy Fujinuma Kichi là con trai của danh họa nổi tiếng Fujinuma ic Tôi bèn nói với Shimada rằng họ sẽ hiếp Fujinuma Issei quá cố là bản thân của Hiru vô cha tôi. Shimada nghe vậy thì không giấu được vẻ ngạc nhiên. Rồi anh nói rất nghiêm túc rằng Anh cảm thấy mấy tò quán do kiến trúc sư Nakamura Seichi, thiết kế và những ai liên quan đến chúng, kể cả anh, đều vướng vào bất hạnh. Kiến trúc sư Nakamura Seichi, gần đây tôi có nghe đến cái tên này. Khoảng 2 tháng trước, khi má nấu nồi lẩu mời mọi người cùng ăn tối. Anh có nghe nói về ông Nakamura Seichi không? Tatsuchi Yukihito đã đưa ra câu hỏi này. Nhưng nếu nhân hình quán cũng là tác phẩm của ông ta, anh cảm thấy có ý nghĩa gì không? Nơi này cũng là do Nakamura Seichi xây dựng ư Không phải vậy sao? Tôi từng nghĩ có lẽ nơi này liên quan đến ông ta Vì ông Hiryu, cô do cha anh Vốn rất thân với họa sĩ Puchinuma Ise Thì đương nhiên là cũng biết con trai của ông ta Biết đâu khi cải tạo lại khu nhà Ông ấy đã ủy thác cho vị kiến trúc sư Nakamura Seichi thiết kế Mấy lời bàn tán nhảm nhí khi hơi men vào Đương nhiên, chuyện khiến tôi nhớ đến câu nói của Shimada Kyoshi. Đúng như Tatsushi nói, mối liên hệ giữa Hukoyô cha tôi và Fujinomakichi, người xây dựng thủy xa quán, dễ dàng suy ra rằng cha tôi cũng biết kiến trúc sư Nakamura Seiji. Cách đây 28 năm, ông nội Takenaga mất và tôi thừa kế tài sản. Biết đầu đã giao cho kiến trúc sư Nakamura Seiji cải tạo nhà mình, cũng có thể lắm chứ. Nếu đúng thế thì... Thì sẽ ra sao? Khu nhà này sẽ là một trong những tòa quán của Nakamura Seiji nơi được thần chết chiếu cố giống như là Shimada đã nói chăng? Đúng vậy rồi. cha tôi đã treo cổ tại đây. Má Sawako chết vì hỏa hoạn. Và giờ, có kẻ giấu mặt đang định ám hại tôi. Phải, đúng thế. Khu nhà được thần chết chiếu cố. Khu nhà mời gọi những điều bất hạnh nhưng hình quán... Tôi nhìn lại bức thư vẫn cầm trên tay, những dòng chữ bằng mực xanh viết chéo néo ở góc bên phải, khuôn mặt ấn tượng của anh bỗng hiện ra trước mắt tôi. Giá như lúc này anh đang ở bên tôi, tôi chân thành cầu mong như thế. 8. Chiều hôm sau, thứ hai ngày 14 tháng 12, tôi quyết định liên lạc với Shimada Kiyoshi. Trong cái rủi vẫn có cái may, phòng chứa đồ không bị lửa lan đến. Tôi mở ngăn kéo lấy cuốn sổ tay, ghi địa chỉ và số điện thoại của người quen. Tìm thấy rồi, tôi gom một nắm tiền xu và chạy ra đại sảnh, nhắc vào cái máy điện thoại màu hồng. Tôi ít khi chủ động gọi điện cho ai, lâu nay vẫn vậy. Thời đại học, kể cả các bạn đều không có việc gì hệ trọng, tôi cũng hiếm khi liên lạc. Hôm nay, lần đầu tiên tôi gọi điện đến nhà Shimada. Tôi vừa nhìn kỹ số điện thoại ghi trên sổ tay, Vừa lóng ngóng quay số Ai sẽ nhấc máy đây? Nếu là Shimada thì tốt Nếu là người chưa từng gặp Như cha, anh chị em của Shim Như cha hoặc anh chị em của Shimada thì Tôi cố nén nỗi hồi hộp Trong khi tiếng chuông đợi máy theo nhau vang lên Ờ, xin chào, tôi là Shimada Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam Khẹn khẹn rồi mà tôi Đầu dây bên kia Truyền đến một giọng nam giới Khàng khàng mà tôi không biết ờ, xin, xin hỏi Tôi chắc chắn giọng của mình Như tiếng mũi vò ve Xin hỏi anh Kiyoshi có nhà không ạ Hả? Anh nói gì? À, tôi tìm anh Kiyoshi Kiyoshi à? Cậu là ai? Tôi là Hiriyu Cậu Hiriyu Xin lỗi nhé Kiyoshi không có nhà Thế, thế thì khi nào nó ấy về? Có trời mới biết. Mấy hôm trước nó nói là sẽ đi du lịch, sau đó lặng mất tâm. Ra khỏi nhà là đi mất hút. Gần 40 tuổi đầu mà chẳng rõ đầu óc nó nghĩ cái gì nữa. Suốt ngày vất va vất vuổng. Chắc là cha của anh ấy. Ông càng nhằn bằng chất giọng khàn khàn nhưng rất vang. S "Xin lỗi cậu có việc gì? Xin lỗi cậu có việc gì cần gấp không?" "À dạ dạ không ạ." Tu Hoang mang trả lời. Rồi đặt máy xuống. chính Cuối buổi chiều mai em đến chơi nhà anh được chứ? Đằng nào cũng tiện đường em đi về nhà, từ trung tâm dậy thêm. Michizawa Kishako gọi cho tôi vào tối thứ bảy ngày 19. Chắc Kakeba, Kishashige đã cho Kishako số điện thoại của tôi. Lần trước anh nói là hôm khác sẽ cho em xem tranh. Anh quên rồi sao? Tôi bối rối trả lời rằng mình không quên. Cô thẳng nhiên nói, giọng cứ nhẹ nhàng như không. Vậy thì ngày mai anh có dự định gì không? Đương nhiên là tôi chẳng có dự định gì. Vẫn lầm lũi ngồi nhà, giết thời gian. Vòng giao thiệp vẫn lanh quanh ở vợ chồng bác Mizuziri hoặc là mấy người khách trọ. Do dự một lúc, thực ra cũng không cần thiết phải do dự. Rốt cuộc, tôi đã đồng ý với Kisako. 6 giờ tối ngày 20 sẽ gặp nhau Ở quán cà phê Lai Mộng 10 Tối Chủ Nhật Tôi đưa Kisako về Tối Chủ Nhật Tôi đưa Kisako về lục ánh trang Đúng như tôi dự đoán Kisako phát hoảng khi nhìn thấy Manuken bày ở góc thành lan Thấy sợ hả Tôi nhớ mình từng hỏi câu này một lần Khi Kakeba Hishashige đến chơi Hồi cuối tháng 10 Các chỗ khác trong nhà anh Cũng có những hình nhân không mặt như thế này á Kisa cô hỏi Buổi tối chạm trán chúng anh không sợ sao Thật tiền thì rất là sợ Nhưng dần dần thì sẽ quen thôi Các khách trọ chưa từng kêu ca gì cả À Cô ngắm nghĩa một cách tò mò Anh KK3 cũng cho rằng Những hình nhân này rất là kỳ lạ Và còn băng khoăn tại sao Chúng không có mặt Hoặc là thiếu một bộ phận nào đó Tại sao thế anh Hydeyuk Cả tôi cũng không biết Hai chúng tôi đi bước qua Trước mặt cô nàng thiếu thân trên Đúng lúc này Cậu nghiên cứu sinh Kuratani Makoto Đi ra từ phòng 1C Ờ xin lỗi Chào anh chị Thấy tôi đi cùng một cô gái trẻ Kuratani Makoto rất kinh ngạc Lúng túng đảo mắt đi nơi khác Có như là trót thấy cảnh tượng không nên nhìn Chào cậu Tôi đáp lại Rồi hai chúng tôi tiếp tục bước đi Đến chỗ ngoặt ở cuối hành lang Tôi mới nói cho Kisako biết Kuratani là nghiên cứu sinh ở đại học ca Em cũng vừa nghĩ anh ấy có vẻ là một nghiên cứu sinh Kisako tủng tiếm cười Má lại hiện ra lúng đồng tiền rất rõ Phần lớn các nghiên cứu sinh nam Trường em đều khiến người ta có cảm giác này Tôi gật đầu Không hỏi cảm giác này là cái cảm giác gì Cánh cửa thông sang nhà chính vẫn đang khóa. Đêm xảy ra vụ cháy, tôi đã chạy ào ra ngoài khi cảm thấy có chuyện bất thường. Chìa khóa cửa này và sướng vẻ nhét trong tuổi áo ngủ nên vẫn còn nguyên. Hai chúng tôi bước sang hành lang nhà chính rồi đi về phía sướng vẽ. Những chỗ bị cháy sập xuống đã được bịch lại bằng gỗ ép và tôm để tránh gió mưa hát vào. Tình trạng trông rất thê thảm. Đây là sướng vẽ của tôi. Tôi vừa nói vừa chỉ vào cánh cửa. Kisako thỉnh thoảng lại lít nhìn hình nhân, không đầu đặt cuối hành lang. May sau nó không bị bén lửa. Cô ngạc nhiên, gật đầu. Không kể má thì đây là lần đầu tiên có một phụ nữ bước vào sướng vẽ của tôi. Căn phòng rộng, hơi âm u, mồi màu dầu và bùi bẩm như sọc vào mũi. Trước khi tiếp đón Kisako, tôi đã thu dọn sơ sơ, nhưng vẫn rất bừa bộn. Ở lạnh thật, Hãy tôi bật lò sưởi Với tâm trạng hồi hộp của một thiếu niên Lần đầu mời bạn gái đến chơi Tôi nhanh chóng chăm lò sữa Rồi mời Kisako ngồi xuống Em có muốn uống gì không Không cần đâu, anh đừng bận tắm Hai tay đi găng đang vào nhau Kisako bước đến giữa căn phòng Rồi tò mò nhìn khắp lượt Tranh vẽ hồi trước khi chuyển về đây Tôi đã bỏ đi hoặc là cất vào phòng chứa đồ Nên chỗ này đều là tranh mới vẽ Nửa năm trở lại đây Tôi giải thích khi Kisako đang ngắm nghía Các bức tranh lớn nhỏ Đủ kích cỡ treo rải rác trên tường Liệu Kisako sẽ nhìn nhận thế nào Về những phong cảnh kỳ lạ đó Bản thân tôi thì cho rằng Chúng rất là kỳ quái Chắc chuyện này chẳng mấy quan trọng nhỉ Gần chục năm qua Tôi chưa từng để ai xem tranh của mình Thậm chí chưa từng nghĩ tới việc ấy Nên nói thế này Các tác phẩm của tôi Thể hiện thế giới nội tâm của tôi Cho nên dù người khác xem xong rồi nhìn nhận chúng ra sao Với tôi cũng là vô nghĩa Kỳ xa cô không phát biểu gì Cô chỉ im lặng đứng xa hoặc gần Từ mọi góc độ để ngắm nghĩa mấy bức tranh Lát sau cô khẽ nói một tiếng Rồi quay về phía tôi Hiện đang đứng trước lò sưới Và thận trọng nói um, Tranh của anh có đặt tên không? Có vài bức có tên Tôi đáp Những bức tranh ở đây thì sao? Ờ, tranh ở đây. Để tôi xem nào. Chỉ có bức tranh khổ lớn dựng cảnh giá sách là có tên thôi. Là gì vậy? Là công trụng thời gian. Tôi nhớ mày đáp. Bầu trời màu xanh lục, mặt đất màu tím than. Những thân cây màu nâu đỏ mọc thành rừng. Chính giữa bức tranh là một cái đầu nam giới nằm lăn lóc trên mặt đất. Trên khuôn mặt vàng gọt, khổ quắc là hai hóc mắt rống rỗng, đen kịch. Một cái mũi bị dập gãy cùng khuôn miệng không có răng. Phần đầu hướng về phía trước bị phá nham nhở. Ở bên trong nhìn thấy hình hài một thai nhi màu trắng xanh. Từ chỗ đó, từng bầy sâu màu đỏ lút nhúc tràn đã mặt đất. Kisako hơi câu mày, hỏi. Cung trùng thời gian có nghĩa là gì? Uh, tôi không thể giải thích, em muốn nghĩ thế nào cũng được. Tôi vừa rút điếu thuốc, vừa trả lời. Thế á? Nhưng đúng là em thấy bất ngờ Nghĩa là sao? Em vốn tưởng là anh sẽ dùng cái màu nhạt Nhẹ nhàng Và anh sẽ không dùng màu nguyên bản Chỉ dùng những màu sắc tinh tế thôi Nói như em tức là tôi dùng màu hơi đậm Hơi là gắt Tôi bình thản đáp như thế Chẳng phải chuyện của mình Em không thích lối vẽ này sao? Cũng không phải là không thích Nhưng em nên nói thế nào nhỉ? Có nhiều bức tranh Trông rất là kỳ lạ anh thích Dali phải không? Một họa sĩ Tây Ban Nha theo trường phái siêu thực, nó đâu có giống Dali. Thế, em không dành hội họa, nhưng các tác phẩm này đều vẽ theo trí tưởng tượng đúng không? Ừ, tạm cho là thế đi. Đương nhiên, rất lâu về trước tôi cũng từng vẽ nhiều tranh phong cảnh, chân dung và vật. Thay vì nói đó là tưởng tượng thì gần giống với phong cảnh trong nội tâm hơn. Tôi cũng chẳng định gán những bức tranh của mình có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Những bức tranh kỳ quái Có lẽ chính xác là như vậy Một người đàn ông bị đinh tòa tháp Bằng đá đổ xuống Đâm thủng lòng ngực Một con thú mặt người bị trói trên giá chữ thập bằng thủy tinh Kẹp giữa những tòa nhà chọc trời Một người phụ nữ đang đứng trong nhựa đường Ngập đến tận thác lưng Một con chó đang ngoạ một đứa trẻ sơ sinh Một ông già bị sợi thần trượt trên trời Rơi xuống thòng vào cổ Kisako chăm chú ngắm nhé từng bức tranh Cuối cùng Đây là ánh mắt cô dừng lại ở bức tranh số 15 đang đặt trên giá vẽ. Tranh này anh đang vẽ dở á? Đúng vậy. Có phải đang vẽ... Nếu em nói nhầm, anh bỏ quá cho em nhé. Là những ký ức xa xưa mà anh đã từng kể với KK3 phải không? Ừ, đúng vậy. Em biết khá rõ đấy. Vâng, em cũng biết chút ít. Đây là bức tranh tối qua, tôi chợt nghĩ đến và bắt đầu vẽ. Những khớm hoa biển ngạn đỏ rực Gió thu Bầu trời đỏ như máu Hai vệt màu đen Tiếng động ầm ầm đang dội về Cái bóng của đàn tàu Giống như một con rắn lớn Giống như cái chết Dòng nước chảy Thằng bé con Tiếng gọi mẹ Tôi cố gắng thể hiện vài hình ảnh đứt đoạn Đang sao động trong lòng mình Mặc dù nói vậy Những bức tranh vẫn chỉ là những đường nét Bằng thang trì chưa thành hình Thậm chí bố cục chưa rõ ràng. Dù tôi có thể đoán nó liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa của mẹ tôi, cách đây 28 năm. Nhưng là, thật tình, tôi chưa biết mình nên vẽ một tác phẩm như thế nào và tiếp tục ra sao. Kisako chỉ nhìn những nét pháp họa sơ sài mà đã nhận ra chúng có liên quan đến ký ức của tôi. Đủ thấy cô rất có năng lực quan sát. Kể từ đó tôi đã rất nhiều lần cố nhớ lại, nhưng vẫn không thể nhớ thêm gì. Miền ký ức quá xa xôi. Hệt như những mảnh nhỏ trong trò ghép hình á. Nên tôi đành làm vậy. Nhớ đến đầu thì vẽ đến đó thôi. Tôi tâm sự với Kisako và bỗng muốn kể ra mọi chuyện. Không hiểu tại sao tôi lại nảy ra ý nghĩ này. Nhưng đúng là tôi rất muốn làm thế. Những suy nghĩ của tôi về vụ hỏa hoàng cách đây một tháng cùng cái chết của má Sawako. Bức thư thứ hai do kẻ giấu mặt cười đến. Chuyện về kiến trúc sư Nakamura Seiji. Mà anh Shimada từng kể Cùng mối quan hệ giữa ông ta Và nhân hình quán này Những điều tôi nói với Kakeba Khi đến phòng nghiên cứu của cô ấy vào tháng trước Chắc Kisako cũng nghe thấy ít nhiều Hoặc có lẽ sau đó Kakeba đã cho cô ấy biết Giờ nghe câu chuyện của tôi Cô ấy sẽ phản ứng ra sao Tôi cũng không cố suy nghĩ Sâu xa làm gì Chắc cô ấy sẽ bảo tôi nên báo cảnh sát Nhưng đến giờ Tôi vẫn chưa có ý định làm vậy. Hãy để sự việc diễn ra tự nhiên. Đây là ý nghĩ rất thật của tôi. Cứ nghe theo ông trời sắp đặt. Tuy nhiên, tôi không hề bận tâm mai kia sẽ có tai họa gì dán xuống. Chỉ là ký ức cắn rứt những cảnh sát Chương 7, Tháng giêng Phần 1 1 Từ cuối năm cũ sang năm mới, cuộc sống của tôi có chút thay đổi. Tôi không suốt ngày giam mình trong nhà nữa. Sẵm tối vẫn đến quán lai mộng. Số lần đi bắt bộ cũng nhiều hơn. Tôi mua TV mới và một đầu video đặt trong phòng khách phía bắc của phòng 2B. Mỗi khi thấy tâm trạng nhẹ nhõm, tôi lại đi ra ngoài, đến hiệu cho thuê băng video. Sau bức thư thứ hai Kẻ nặc danh không có thêm động tĩnh Có thể coi đây là thời kỳ im ắng tạm thời Tôi cảm thấy kẻ nhắm vào mình Đang ẩn nắp ở đâu đó Nên thở hức cho thời cơ Suy nghĩ của tôi về hắn Cũng không còn như trước nữa Tâm trạng chẳng thành vấn đề Và nghe theo ông trời sắp đặt Có phần lung lay Cảm giác sợ hãi lại bắt đầu trỗi dậy Ngày càng rõ rệt hơn Nhưng tại sao lại thế Có lẽ vì cuộc sống của tôi đã xuất hiện một sợi xích gắn kết tôi với thế giới này. Michizawa Kisako Vâng, đúng là cô ấy. Tôi không thể không thừa nhận rằng Kisako đã hấp dẫn tôi. Nhưng tôi không thực cho rằng đây là tình yêu như người ta thường nói. Thực ra, tôi bị hấp dẫn bởi sức sống mạnh mẽ thể hiện trong mọi cử chỉ của Kisako. Khi tiếp xúc với cô, tôi cảm thấy ánh sáng chiếu rội tận sâu trong lòng mình. Từng tế bào của trái tim một nát Gần như đã từ bỏ sự sống Mà đón nhận cái chết của tôi Lần lượt được hồi sinh Chính là cái cảm giác đó Sau buổi tối tham quan sửng vẽ Kisako đã mấy lần gọi điện cho tôi Điều kỳ lạ là cô không hề nhắc đến bức thư Hoặc là cái chết của má Cô chỉ nói cảm tưởng về tranh vẽ Hoặc là chuyện phím linh tinh Cô còn đề nghị tôi cho xem Những bức tranh cũ đã cất trong phòng chứa đồ Vào cuối năm Ngày 27 tháng 12 Tôi và Kishako đến bảo tàng mỹ thuật Okazaki Cô ấy chủ động rủ tôi Nói là có người bạn cho hai vé Thoạt đầu tôi không sao hiểu nổi Kishako có mục đích gì Khi tiếp xúc với tôi Một gã già hơn cô có chục tuổi Nhưng tôi cho rằng Dù là gì thì cũng chẳng sao Gặp gỡ, chuyện trò Nhìn thấy nụ cười của Kishako Với tôi thế là rất vui rồi Tôi không dám nghĩ Mình và cô sẽ nảy sinh tình cảm gì Như thế sẽ làm hỏng mối quan hệ hiện giờ giữa chúng tôi Cứ thế Càng tiếp xúc với Kisako Tôi lại càng ôm nỗi sợ bản năng Với thứ sát khí có thể tấn công tôi bất cứ lúc nào Tuy vậy Tôi vẫn không định báo cảnh sát Tôi sao dịu nỗi sợ hãi trong lòng Bằng những biện pháp tự vệ Như là khóa chặt cửa phòng Hạn chế tối đa Việc đi ra ngoài vào lúc tối muộn Dịp Tết Kisako về quê Có vẻ trong tháng giêng Bên khoa cô hầu như không có tiếc, nên cô tranh thủ về quê nghỉ ngơi. Đợi hết đợt tuyển sinh đại học thì mới quay lại. Ngày nào tôi cũng dành vài giờ trong xưởng vẽ, mãi miết khắc họa lên tranh những nỗi đau ẩn sâu trong ký ức. Tôi gắng nắm bắt những phong cảnh rất xa xăm, thi thoảng đến và đi cùng cảm giác tê dại. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, cứ cô ép bản thân thì sẽ phản tác dụng. Vì vậy, giống như đã từng nói với Kishako, Tôi để ngồi bút vẽ ra những thứ mà ngủ say trong tâm trí. Vào dịp đầu năm, tôi đã sắp hoàn thành bức tranh. Đó là đường sắp màu đen là một đường công lớn, càng vẽ càng mở rộng, chạy từ xa đến trước mặt. Bầu trời thu trong xanh, không một gợn mây. Trên bãi cỏ hai bên là hoa bỉ ngạn, đỏ thắm nở rộ đang đung đưa theo gió. Một cậu bé đang ngồi sớm bên đường, mặt sơ mi trắng, quần cọc màu lục. Mái tóc cuối cua Nó đang cúi đầu nên không nhìn thấy mặt Phía xa Gần như thoát khỏi khung cảnh Bóng đen của một đoàn tàu lờ mờ Ẩn hiện Đoàn tàu đang lao nhanh Tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì Tôi biết rất rõ Giống như xác của con rắn khổng lồ Đoàn tàu đen xì trật bánh Rồi đổ nghiêng Mẹ ơi Mẹ đâu rồi Tiếng thằng bé là tôi chắn Thảm thiết gọi mẹ Đúng rồi Cảnh tôi vẽ là vụ tai nạn tàu hỏa Xảy ra cách đây 28 năm Mẹ Mi Qua Cô của tôi Mất trong tai nạn đó Ngoài ra Còn có rất nhiều người chết và bị thương Nếu đây là điều hắn tả ép tôi nhớ lại Liệu có phải con Manacan đầu tiên Trong sướng vẽ Bị giết vào hồi cuối tháng 9 Ám chỉ cái chết của mẹ đẻ tôi không Manacan thứ hai em chỉ hí những người tử nạn khác. Lệ Húc có phải thấy không? Tôi cảm thấy các sự kiện khác cũng có thể giải thích tương tự. Mảnh vỡ thủy tinh trong hầm thư, em chỉ hí cửa kính toa xe bị vỡ. Xe phanh hỏng khiến tôi ngã, em chỉ hí đoàn tàu bị lật bánh. Xác con mẹ Hoang thì sao? Con mèo bị bẹp đầu, nên nói thế nào nhỉ? Có phải trạng thái chết của mẹ Miwako không? Đúng vậy. Tôi đã nhớ ra Do chấn động khi tàu lật Mẹ tôi ngã khôi ghế Đầu bị đập mạnh rồi chết Có ai đó đã từng kể như vậy Nhưng Tôi vẫn không hiểu tại sao những chuyện này Lại biến thành tội lỗi của tôi Tại sao Tôi lại nhìn bức tranh tôi đặt trên giá vẽ Tại sao bức tranh này Thằng bé ngồi bên đường ray là tôi sao Nếu là tôi Thì tôi ở đó làm gì Hoặc đã làm gì Không chỉ có vậy, tôi luôn cảm thấy vẫn còn vài mảnh ký ức xa xăm, chưa được vẽ lên bức tranh này. Ví dụ bầu trời đỏ như máu. Bầu trời trong bức tranh không phải là màu máu. Khi tô sắc đỏ cho bầu trời, không hiểu sao tôi lại có cảm giác không ổn. Lại còn hai vệt màu đen và dòng nước nữa. Tôi cảm thấy hai vệt đen kéo dài không phải là đường ray. Trong bức tranh này, tôi cũng không vẽ dòng nước nào cả. Tôi cũng đã nói với Kisako, những mảnh ký ức hình dạng khác nhau, lộn xộn bất quy tắc, như các mảnh rời của trò chơi ghép tranh, nhiều mảnh với nhiều hình dạng khác nhau. Tôi từng muốn thử bàn bạc với kk gần đây tuy không liên lạc, nhưng có vẻ cậu ta vẫn biết tình hình của tôi thông qua Kisako. Tôi đã gần như tuyệt vọng, tôi quyết định im lặng, vì dù có bàn bạc với kakeba thì chắc cũng chẳng đâu vào đâu. Tôi cảm thấy không đủ tin tưởng cậu ấy Shimada Khuôn mặt người bạn hồi đại học Dần dần hiện lên Tôi nghĩ nếu là anh ấy Nếu là Shimada Biết đâu anh ấy có thể cứu tôi Thoát khỏi tình trạng hiện nay 2. Thứ tư Ngày mùng 6 tháng riêng Shimada Kiyoshi gọi điện cho tôi Rồi quán lại mộng về đến nhà Tôi vào sưởng vẽ và đứng trước bức tranh sắp hoàn thành Đúng lúc đó Chuông điện thoại treo lên Ờ, Hiryu đấy à Khi nghe thấy giọng nói thân thiết Từ điện thoại Tôi đã rất bất ngờ Mấy hôm nay tôi vẫn tự nhủ Sẽ liên lạc lại với anh Cuộc gọi này như thế đáp ứng lời khẩn cầu của tôi vậy Tôi là Shima Dạ, đã lâu quá không liên lạc với nhau Tôi là Shimada Shimada Kyoshi đây Cậu vẫn khỏe chứ Nghe ông già nhà tôi nói năm ngoái cậu gọi điện cho tôi Đúng không? Xin lỗi nhé Cũng về đã rất lâu rồi tôi không có về nhà Anh nói liên tục Gần như độc thoại với giọng trầm trầm Chắc nịch rất là đặc trưng Hiếm khi cậu gọi cho tôi Chắc là có việc gì á Shimada Giọng nói tôi buồn rầu Là thế này anh ạ Má đã mất Má, vì cậu hả? Chuyện gì đã xảy ra? Má mất hồi tháng 11 năm ngoái Trong một vụ hóa hoạn Tôi kể một mạch cho anh ấy nghe Mọi chuyện và suy nghĩ của tôi hiện giờ Ừ Nghe xong Shimada rầu rỉ nói Thật khó khăn với cậu Tôi thật sự ái nái vì đến tận bây giờ mới liên lạc Shimada Anh nghĩ sao Giọng tôi khẩn nài nói Ai là kẻ muốn hại tôi Tại sao hắn lại nhắm vào tôi Điều này Hiện giờ tôi chẳng thể trả lời ngay Tuy nhiên, tôi có thể điểm ra vài điều mà tôi nghĩ đến Được Vấn đề quan trọng nhất là danh tính của hôn thủ Nhưng tình hình như cậu nói thì rất khó suy đoán Vì chưa có yếu tố mang tính quyết định để suy đoán Tuy nhiên, cũng như suy nghĩ ban đầu của cậu Tôi cho rằng, các khách trọ ở lục ánh trang đều rất đáng nghi Họ dễ dàng đột nhập nhà chính và sướng vẽ Dù cửa đã khóa Kể cả việc lấy chìa khóa dự phòng Thì so với người ngoài Họ cũng có nhiều cơ hội hơn Tính cả vợ chồng người quản lý Thì có 5 người sống ở lục ảnh trang Nếu xét từ khả năng lấy chìa khóa giữ phòng Thì vợ chồng người quản lý Là đáng nghi nhất Cậu nghĩ sao Thoạt đầu tôi cũng ngờ ngờ vợ chồng bác Mizuziri Nhưng cứ xem tháp phong Và thái độ của họ Nhất là từ khi má tôi mất Tôi hoàn toàn không nghi ngờ họ nữa Ý cậu là sao Họ rất tốt với tôi Nhất là bác gái Kine Tóm lại về mặt tình cảm Họ không có vẻ là hung thủ. Vâng, đúng thế. Huống chê ông chồng chi thì già yếu. Ờ, chúng ta tạm gạt họ sang một bên. Còn ba người kia, có điều gì đáng ngờ không? Tosuchi Yukihito là anh chàng khó hiểu. Cách ăn nói cũng như thái độ của cậu ta, khiến tôi khó chịu. Ngược lại, Kuratani Makoto, tuy hơi kỳ cục một chút, nhưng vẫn là người thẳng thắng, đàng hoàng. Còn về Kizugawa Shincho, Ừ, có một hôm tôi bỗng nghĩ thế này Tôi kể với Shimada về mối nghi ngờ Khi chứng kiến cảnh má mời ông ta sang massage Kể cũng phải Một người mù thì đúng là rất khó để phạm tội Nhưng nếu ông ta giả vợ Thì không thể loại khỏi diện tình nghi được Cũng không thể nào chắc chắn được dấu sau đó chỉ là cảm giác của tôi thôi Thế thì phải tìm cách xác minh Shimada dứt khoát Phải điều tra xem Kizugawa có bị mù thật không Nói thì như vậy Nhưng mà bằng cách nào Chỉ cần một chút mẹo vặt mà thôi Cứ làm mấy trò đùa ở cửa phòng ông ta Ví dụ như dùng đinh ghim Để gắn một tờ phát họa mặt người lên cánh cửa Thực hiện vào buổi sáng Hôm sau đến kiểm tra tình trạng của tờ giấy là được À Nếu Kizugawa mù thật Thì tờ giấy vẫn bị ghim ở đó Còn nếu ông ta giả vờ Thì tờ giấy mệt ngoạt gắn trên cửa phòng Sẽ bị gỡ xuống ngay Nếu mắt vẫn tốt, ông ta sẽ nghi ngờ là có kẻ muốn thử mình. Nhưng trước khi nghĩ ra, thì phản đứng đầu tiên của ông ta là lột tờ giấy xuống. Đây là tâm lý của một người bình thường. Dù ông ta có ghim lại lên, thì chắc chắn vẫn để lại dấu vết trên cửa hoặc là trên tờ giấy. Đúng thế. Ngày mai hoặc tối nay, nếu làm được thì cậu hãy thử luôn. Vâng, tôi sẽ làm. Còn về cậu nhà văn lắm điều, thì tôi có cách này. tôi Sushi à? Đúng. Đúng. Vấn đề nằm ở chỗ không mối quan hệ giữa cậu và cậu ta. Hai người là anh em họ xa. Thì sao? Là động cơ, động cơ đó. Chưa hiểu à? Shimada có vẻ ngạc nhiên. Cậu và Tosuchi là anh em họ. Cậu ta là một trong số ít người có quan hệ quyết thống với cậu. Nếu cậu có mệnh hệ gì, thì gia tài của nhà Hiriyu sẽ xử lý ra sao? Điều này, dù là họ hàng xa, nhưng cậu ta vẫn có quan hệ quyết thống. Ví anh nói là cậu ta nhắm vào tài sản của tôi thật ra anh em họ với nhau thì không có quyền thừa kế nhưng nếu Tosuchi cho rằng mình có đủ tư cách vậy thì những điều viết trong thư đều nhằm che giấu động cơ của cậu ta thì để nguy trang đúng vậy, đúng là có khả năng này nói tóm lại Tosuchi là nhân vật cần phải lưu ý còn cậu nghiên cứu sinh Kuratani thì hiện giờ vẫn chưa có gì đáng nghi nhưng theo như cậu kể với tôi Thì có vẻ cậu ta mắc chứng Oedipus Complex Là một dạng bệnh tâm lý Có mong muốn tiềm thức về quan hệ tình dục của một đứa trẻ Nhất là con trai Với bậc phụ huynh khác giới của nó Cậu không nhận ra cậu ta có ý đồ gì với má cậu à Để tôi nhớ lại xem Cái gì anh nói thì không phải là không có cảm giác này Tóm lại vì hung thủ Trước mắt chỉ có thể nói như vậy Còn chuyện ký ức của cậu Tôi cho rằng cậu hãy kiên trì vẽ lại xem sao Đây là chuyện riêng của cậu, tôi chẳng biết rõ Anh Shimada, nghĩ thế nào về ngôi nhà này? Trước đây anh từng nói nó có liên quan đến kiến trúc sư Nakamura Shichi Ừ, phải Shimada ngập ngừng một lát rồi nặng nề đáp Đúng là tôi từng nghe lời đồn rằng Nakamura Shichi Có liên quan đến việc cải tạo tòa nhà gọi là nhân hình quán ở Kyoto Thì ra đúng là thế thật Hiện giờ dù cậu có quan tâm thì cũng chẳng thể làm gì nữa. Ông Nakamura Seichi đã qua đời. Tôi cũng hay nghĩ đến khái niệm nhân duyên, nhưng nó đã chẳng có căn cứ khoa học. Tôi thấy lo về các ma nơi canh đặt trong nhà của cậu. Các hình nhân á. Vấn đề là tại sao cha cậu lại để mấy hình nhân không hoàn chỉnh trong nhà? Đó là vì tôi nghe nói vào những năm cuối đời, thần kinh của cha tôi không bình thường. Hừm. <cười> Hừm. <cười> Vấn đề thần kinh của ông ấy tôi không có ý kiến. Tôi chỉ để ý đặc điểm của các hình nhân và vị trí đặt chúng. Hình như có ý nghĩa gì đặc biệt. Người ta thường nói người điên cũng có logic của người điên. Logic của người điên. Tôi thầm điểm coi một lượt các mơ nơi canh mà cha tôi để lại. Những hình nhân không có khuôn mặt và thiếu một bộ phận mà theo như tôi đoán thì được làm ra với mục đích là tưởng nghiệp Mi Qua Cô, người mẹ quá cố của tôi. Tôi sẽ gọi lại cho cậu, nếu có chuyện gì kỳ lạ xảy ra, thì cứ liên lạc với tôi được chứ. Thì đi du. Nói xong câu này, Shimada dập máy, bên tay tôi chỉ còn lại sự tĩnh lặng của cô đơn. 3. Đến đêm, tôi làm theo hướng dẫn của Shimada, chuẩn bị một mảnh giấy vẽ vài hình linh tinh, rồi lẳng lặng xuống phòng của ông Kizugawa, ghim nó lên cánh cửa ở vị trí ngang tầm mắt. Phải lần theo lối đi nhỏ ở sân trước, vòng ra sau nhà, mới tới lối vào phòng D1 của ông Kizugawa. Vì vậy tôi không lo tờ giấy này bị ai đó ngoài Kizugawa nhìn thấy rồi bốc đi mất. Ông ta đã đi làm, đến tối mới về. Sáng mai tôi sẽ quay lại kiểm tra. Nếu tờ giấy vẫn nghiêm chỉnh ở chỗ cũ, thì có thể tạm cho rằng Kizugawa vô tội. Lúc quay về, tôi nhìn lên ô cửa sổ hút phòng 2C của nhà Wang Tsutsui. Cậu ta đang ở nhà, hình như vẫn chưa đi ngủ. Tôi trở về phòng 2B, nằm vật ra giường, một mình ngẫm nghĩ những điều đã trao đổi với Shimada trên điện thoại. Hung thủ là ai? Những người đang ở trong ngôi nhà này đều rất đáng nghi. Xét về động cơ giòm ngó gia tài của tôi thì cần phải lưu ý Tsutsui Yukihito. Để dọn tiềm ký ức, tôi cần kiên nhẫn tiếp tục vẽ. Nhân hình quán có khả năng liên quan đến Nakamura Seichi. Đáng để tâm nhất là những hình nhân mà cha tôi để lại. Khi mới chuyển về đây, tôi đã lưu tâm đến chúng. Rồi dần dần tôi quen với sự thiếu tự nhiên và kỳ lạ của mấy hình nhân. Chỉ coi chúng như những dị vật điên khùng mà cha tôi để lại sau khi tự sát. Trong tuổi già và cô độc. Suy đoán về những ý nghĩa của chúng chỉ tổ vô ích. Nhưng... Shimada lại cho rằng Người điên cũng có logic của người điên Rõ ràng là theo anh ấy Diên ngôn giữ nguyên vị trí Các hình nhân của cha nhất định Phải mang ý nghĩa quan trọng nào đó Tôi bắt đầu nghiền ngẫm theo hướng này Đã quá 12 giờ đêm Lẽ ra tôi phải đi ngủ rồi Nhưng hôm nay Lại rất là tỉnh táo Những hình nhân đặt trong nhà Tôi xuống giường Đi qua phòng khách Rồi bước ra hành lang Tôi lần theo hướng bên phải Sau khi rẽ ở góc hành lang tối ôm, phía trước mặt là một mannequin thiếu chân trái. Chỗ cô ta đứng chiếu thẳng xuống tầng dưới là vị trí đặt mannequin thiếu thân trên. Dưới ánh sao chiếu vào cửa sổ, tôi mơ màng quan sát cái bóng trắng trôi nổi như màn đêm, rồi bất giật nhận ra một điều. Đó là ánh mắt của cô ta. Đương nhiên, mặt cô ta không có mắt mũi nên không thể có ánh mắt theo nghĩa đen. Ý tôi là hướng cô ta quay mặt chết về phía cửa sổ Nếu tôi nhớ không nhầm Thì mannequin đặt ở tầng trệt dưới chân cô ta Cũng ngoảnh cùng một hướng Chắc không phải là do đặt cùng một vị trí Mà có hướng quay mặt giống nhau chứ Thế dụng ý ở đây là gì? Thế này Liệu có phải là ý nghĩa đã được gửi gắm vào các hình nhân đặt trong nhà hay không? Nghĩ vậy Tôi chợt thấp thỏm không yên Quay trở về phòng Tôi ngồi xuống ghế Lấy cuốn sổ tay phát họa ra Cầm bút Nhớ lại cấu trúc tổng thể của ngôi nhà Kể cả nhà chính đã bị cháy Và bố cục của các văn phòng Sau đó vẽ lại mặt bằng của ngôi nhà Trí nhớ của tôi không tốt Cũng không biết chính xác những kích thước Nhưng mất vài phút lệ hoay Vẫn có được sơ đồ của mặt bằng Tôi lần lượt khoanh trọn Để đánh dấu vị trí của 6 hình nhân Bên cạnh tiền sảnh nhà chính Cuối hành lang chỗ sưởng vẽ Hàng hiên bên ngoài buồn ngủ ngày trước của má, góc ngoặt ngoài hành lang trước phòng 1B. Với hai hình nhân cùng vị trí này, chỉ khác tầng dưới, tầng trên, thì tôi khoanh hai vòng tròn vào vị trí hình nhân đặt ngay tầng dưới. Một cô nữa đặt ở góc đông nam hành lang chạy vòng quanh đại sảnh. Đánh dấu xong xuôi, tôi ngồi nhớ lại hướng nhìn của từng hình nhân. Đứng từ cửa chính, hình nhân đặt ở đó có hướng nhìn chết về bên trái. Hình nhân ở hiên ngoài thì quay lưng vào phòng, mặt hơi chết sang trái. Cô ở lối đi đến xưởng vẽ thì không có đầu, nhưng vẫn là hướng về phía trước. Ngoài ra, như tôi vừa nói, ở chỗ ngoặt hành lang tầng 1 và tầng 2, cùng một vị trí, hai hình nhân đều hướng về bên trái. Hình nhân đặt ở góc hành lang phía bên trên đại sảnh thì ngược lại, hướng về bên phải. Tôi đánh dấu các hướng nhìn bằng mũi tên rồi nhận ra sáu mũi tên cùng chỉ về một phía. Vì sơ đồ không được chính xác, nên cũng không được rõ ràng cho lắm. Tuy nhiên, nếu kéo dài chúng, thì sáu đường này gần như gặp nhau ở chính giữa sân trong. Xong xuôi, tôi lại bước ra hành lang, đi đến chỗ ngoặc đứng bên cạnh ma canh mất chân trái. Giỏi mắt theo hướng nhìn của cô ta, bên ngoài cửa sổ là khoảnh sân vắng vẻ dưới ánh sao đêm yếu ớt. Tôi nhìn vào chỗ gặp nhau của các mũi tên được kéo dài ra, và chợt nhận ra, đó chính là cái anh đào nơi cha tôi đã treo cổ. 4. Do cũng đã muộn, nên tôi quyết định ngày mai sẽ hành động. Cụ thể là kiểm tra xung quanh cái anh đào có điều gì khác thường không? Tại sao ánh mắt sáu ma nơ canh đều tập trung về phía cái anh đào đó? Chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Hẳn cha tôi đã cố tình làm như vậy. Nhưng lý do là gì? Để các cô trong coi nơi mình để ra đi Chỉ thế thôi sao? Không, tôi không cho là vậy Chắc chắn phải có ngụ ý khác Các ma nơi canh nhìn cái anh đào Hay nhìn cả khoảnh đất này Nhất định phải có ẩn ý đằng sau Vẽ sơ đồ mặt bằng căn nhà Rồi đánh dấu vị trí của đám ma nơi canh Khiến tôi liên tưởng đến việc săn tìm kho báu Tôi không thể không nghĩ rằng Có gì đó đã được trôn xung quanh cái anh đào. 9 giờ sáng hôm sau, ngày mùng 7 tháng giêng vừa tỉnh giấc, tôi liền tới xem cửa phòng ông mù Kizugawa Shincho. mảnh giấy tối hôm qua kim trên cánh cửa vẫn nguyên vẹn. Tôi kiểm tra thật kỹ, không hề có dấu vết bị đụng đến. Kizugawa Shincho không phải là nghi phạm. Tôi lặng lẽ tháo ghim, gỡ mảnh giấy xuống. Rồi nhét vào túi quần. Xem ra tôi đã quá đa nghi. Đến nỗi ngờ rằng ông ta không bị mù. Tôi rời khỏi cửa phòng 1D. Bước về phía sân trong. Đi qua cửa tiền sảnh. Rồi từ phía nam lục ảnh trang. Đi vòng vào. Bầu trời rất thoáng đảng. Cũng không có gió gì từ trên núi thổi lại. Nhưng đã là giữa đông. Nên không khí vô cùng giá lạnh. Những tia nắng nhỏ lách qua tán thường xuân. Mọc ngoài sân rọi xuống. Khiến người ta chợt lãng quên Cảm giác rét bút Nhưng lại chìm trong nỗi cô đơn cái anh đào xù xì Lá đã rụng gần hết Chỉ còn trơ lại vô số cạnh cứng đơ Càng khiến người ta phải chú ý Tôi đứng bên góc anh đào Hai tay đút túi quần Quan sát mặt đất xung quanh Lá rụng Cỏ khô chất đóng Cỏ dại đua nhau mọc dù đang giữa mùa đông Trò thang của vụ cháy để lại vẫn còn đây Nếu có thứ gì đó chôn phía dưới, chắc sẽ không chôn quá gần gốc cây, vì e vướng phải bộ rễ. Tôi sụp mũi dày, gạt đám cỏ khô, cứ thế đi vòng quanh gốc cây. Lát sau tôi phát hiện ra một thứ gì đó. Mặt đất cách gốc cây độ 1 mét về phía bắc, không giống những chỗ khác. Cỏ dài cũng có vẻ thưa thớt. Nếu cha tôi đã chôn thứ gì đó quanh đây, thì là chuyện hôn một năm về trước. Giáo hiệu độ dày của cỏ chắc chắn không đáng tin tưởng, nhưng tôi thử đứng vào vị trí đó rồi nhìn về phía lục ảnh trang. Dưới hành lang tầng trệt, nhìn qua các ô cửa sổ sơn trắng bị bong lỗ chỗ, tôi tìm hình nhân đó. Và nghe lập tức, dù bị ngược sáng, tôi không thể nhìn thật rõ, nhưng phía bên kia, một ô cửa sổ, tôi vẫn nhận ra bóng cô ta đang đứng ở góc ngoặt hành lang âm u. Khuôn mặt hướng thẳng về phía tôi. Tiếp đó tôi nhìn hai hình nhân đứng ở hành lang tầng 2. Mắt cũng hướng về phía tôi. Quả nhiên là chỗ này tôi tìm một viên ngói trong đống đổ nét của nhà chính đặt vào đánh dấu vị trí. Nếu bên dưới phía chôn gì đó thật thì nó có thể là cái gì? Lúc này tôi lờ mờ cảm thấy mình đã có câu trả lời. Năm Tôi ngồi trong phòng mình Ăn xong bữa cơm do vợ bác Mizuziri chuẩn bị. Sau đó tôi hỏi mượn cái sẻn. Bác ngạc nhiên hỏi tôi cần sẻn để làm gì. Tôi bịa ra rằng mình đang nổi hứng muốn dọn dẹp sân vườn. Rồi tôi hỏi thản nhiên như không. Hình nhân đặt ở các vị trí đó từ bao giờ vậy ạ? Hình như là từ giữa mùa thu năm kia. Bác Mizuziri đáp. Khoảng 2 tháng sau đó thì cha tôi tự sát. Ở đó cho cháu có làm gì ở sân này không? Ví dụ như là trồng cây hoặc là đào hố chẳng hạn. Điều này, bác Kine nghiêng đầu nghĩ ngợi. Hình như là có, nhưng mà có chuyện gì? Từ chiều, bầu trời đang sáng sủa, bỗng chuyển sang âm u. Gió thổi ngã nghiêng cây cối, lá cành kêu rào rào. Bác Kine nói, chiều nay có thể có mưa hoặc là có tuyết rơi. Tôi muốn sớm hành động trước khi thời tiết chuyển xấu. Bèn cầm sẻn ra đào bới vị trí để đánh dấu. Nhưng đất khác cứng, bởi những ngày qua đều nắng ráo, và tôi lại không quen lao động chân tay. Nên chưa đầy 5 phút, cánh tay và hông đã mỏi nhừ, lưng và nách thấm ướp mồ hôi. Còn gò má và tay cầm sẻn thì lại lạnh tái tê, đầu nhất. Sau khoảng 20 phút chật vật, tôi đào sâu được chừng 30 phân. Mây đen dày đặc kéo đến rất nhanh Gió thổi vù vù Khiến tôi run rảy Phải đào sau bao nhiêu đây Ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy hối hận Và muốn bỏ cuộc Thì cạch một tiếng Cái sẻn chạm vào một vật cứng Tôi chăm chú nhìn cái hố Nhưng lại không thấy gì Trong đám đất cỏ hỗn độn Thọc sẻn xuống chỗ đó Lại nghe tiếng cạch Tôi ngồi xuống thò tay bới đất Lát sau Tay tôi đụng phải một thứ cưng cứng, bằng phẳng. Tìm thấy rồi, nó ở đây. Tôi lại cầm sẻn, tiếp tục công việc để quên cả giá lạnh và mệt mỏi. Một vật khá to, dài khoảng mét rưỡi, rộng chừng 4, 50 phân, cao khoảng 30 phân. Sau hơn một giờ vất vả, tôi đã đào được nó lên. Lúc này mới là cuối buổi chiều, nhưng trời đã âm u tối sầm. Chắc là sắp có mưa và là tuyết. Vật được đào lên là một cái hòm gỗ dài, với hình dáng này, khỏi cần nói nhiều, rất dễ liên tưởng đến một cổ quan tài. Dù chưa mở nắp, tôi cũng đã hình dung ra thứ gì đặt bên trong. Nắp hòm được đóng đinh. Tôi trở vào nhà, mượn bác Kine cái kìm nhổ đinh. Sau thấy cậu chủ thấy mặt mũi tôi lấm lem, bác lo lắng hỏi: "Cậu đào đất à?" Dạ cháu tìm thấy một thứ Lần này tôi thẳng thắn nói Bác Kine nhìn tôi và ánh mắt kinh ngạc Tìm một thứ Là cái gì vậy Là kỹ vật của cha cháu Để lại bác Kine đang thắc mắc Tôi bước ra sân Phải mất hơn 10 phút Mới nhỏ hết đinh đóng trên nắp Tôi cố trấn tỉnh Thở từ từ Đặt tay lên nắp hòm Tôi đoán không nhầm Thứ đó hiện ra trước mắt tôi Một phó tượng màu trắng nằm trong hòm Đầu, thân trên Hai cánh tay Thân dưới có chân phải, chân trái Tất cả các bộ phận đều đầy đủ Trên khuôn mặt quay nghiêng Như đang ngủ Có mắt mũi miệng Còn có cả tóc nữa Mẹ Cha tôi đã hoàn thành phó tượng này Nguyên mẫu là mẹ mi qua cô Ông đã làm hoàn chỉnh Tôi quỵ xuống bên cái hố Đưa hai tay ôm hình hài đó lên. Một giọt nước mắt lạnh bỏng rõ vào mặt tôi. Tôi ngẩn đầu nhìn. Bầu trời xám xịt. Bắt đầu mưa nặng hạt. Sáu. Tôi ôm pho tượng vào nhà. Mưa càng lúc càng to. Cứ như muốn truy đuổi tôi. Tôi thận trọng mang pho tượng đi qua hành lang. Đã bước vào sửng vẽ. Tôi chưa vội thay quần áo. Mà dùng khăn bông. Lau chùi bụi bám trên pho tượng. Đã bao ngày tháng nằm trong quan tài Sau đó đặt nó lên chiếc ghế bập bên Có phần lưng ghế đã gãy Tôi kéo chiếc ghế có tay vịnh lại Rồi ngồi đối diện pho tượng Mẹ Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt Đang ngửa lên trần nhà của bà Mái tóc đen dài qua vai Thả xuống tận lưng Khuôn mặt trái xoan được điêu khắc Giống hệt những nét còn lưu giữ trong khí ức của tôi Tôi thấy mình rất giống bà Lần đầu gặp ở chồng bác Mizuziri, họ nói tôi giống ông nội Hiriyu Takenaga. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt pho tượng do cha tôi tái hiện mẹ Miwako, tôi lại thấy mình sống mẹ. Cha tôi đã hoàn thành pho tượng này. Ông đã thành công trong việc tái hiện lại thần thái của người vợ đã Khuất, rồi đặt bà bên cạnh mình. Tôi không biết cha tôi đã hoàn thành nó khi nào, nhưng tôi rất tin là vậy. Ông chỉ cần một pho tượng hoàn mỹ. Thế là đủ Sáu hình nhân đặt trong nhà đều không có khuôn mặt Nhưng có lẽ không phải là do cha tôi cố ý làm thế ngay từ đầu Với mục tiêu phục sinh mẹ Mi Qua Cô Ông đã chế tạo ra những hình nhân đó Phải chăng khi mới được tạo ra Chúng đều có khuôn mặt Nhưng cha không ưng ý Nên cứ hước cắt ngọt dần Và loại bỏ những chi tiết không đạt Sau nhiều lần mày mò khám phá Ông mới chế tác ra một pho tượng hoàn hảo không tỷ vết Chính là pho tượng này đây Tôi không thể phân tích tuần tận diễn biến tâm lý đã dẫn ông đến cái chết Nhưng nếu có thể đưa ra một kết luận chủ quan Thì ông không đơn đọc ra đi Ông đã ra đi cùng người vợ mi qua cô được phục sinh Ông tự tay đặt vợ vào quan tài Rồi chôn gần góc anh đào mình sẽ treo cổ Là tự tử hứa vị tình Tôi chẳng còn cách nào lý giải khác Nếu thế thì, có phải sáu hình nhân không hoàn chỉnh kia đã sắm vai những người canh mộ? Hẳn cha tôi đã ra lệnh cho họ trong nôm giấc ngủ của người vợ mà ông đã bí mật mai tán. Có lẽ đó là thông điệp mà cha tôi cố ý để lại. Những người phụ nữ thiếu đầu, thiếu thân trên, thân dưới, tay phải, tay trái. Những người không hoàn chỉnh đều nhìn về phía người phụ nữ duy nhất hoàn chỉnh. Khiếm khuyết của xấu hình nhân ấy Hàm chứa ngủ ý gì Là thông điệp dành cho một người nào đó chăng Hay là dành cho tôi Dành cho đứa con trai Mà ông chưa một lần quảnh đầu nhìn lại Nếu đúng là như vậy Thì vì lý do gì Tôi ngồi bất động Vừa nghe những tiếng mưa rơi trên mái Vừa chăm chú nhìn khuôn mặt mẹ mi và cô Bỗng nhiên Từ đáy lòng tôi Lại bắt đầu Những bông hoa đỏ thắm làn gió thu mát rượi, những hình ảnh xa xôi chập chờn ấn hiện. Hai sợi màu đen, thằng bé đang ngồi sởm. Nó, nó chính là tôi. Hòn đá, hòn đá, nó nằm trong tay. Hòn đá. Cô đọc, hòn đá, thằng bé cầm hòn đá. Uinh, uinh, uinh. Thằng bé đó là tôi. Tay cầm hòn đá. tiếng đoàn tàu đang chạy đến trong như xác con rắn khổng lồ bóng đoàn tàu đen xị trật đường ray đổ nghiêng mẹ ơi mẹ đâu rồi ở đâu mẹ ơi tôi ôm đầu gọi ầm lên kể cả với âm thanh như thế kể cả với sắc mặt trong dây lát đã trở nên tái nhật của tôi mẹ vẫn hiện hiện ngay trước mắt khuôn mặt xinh đẹp không chút biến đổi Đó là gì vậy? Vô số hình ảnh đáng sợ hiện lên trong đầu tôi. Tôi rất muốn phủ định chúng. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ? Tôi lắc đầu ngoài ngoại. Ánh mắt rời có pho tượng đang ngồi trên ghế bập bên. Khuôn mặt nhật nhạt của bà chợt ánh lên nét thương xót. Ký ức khi tôi mới lên 6 cách đây 28 năm, ký ức vẫn ngủ yên trong tôi bấy lâu. Sáu hình nhân cha tôi để lại. Nhằm đánh thức cái ký ức này. Có phải thế không? Tôi nhìn lên giá vẻ. Dù không thể thấy rõ mặt thằng bé ngồi bên cạnh đường sắt. Nhưng tôi biết. Nó là tôi. Chính là tôi. Tôi đang làm gì ở đó? Tại sao lại thế? Tôi chợt hiểu ra. Tôi hiểu rồi. Tôi đã hiểu ra rồi. Vì vậy. Có ai đó hãy nói cho tôi biết. Từ giờ tôi phải làm gì? Thì ra là thế. Mùa thu 28 năm về trước Tôi đã hại mẹ Khiến bà phải chết Không chỉ vậy Tôi còn làm rất nhiều người khác phải bỏ mạng Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại Đúng lúc này Tiếng chuông điện thoại lại vang lên 7 Alo Chuyện phải không Tôi đây Tay nắm chặt ống nghe Tôi yếu ước trả lời Shimada Kìa kìa sao vậy Giọng cậu như thể sắp chết ấy Vẫn chưa đi ngủ hả Shimada hỏi Hay là bỗng nhiên có tiến triển gì mới Shimada Tôi Tôi không do dự Mà nói hết những trăn trở trong lòng với anh Tôi thật sự không muốn làm như thế Không bao giờ muốn Đâu ngờ đã xảy ra tai nạn khủng khiếp như vậy Vị đi du Cậu sao vậy. Hôm đó, hôm đó mẹ mẹ muốn đưa tôi đi xem xiếc như đã hứa với tôi. Cha nói không nhất thiết phải cho tôi đi xem. Cuối cùng chỉ có hai mẹ con đi, đi mà giấu không cho cha biết. Nhưng nhưng đúng như vậy, lúc sắp ra khỏi nhà, mẹ bỗng có việc khác nên không đi được. Lần đầu tiên tác phẩm điêu khắc của cha được trao giải thưởng nên mẹ muốn có mặt ở buổi lễ. Tôi nghĩ vậy. Cho nên Để hôm khác đi Mẹ hiền từ nói với tôi Bây giờ đang thúc thích Lần sau mẹ nhất định dẫn con đi Hãy thứ lỗi cho mẹ lần này Được chứ, so chi Nhưng hôm đó là ngày biểu diễn cuối cùng Của đàn siết mà tôi thích Tôi đã trong chờ từ hơn 2 tháng trước Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với cha Đúng không? So chi con hiểu chứ Con cũng cùng đi đi Được không nào? Cha đang ở hội trường đợi hai mẹ con mình đấy. Tôi không muốn đến những chỗ như thế. Tôi vẫn là trẻ con, nên tôi không biết nó quan trọng ra sao với cha mẹ. Huống hồ tôi sợ và ghét cha. Ông luôn ngồi lì trong sửng vẻ với khuôn mặt rất là đáng sợ. Hể tôi bước vào là bị mắng té tác. Hôm đó mẹ đi giữ lễ trao giải, còn tôi bị bỏ lại ở đó một mình. Thế là tôi... Shimada lặng lẽ lắng nghe tôi kể. Tôi cảm thấy giọng mình run rung. Tôi nghĩ chỉ cần làm cho đoàn tàu dừng lại là được. Như vậy mẹ sẽ không đến chỗ của cha. Không đi được thì mẹ sẽ về nhà và đưa tôi đi xem xét. Đoàn tàu đưa mẹ lên thành phố chạy ngay qua sau nhà tôi. Một đứa trẻ con cũng chỉ cần đi bộ vài phút là tới. Đợi mẹ ra khỏi cửa rồi. Tôi gắng sức chạy theo. Tôi chỉ muốn đoàn tàu dừng lại. Vì thế tôi bê một hòn đá lên đường rây. Chẳng rõ tôi đã nghe ai nói Có đứa trẻ hư đặt đá trên đường rây Tàu sẽ dừng lại Nhưng mà nào ngờ Tàu ra khỏi ga Tăng tốc Chạy rất nhanh Đường ở đó lượng vòng cung khá rộng Có lẽ cũng là một phần nguyên nhân gây ra tai họa Tôi chạy ra khu vực đường rây Ngồi theo dõi đàn tàu sắp đến Lúc tàu lao qua hòn đá tiếng động đáng sợ vang lên Đàn tàu trật bánh Lắc lư nghiêng ngã và lật nhào Cuối cùng Nó nằm bất động Vặn vẹo trên mặt đất Bao quanh đàn tàu là những khóm hoa bỉ ngạn Đùng đưa trước gió thu Hình dáng bất động Trông như Đúng vậy xác của một con rắn khổng lồ Tôi kêu ầm lên Tôi gọi mẹ Nhưng không có tiếng trả lời Không nên biến thành thế này Tôi không định làm như thế này Tôi chỉ đơn giản là muốn đàn tàu dừng lại Không ngờ hòn đá đã khiến Có đàn tàu lật nhào Có lẽ cha tôi đã biết sự việc Hình như tôi đã vừa khóc Vừa kể cho ông nghe Cho nên Ông không bao giờ tha thứ cho tôi Ông không thể nói với ai Về tội lỗi của con trai mình Nhưng ông đã ruồn bỏ tôi Một mình đến thành phố này Thì ra chuyện là thế Chờ tôi kể xong Shimada nói ngay Vậy thì sự kiện đó là tội lỗi của cậu Cho nên Hòn đá đặt ở ngoài tiền sảnh Cũng bắt đầu trở nên có ý nghĩa Si sí. Cậu chuyện thật là bi thảm Do vậy Cậu đã chôn thật sâu ký ức một cách vô thức Có lẽ Hiru Khi cậu thẳng thắn kể lại với cha Cậu đã được ra lệnh làm gì đó đúng không Ví dụ như là Nhất định không được kể với bất cứ ai chẳng hạn Nếu là thế thì Mày hãy quên chuyện này đi Khuôn mặt cha tôi rất dữ tợn Giọng trầm trầm ra lệnh cho tôi Hãy quên hết đi Việc đó chưa từng xảy ra Chưa từng xảy ra hiểu không Hiểu không Soichi Anh Shimada Tôi Đừng nói với vẻ bị đát thế Giọng Shimada vẫn trầm trầm và ấm áp Chắc cậu đang rất sốc phải không Nhưng cậu nên nhớ Sự việc của Rích xảy ra cách đây gần 30 năm Hồi đó cậu chưa đủ năng lực hành vi, cũng không có ý thức phạm tội. Cho nên, nhưng có lẽ đúng là tội lỗi nhưng không thể vì thế mà lại trả thù cậu. Nếu gã hung thủ kia viện cớ sự việc 28 năm về trước để hại cậu, thì đó mới là bất chấp pháp luật và đạo lý. Xã hội chúng ta cũng không cho phép cá nhân trừng phạt ai vì bất kỳ lý do gì. Muốn chị hắn dám sát hại bà Sawako nhằm hành hạ cậu. Xã hội này đâu thể dung thứ đó hành xử bạo ngược như thế Giọng Shimada rắn rội, mạnh mẽ Vậy đi Du, cậu hiểu chưa? Cậu không được tuyệt vọng Vâng Tôi gật đầu như thể được giải thoát Thế thì tốt Hút điếu thuốc cho bình tĩnh đi Tôi chăm một điếu thuốc Tóm lại là đã giải quyết được một vấn đề Một bước tiến lớn trong tình trạng hiện nay Shimada lại hỏi tôi Điều tôi gợi ý về ông mù Kizugawa Cậu đã thử chưa Rồi Tôi cho Shimada biết kết quả Anh tán thành Tạm thời loại được một nghi phạm Nếu bị mù thật Thì ông ta sẽ không thể liên tiếp gây ra những vụ việc như vậy hung thủ sẽ nằm trong các nghi phạm còn lại Tosuchi hoặc là Kuratani ừ, Nhưng dù là ai Thì tại sao hắn lại biết tội lỗi của cậu Đây cũng là vấn đề quan trọng Hắn đã chứng kiến sự việc cách đây 28 năm chắc, hay là dùng cách gì để điều tra, hay là hắn nghe cha cậu kể lại. Tại sao cho đến giờ mà hắn vẫn... ai bảo biết được. Nhưng giả sử tội lỗi của cậu là động cơ để hắn gây án, thì tôi cho rằng có hai khả năng. Giọng Shimada rất tự tin. Một là thằng cha ấy không liên quan gì đến tội lỗi của cậu, nhưng hắn lại muốn tuyên phạt cậu. Hắn là một thằng điên. Tự gắn cho mình cái sứ mệnh phán xét người khác Thứ hai là hắn có liên quan đến vụ tai nạn đó Ví dụ như hắn là hành khách đi tàu bị trọng thương Hoặc là có người thân, người yêu tử nạn trong vụ đó Vì vậy hắn muốn trả thù cậu Trả thù? Ừ, thì dù sao cũng nên điều tra kỹ vụ tai nạn cách đây 28 năm Tôi sẽ làm việc này Vì tôi không thể để mặt cậu tự làm được Cảm ơn anh, Shimada Tôi mong cậu đừng phiền não, rầu rỉ và băng khoăn. Ít hôm nữa tôi sẽ đến chỗ cậu. Thật chứ? Đương nhiên, tôi đang có chút việc bận, không rời ra được nên không thể đến ngay. Trước mắt cậu nên chú ý khoát cửa nẻo cẩn thận, để ý hành động khá nghi của những người xung quanh. Cậu hiểu chưa? Vâng, tôi hiểu. Tôi sẽ sớm liên lạc với cậu. Tối hôm đó, gã lại đi ra ngoài. Đây không phải là một hành động có mục đích rõ ràng. Nếu cố gắng cho nó một lý do Có thể coi là nhằm nghĩ cách giết kẻ ấy Gã biết rõ tuyến đường kẻ ấy hay đi bộ Tối nay gã sẽ thử đi theo tuyến đường đó Chắc kẻ ấy đã suy nghĩ cẩn thận về tội lỗi của mình Và cũng cảnh giác với những hành động của gã Nếu thế gã phải tìm được cách thích hợp Cách khiến kẻ ấy lơ là Là để gã có thể lợi dụng cơ hội Cách thích hợp để phán xét tội lỗi của kẻ ấy. Hay cứ xử lý luôn đi. Nghĩ nhiều làm gì. Dù bằng cách nào thì kết cục cũng chỉ có một. Vì vậy. Không, đợi đã. Đúng, còn một việc phải làm trước khi ra tay. Đêm khuya, con đường tĩnh mịch không một bóng người. Phía trước là cổng một ngôi miếu. Đứng đối diện với bóng tối vô tận. Gió đêm nhẹ đưa qua cành lá kêu xào sạc. Lúc tình cờ đi qua cổng, gã nhìn thấy xa xa có thứ gì đó đang di chuyển. Gã lập tức nắp vào một góc tối ở cổng miếu. Bên trong có hai bóng người, một cao lớn, một tháp nhỏ. Cái bóng tháp nhỏ chắc là đứa trẻ con. Khuya thế này sao lại có trẻ con đi ra ngoài? Gã chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy bóng người cao lớn chuyển động. Dường như là đè lên đứa trẻ. Có tiếng chó sủa, tiếng chó con ngúng ngoãn phát ra từ bên trong. Hai bóng người kia nhập làm một, bất động. Cái bóng lớn đứng lên, cái bóng nhỏ thì đổ vật dưới chân cái bóng lớn. Đó là gã nín thở, chăm chú nhìn thật kỹ. Người đàn ông đó là thân thể đứa bé bỗng như mất hết sức lực. Hắn buồn hai tay, không bóp cổ nó nữa. Rồi bước lùi ra sau một bước. Út! Đứa bé nằm vật ra đất. Đôi mắt phẳng đỏ của hắn nhìn xung quanh. Đêm khuya, trời tối đen. Khu miếu không một bóng người. Không lo, không sao. Không bị bất cứ ai nhìn thấy. Tiếng chó con rên ư ử. Đây là một ngôi miếu nhỏ, bị bỏ hoang. Dân cư trong vùng gần như đã quên mất cái sự tồn tại của nó. Tiếng chó con hình như vọng ra từ dưới hiền của ngôi miếu cũ. Một đứa bé suối quẩy. Hắn lạnh lùng nhìn tấm lưng đứa bé đang nằm bất động dưới chân. Chỉ tại con chó đó. Với hắn, gặp đứa bé này là chuyện bất ngờ vì cực hiếm khi thấy trẻ con đi một mình ra ngoài giữa đêm hôm. Hắn đang trên đường đi từ chỗ làm thêm về. Nhìn thấy nó đang nhảy chân sáo trên con đường buổi tối. Hắn ngạc nhiên rồi cảnh giác đề phòng. Hắn cảm thấy có thể đây là một cái bẫy, nhưng nếu không phải thế, thì đây lại là một cơ hội quá tốt. Những bức xúc dồn nén trong lòng bỗng dâng lên, tụ lại biến thành một ham muốn Thằng nhái con, hắn lập tức quyết định phải thăm dò xem sao. Em đang làm gì vào giờ này vậy? Hắn hỏi thằng bé bằng chất giọng nhẹ nhàng, Đó là một thằng bé khoảng lớp 1 hoặc lớp 2 Mặc đồng phục thể thao Bên ngoài mặc áo khoách len Màu xanh lam Thoạt đầu nhìn như thằng bé sợ mình bị mắng Nó giấu hai tay ra sau lưng Ngẫn lên nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng Em có làm gì đâu Thằng bé trả lời Anh không có giận Cứ nói xem nào Chắc phải có chuyện gì đó chứ Không, không, không thật mà Nếu không nói thật, anh sẽ đưa em đến đồn công an giao cho các chú cảnh sát. Giờ này trẻ con không được ra đường chơi." Thằng bé nghỉ ngợi rồi chì hai tay ra. "Em em đưa cơm cho Kibi." "Kibi là ai?" "Là con chó à." "Vâng." Tay thằng bé cầm một chiếc túi giấy của siêu thị, bên trong có bịch sữa. "Bố mẹ em ghét nuôi chó." Nếu đưa Kibi về nhà Thì bố mẹ em sẽ bắt em phải vứt nó ngay À Cho nên em phải nuôi nó Ở một chỗ bí mật chứ gì Dạ vâng Em nuôi ở ngôi miếu đăng kia kìa Nhưng tại sao lại phải ra lúc vưu khoác thế này Thằng bé hơi lúng túng Kể rằng mọi lần nó ra sớm hơn Nhưng tối hôm nay Khi đang tìm cơ hội để chuồng ra Mà không bị bố mẹ phát hiện Thì nó ngủ quên mất Nó cũng đang nghỉ ngợi Nhưng cuối cùng, lại sợ con chó đói, nên vẫn ra để tiếp tế đồ ăn. Không vấn đề gì, hắn nghĩ bụng, mày là con mồi ngon của tao. Anh sẽ đi cùng em, kẻo đêm khuya thế này, mình em đi rất là nguy hiểm. Nghe xong, thằng bé không chút nghi ngờ hay sợ hãi, lập tức dẫn hắn đến ngôi miếu. Chẳng biết nó vốn ngu ngốc hay là nghi thơ, hay tại cha mẹ nó không chỉ bảo. Mặc kệ, với hắn đây là cơ hội trời ban Nếu lúc này bất chợt gặp ai đó, thì hắn đương nhiên sẽ không ra tay. Thằng nhảy con. Hắn chửi thầm, rồi dí mũi chân lật xác thằng bé. Ai bảo mày ngán trở công việc của tao? Ai bảo mày? Ngán trở công việc. Hắn nghĩ bụng. Nếu lũ trẻ ở thành phố này đều chết sạch, thì hay quá. Chúng là một bầy động vật vô dụng, không biết nghĩ suy. Chẳng sạch sẽ. Sao hắn phải trở thành vật hy sinh cho chúng? Hắn không thích trẻ con. Cũng không hiểu tại sao người lớn có ra sức tán dương sự trong sáng và khả năng của lũ trẻ. Thật là quá vô lý. Bọn chúng trong sáng ư? Và tìm ẩn khả năng vô hạn ư? Toàn là mấy lời nhăn cụi dối trá. Đó không phải là thứ ảo tưởng mà xã hội hiện nay tự ý tạo ra. Không ai tàn nhẫn bằng lũ trẻ con. Không một kẻ nào chỉ sống vì nhu cầu của bản thân Mà chẳng thèm đếm xỉ gì đến người khác như chúng 40 đứa trẻ trong một lớp Liệu có mấy đứa đạt được chút thành tựu Chúng đều là đồ rác rưỡi Cái cầu có cọng ngoại sắc có ngày nên kiếm Chỉ là cách ăn ủi những kẻ thiếu khả năng mà thôi Mình là người hiếm hôi, đặc biệt tài ba Hắn tự tin nghĩ Hắn tin chắc một ngày không xa Hắn sẽ có kiệt tác trong lịch sử văn học Tầm cỡ thế giới chứ không chỉ là tầm cỡ quốc gia. Hiện giờ, hắn chưa được công nhận là nhà văn có tài, chỉ bởi vận may chưa đến mà thôi. Trước tiên là vì tiền. Cha mẹ nghèo khó khiến hắn phải đi làm thuê kiếm sống và không có thị giờ tập trung sáng tác. Căn phòng trọ lần trước ở một ngôi nhà cũ nát, ván sàn ợp ẹp, sắp lỏng hết ra. Vị trí sát mặt đường. Tiếng ồn khiến cửa kính rung suốt ngày đêm. Khách thuê xung quanh vô tư làm ồn Sống trong một không gian tồi tệ như thế Ai mà biết nổi tác phẩm văn học cho ra hồn Căn phòng trước nữa cũng vậy Mùa xuân năm ngoái Mới thoát khỏi cái nhà trọ khốn kiếp ấy Lần này những tưởng được sống Tại khu biệt thự ở Kita Shiragawa Thì sẽ yên tâm Ai về Sau khi đổi phòng Không phải nghe tiếng đàn guitar của gã sát quách Nhưng công việc vẫn chẳng tiến triển ý tưởng càng kiệt, câu văn dài dòng, ngôn từ ngây ngôn. Chỉ có đóng bản thảo bị va tròn, bước vào sọt rác là ngày một nhiều lên. Tại sao một văn sĩ tài hoa xuất chúng như hắn lại không thể sáng tác nổi một tác phẩm? Tại sao hắn phải đau khổ thế này? Tại sao? Hắn dễ dàng tìm ra câu trả lời. Tất cả đều tại chúng nó. Do chúng chơi đùa, họ hét, âm ý ở bên ngoài. Chúng quấy rầy hắn, giọng nói của chúng khiến đầu óc hắn rối loạn, tiếng bước chân của chúng tước đạt tài năng của hắn. Ý nghĩ này giống như hòn đá lăn giữa trên dốc xuống, không chỉ những lúc đối diện với bản thảo, ngay cả những khi thức khuya hay đã ngủ, dù là đi đường, hễ nghe thấy tiếng trẻ con, là hắn đều cảm thấy tài năng của mình bị bào mòn. Hoang tưởng bị hại dần dần phình to, Chẳng bao lâu sau đã biến thành nỗi căm hận đối với trẻ nhỏ. Hắn nhận ra mình luôn lẩm bẩm. Tao sẽ làm thịt chúng mày. Mỗi khi nhìn qua cửa sổ thấy lũ trẻ nô đùa và hắn tự nghĩ đây là điều tất nhiên. Tháng 8 năm ngoái ngày hắn giết đứa trẻ đầu tiên hắn cho rằng mình hoàn toàn vô thức khi giết nó. Làm xong ca ngày trở về đi trên con đường bên cạnh mương nước hắn bị một đứa trẻ va phải thằng nhảy con. Một ý nghĩ lé lên. Hắn lập tức bóp cổ đứa bé. Đứa bé không kịp kêu lên một tiếng, cũng tắt thở luôn. Lúc ấy là hoàng hôn. Tiếng trẻ con nô đùa gần đó khiến hắn hoàng hốt, vội kéo nạn nhân vứt xuống mương. Không một chút cảm giác tội lỗi, trái lại vô cùng nhẹ nhõm. Hắn thậm chí còn nghĩ, đó là sự trừng phạt vì đã cản trở việc sáng tác của tao. Tao phải tự vệ, tao phải bảo vệ tài năng của mình, khỏi sự tấn công của bọn mày. Đứa bé bị giết không gây tiếng ồn trước cửa sổ nhà hắn, nhưng hắn cho rằng đó không phải là bản chất của vấn đề. Giải quyết nó xong, đầu óc hắn hết sức tỉnh táo. Trước đây, cả ngày không viết nổi một trang bản thảo, nhưng đêm ấy hắn viết một mạch được hơn chục trang. Vụ sát hại đứa trẻ thứ hai trong chùa Pháp Nhiên. Nên nói là hắn chủ động đi tìm con mồi Chứ không phải là một hành vi bọc phát Vì bây giờ Hắn đã tìm thấy giá trị tích cực Trong hành vi giết người Sau khi giết người Thì sáng tác thuận lợi và nhanh chóng Đến nỗi chính hắn cũng phải ngạc nhiên Đây là sự thật Nhưng cuối cùng với thời gian Thì hiệu quả là dần dần giảm sút Thế nên Hắn không thể tiếp tục chiến đấu Để bảo vệ tài năng của mình Các vụ giết người liên tiếp xảy ra khiến cảnh sát và phụ huynh đều cảnh giác cao cực độ. Hắn không dám chủ quan làm bừa nữa. Cho đến đầu tháng 12 hắn mới tóm được con mộ thứ ba và đã một tháng trôi qua. Hôm nay là ngày 12 tháng giêng hắn lại cảm thấy cần tự bảo vệ mình. Cuốn tiểu thuyết đang sáng tác còn lâu mới hoàn thành. Không chỉ vì tiếng trẻ con nô đùa ẩm ý Mà sau vụ cháy năm ngoái, tiếng bước chân của những người chăm sóc tên chủ nhà cũng khiến hắn bực mình. Sau khi đổi phòng trọ, tưởng sẽ nghĩ ra thứ gì đó hay ho, thì lại đến tên chủ nhà dở trò đào bới ngoài sân, gây tiếng ồn rất khó chịu. Tuy nhiên, hắn lại nhìn xuống cái xác dưới chân. Mình đã thấy dễ chịu hơn một chút. Tiếng chó con kêu ư ử, buồn bã vang bên tai. Nó thang thở cho sự bất hạnh của đứa trẻ Vẫn mang đồ ăn đến cho mình Hay chỉ vì đang đói bụng Hắn rời khỏi chỗ đó Điều chỉnh nhịp thở gấp gáp Bước về phía cổng ra khỏi khu miếu Đằng trước có tiếng bước chân vọng lại Hắn giật mình sợ hãi Chạy một mạch đến chỗ cổng miếu Nhưng Mình lo hảo chăng Hắn cố nhìn ngó hai bên đường tối ôm Không một bóng người Không lo Không vấn đề gì. Hắn không có chút cảm giác tội lỗi nào. Nếu trừng trị kẻ ác là chức trách của Thượng Đế, thì những người vô tội sẽ không bị trừng trị gì hết. Hắn tin tưởng vào điều đó. 8. Đã một tuần trôi qua từ khi tôi phát hiện ra pho tượng cha chôn ở góc cây anh đào, rồi khôi phục được khí ức xa xăm của mình. Thì ra, tôi đã sát hại mẹ không chỉ vì mẹ mà rất nhiều người khác phải bỏ mạng vì tôi. Những ký ức u buồn, có lẽ tôi nên mãi mãi trông sâu trong đáy lòng, thay vì nhớ lại. Cha ra lệnh cho tôi, phải quên đi. Tôi chấp hành, và đây cũng là nguyện vọng của tôi. Đến tận bây giờ, phải chăng, thế thân của mẹ trôn ngoài sân, và sáu ma nơ canh, ngằm thể hiện vị trí của nó, chính là cách mà cha xả giận lên tôi. Mục đích của ông là khiến tôi nhớ lại tội lỗi của mình, khiến tôi đau khổ. Đó là sự trừng phạt của ông với tôi. Thật ra, làm vậy cũng chẳng có gì quá đáng. Cũng may, tôi đã kể tất cả với Shimada, giống như là xưng tội trong đạo Thiên Chúa. Việc thẳng thắn nhìn nhận lỗi làm của mình, khiến tâm trạng tôi dễ chịu đi ít nhiều. Nếu không, chắc tôi sẽ rơi vào trạng thái suy sụp và tự ruồng rẫy bản thân, rồi tự nguyện giao nợp mạng sống cho kẻ muốn giết mình. Nhưng, tôi không thể vì thế mà rẻ rúng ruồng bỏ mình, đúng như Shimada đã nói. Tôi đâu cố ý gây ra tai nạn đó. Bây giờ tôi chỉ là đứa trẻ con, chỉ mong mẹ về nhà với mình. Tôi không có ý biện bạch gì, nhưng tôi không thể tha thứ khi hung thủ lấy đi bi kịch 28 năm trước, làm lý do cướp đi tính mạng của tôi. Hãy mà hát xa qua cô. Khi nào cô sinh viên Kishako trở lại Kyoto, có lẽ tôi nên kể lại tất cả với cô ấy, hoặc là kể với cả Kakeba, Isashige. làm thế chắc tâm trạng tôi sẽ nhẹ nhõm hơn. Họ sẽ thông cảm cho tôi. Sẽ không trách cứ tôi nữa. Động viên tôi giống như Shimada đã làm. Rồi từ nay trở đi, tôi sẽ vùi đầu trong sưởng vẽ để tạo ra các tác phẩm mới. Vẽ tranh về mẹ Tôi sẽ dựa vào pho tượng mới đào được Cộng với ký ức của tôi Để vẽ mẹ mi quạt cô Người mẹ hiền Người mẹ hết mực yêu thương tôi Người mẹ mà tôi vô cùng kính mến Một bức tranh chuột lỗi của tôi đối với bà Người đã ra đi vì ước muốn ngày thơ của tôi Khi tôi còn nhỏ Giữa trưa ngày 14 tháng riêng Shimada gọi điện cho tôi Tôi biết có một chuyện rất là quan trọng Anh mở đầu bằng giọng phấn khích Shimada Tôi đặt cọ vé xuống Rồi cầm lại điện thoại Có chuyện gì vậy Tôi vừa điều tra rõ một manh mối hệ trọng Chưa bao giờ tôi nghe thấy Giọng Shimada hào hứng đến vậy Hị đi du Cậu nghe nè Cậu vẫn đang nghe đấy chứ Dạ vân vân Tuần trước nghe cậu kể xong Tôi từng nói là sẽ đi điều tra vụ lật tàu hóa 28 năm về trước Dạ đúng Tôi đã làm, dù khá là tốn công sức Sau khi hỏi tòa báo Tôi lục tung các tin bài năm xưa Rồi sao nữa Đó là một vụ nghiêm trọng nên báo chí đưa tin rất nhiều Tuy nhiên không thấy đề cập đến Hòn đá nào trong phần nguyên nhân của tai nạn Chỉ nói là do người lái tàu uống rượu Dẫn đến tai họa Người lái tàu Ừ, dường như là đúng như thế Cho nên hành động của cậu chỉ là một trong các nguyên nhân mà thôi Cũng như trong bài báo này Còn có danh sách các nạn nhân thương vong Dĩ nhiên là có tên mẹ cậu Điều đáng kinh ngạc là Shimada dừng lại Rồi hạ giọng Chỉ có 5 người tử vong Chứ không phải là toàn bộ danh sách Và vấn đề ngoài mẹ cậu Tôi còn nghe tới họ của bốn người kia Nghe tới Tôi không hiểu Nghĩa là gì anh Shimada Họ của 4 người đó Đều do chính cậu nói cho tôi biết Tôi nói với anh sao Mizuzhi, Kuratani Kizugawa Và Morita Thế Nếu tôi nhớ không nhầm Thì Morita là họ thật của Hotsuchi Yukihito Đ Đâu thế nào Tôi ngẩn đầu Không sao tin nổi Sao lại có chuyện đó được Đúng, chính tôi cũng không tin vào mắt mình Nhưng mà rành rành trong báo có viết Thế thì anh Shimada Có phải mấy người đang sống trong ngôi nhà này Đều liên quan đến bốn nạn nhân đã tử vong không? Nếu chỉ có một người trùng họ Thì có thể nghĩ là ngẫu nhiên Nhưng lại có bốn người Mặt khác, Mizuziri, Kizugawa Không phải là những họ hay gặp Nên tôi chắc chắn là phải có ấn tình gì đó Sao lại thế? Ở đây cũng có yếu tố ngẫu nhiên Nhưng mà nói chung á Sự thật kinh hoàng này Khiến đầu óc tôi rối loạn Vợ chồng Mizuziri, Rokichi Mizuziri Kine Kuratani Makoto Kizukawa Shincho Và Tosuchi Yukihito Tức Morita Yukio Đều liên quan đến những hành khách đã tử vong Trong vụ lật tàu hỏa cách đây 28 năm ư Lẽ nào họ là con cháu Hoặc là của các nạn nhân Nghe này Tôi tạm đưa ra giả thuyết Shimada nói Giả sử nếu họ đều là người thân của bốn nạn nhân kia Thì lý do gì Mà khiến họ cùng đến ở trọ tại nhà cậu Chúng ta cần một lời giải thích hợp lý Có một anh mang họ Mizuziri Là khách đi tàu Anh ta là con trai của vợ chồng Người quản lý Mizuziri Họ mất con trai Sau đó lại nghe ông Hiryu Koyo Cha cậu kể về một trong những nguyên nhân Dẫn đến lật tàu hỏa Là hòn đá mà cậu đặt trên đường ray Vợ chồng họ liền nảy sinh ý định trả thù cậu Họ biết cha cậu đã mất và cậu sắp đến Kyoto bạn liên lạc với gia đình của ba nạn nhân kia. Kể là đầu đua câu chuyện. Cuối cùng, họ cùng nhau lên kế hoạch trả thù cậu. Tức là không phải họ ngẫu nhiên tập hợp tại nhân hình quán, mà là bởi vợ chồng Mizuziri chủ định làm như vậy. Theo ý anh, họ đều là hung thủ muốn hại tôi. Đây chỉ là một giả thuyết. Shimada nhấn mạnh Cậu đừng vội tin là đúng. Khả năng này có thể tồn tại, nhưng nếu nghĩ kỹ thì có mấy phần khiên cưỡng, coi như là họ ngẫu nhiên có mặt ở nhà cậu thì là hợp lý hơn. Dù đi theo hướng phạm tội có tổ chức như vừa đề cập, thì thực ra còn một bí ẩn không thể giải thích nổi. Bí ẩn nào? Là điều cậu vẫn hay lo nghĩ ấy. Cửa vào sửng vẻ cửa lương khóa thì hung thủ vào bằng cách nào? Nếu vợ chồng người quản lý có tham gia thì đương nhiên là dễ lén vào nhà chính nhưng cánh cửa sướng vẽ thì sao? Cậu luôn giữ cái hai chìa, rất khó mà đánh thêm chìa sơ cua. Cửa và khóa không có dấu vết bị cậy, tại sao hung thủ vẫn vào được? Còn một cách khác để đột nhập, đó là nhấc cả cánh cửa khỏi bản lề. Nhưng cậu đã nghĩ đến rồi, cậu cũng nói cánh cửa rất to và nặng, khó lòng nhấc lên nổi. Tuy nhiên, dù với sức của một người thì có vẻ khó khăn, nhưng năm người lại là một câu chuyện khác. Anh Shimada nói cũng có lý Nhưng tôi chỉ im lặng Chúng ta tạm phân tích đến đây Vì đi vụ Cậu vẫn nghe đấy chứ Dạ vâng Tạm thời tôi có thể nghĩ đến khả năng đó Nếu được thì cậu thử thăm dò họ xem sao Phía bên tôi khó lòng điều tra trực tiếp được nữa Tôi lại im lặng Vì tôi chưa biết thêm cách thăm dò nào khác Tôi không bảo cậu làm gì quá sức Cậu cũng không thạo mấy việc như thế đúng không Shimada nói Có lẽ cũng đoán được suy nghĩ của tôi Khi nào xong việc Tôi sẽ đến chỗ cậu Cậu thấy sao Hiryu Trước mắt cậu cứ nên chú ý hơn nữa Chính Tối hôm đó Tôi lại nhận được một bức thư Đó là bức thư thứ ba Không rõ danh tính người gửi Bác Mizuziri Kine mang thư đến Tôi do dự một lát Rồi vẫn hỏi Còn cái hai bác hiện giờ thế nào à? Chúng tôi có một con trai và ba con gái. Ba con gái đều đi lấy chồng ở Kento, gần như chẳng về thăm nhà bao giờ. Đứa con trai thì ốm, đã mất từ lâu rồi. Bác ấy trả lời rất tự nhiên, không mảy may nghi ngờ. Thực ra, tôi không thể đoán có phải là bác ấy đang đốc kịch hay không. Nhưng bức thư này cũng chỉ để tên người nhận là Hideyuu Shoichi. Không có tên người gửi, Về hình thức thì giống hệt hai bước trước Phong bị trắng Chữ có ý viết ngọt ngoạt Bằng bút mực đen Đóng dấu bưu điện Sakyô Giấy viết thư khổ B5 In dòng kẻ dọc màu xám Nội dung chỉ có đọc một câu Tao đã tìm thấy một kẻ nữa Như mày 10 Thứ sáu Ngày 15 tháng giêng Sạm tối tôi đến quán Lai Mộng Ở đây tôi gặp Kakeba Hishashige, người bạn cũ cách mặt đã lâu. Vẫn mái tóc ẩy oải rủ xuống trán Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta liền thở phào khẽ nói. Chà, tôi định tóm được cậu rồi. Hả? Kakeba Hishashige ngồi xuống ghế đối diện tôi, vừa cởi áo khoác vừa nói. Nghe chủ quán nói gần đây cậu thường đến đây vào giờ này. Tôi thấy mình cần nói chuyện với cậu. Cậu chủ tâm đến tìm tôi á Ừ Nói chuyện trực tiếp còn hơn là gọi điện Tôi cũng ngại đến nhà cậu Ông chủ Cho tôi Ipresso Các ba xoa xoa hai bàn tay lạnh cống Và nhìn tôi bằng cặp mắt ti hí Tâm trạng cậu ổn định hơn rồi thì phải À có lẽ là không Má cậu hớp lại kìa Tình hình sức khỏe thế nào Ừ tạm tạm Tôi đưa hai tay lên xoa mặt sợ mấy sợi rau lúng phúng Lần trước xin lỗi nhé Cậu đã lo lắng gọi điện Từ tầng mà... năm ngoái nhỉ Bây giờ cậu đang bị cảm á Hồi ấy dù gặp gỡ hay chuyện trò với ai Tôi đều đau khổ như vậy thôi Thực ra là nỗi đau tinh thần Chứ không chỉ là bị cảm Thôi nào Cậu đừng băng khoăn làm gì Dạo đó cậu vừa gặp biến cố nghiêm trọng Tôi cũng đáng trách vì không thể động viên cậu Nghe nói sau đó cậu gặp Michizawa ở đây Thông qua cô ấy Tôi cũng biết được vài điều Nên nghĩ chưa đến lượt mình thăm hỏi Khóc, cậu đừng nghĩ thế Nghe cậu ta nhắc đến Kishako Mặt tôi bỗng nhiên nóng quận Kakeba Hishashige Liềm dịm mắt Đôi môi mỏng của cậu ta hơi nhét lên Ừ, Mikisawa rất tốt đúng không Học lực khá Giảng viên nào cũng khen Chắc tuần sau cô ấy trở lại Kyoto đấy Cô ấy cũng rất lo cho cậu Có kể dịp cuối năm Hai người vào thăm viện bảo tàng Rủ cả tôi đi nữa Nhưng hôm đó tôi chuẩn bị đi du lịch nên không đi được Thế à Kisako cũng mời cậu á Nhưng mà Kakeba cho thật nhiều đường và cốc cà phê Mà chủ quán mang đến Nhấp một ngụm nhỏ rồi chạm rãi nói Dù đã nghe Michizawa kể sơ qua Nhưng mà không biết tình huống ra sau đó thế nào Có động tính gì về chủ nhân của bức thư không Ký ức của cậu rõ ràng hơn chưa Nghe cậu nói là cậu đang vẽ tranh á Ờ, tôi lưỡng lựa đáp Anh đã vẽ xong rồi Vẽ xong Ý cậu lơ là... Tôi đã nhớ ra mọi chuyện Tôi quyết tâm kể với Kakeba Toàn bộ tội lỗi năm xưa của mình Và tình cảnh hiện tại Kakeba, cậu muốn nghe tôi kể lại chứ Tôi hỏi rất chân thành Cậu ta gần như không đổi sắc mặt Mà chỉ gật đầu Tôi nói rất lâu Kakeba không ngắt lời Chỉ vừa hút thuốc, vừa chăm chú nhìn vào miệng tôi Ừ... Nghe hết Cậu ta vô bao thuốc đã rộng Rồi thở dài một tiếng Cậu đã quyết định kể lại toàn bộ với tôi Trước đó cậu không muốn nói với ai cả Đúng không? Không, trái lại cơ Tôi nói Vì không thể nén nổi nữa Tôi phải thú nhận Tôi còn kể với anh Shimada nữa Nếu giữ trong lòng thì tôi sẽ phát điên mất Tôi hiểu tâm trạng của cậu. Kakeba Hisashige chậm rãi gật đầu. Đến lúc này, các nét chính đã tương đối rõ ràng. Tội lỗi của cậu là gì? Tại sao cậu bị nhắm đến? Nếu đúng như anh Shimada điều tra được, thì họ hàng của mấy người tử nạn trong vụ lật tàu hỏa cách đây 28 năm đều đã vào ở trọ nhà cậu, thì tôi nghĩ tình trạng không mấy lạc quan đâu. Nỗi đau mất người thân luôn rất là nặng nề. Khó mà xóa nhà được. Nhất là nạn nhân trong những tai nạn bất ngờ Tôi từng có trải nghiệm tương tự rồi Trải nghiệm tương tự Tôi kinh ngạc hỏi Cha mẹ cậu vẫn khỏe mạnh mà Đúng thế Nhưng mà anh trai tôi thì không còn nữa Anh trai Ủa cậu không biết á Anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi Chuyện rất lâu về trước rồi Thôi không nói chuyện đó nữa Vậy đi Du Cậu định thế nào Có định báo cảnh sát không Cảnh sát á Cậu không thích à Cũng phải Trong vụ hỏa hoàng năm ngoái Không tìm được bằng chứng cố tình phóng hỏa Nên phía cảnh sát chẳng mấy tích cực điều tra Kakeba Hisashige ngồi thẳng lưng Gạt mớ tóc xỏa xuống Hay là thế này đi Không cho thuê lục ánh trang nữa Được chứ Chưa thể khẳng định tất cả bọn họ đều là hung thủ Nếu cậu không muốn báo cảnh sát Thì đành tự mình tìm cách giải quyết thôi Đúng vậy Chỉ nhiên là cậu không thể lập tức ngừng cho thuê. Tôi vẫn cảm thấy không yên tâm về bức thư thứ ba mà cậu nhận được hôm qua. Hả? Khỏi phải hỏi. Chính tôi cũng đang thắc mắc về lời nhắn gửi mới đó. Bức thư viết tao đã tìm thấy một kẻ nữa như mày. Nghĩa là sao nhỉ? Cậu biết gì không? Kể từ mùa thu năm ngoái Kakeba Hisashige đã mấy lần hỏi tôi câu này. Tôi chỉ biết lắc đầu trả lời Tôi chịu Là kẻ đó Gã nhớ lại cảnh tượng Mình chứng kiến lúc khuya cách đây mấy hôm Hắn chính là một kẻ nữa Trong khuôn viên ngôi miếu Hai bóng người Một lớn một nhỏ chồng lên nhau Đứa bé bị hắn ta giết chết Đứa bé Không còn nghi ngờ gì nữa Hắn ta chính là hình bóng tái sinh Của kẻ ấy sau 28 năm Gã không thể bỏ qua. Trước khi giết cả ấy, gã còn một việc không thể không làm. Đó là giết hắn. Dung 8 Tháng Tiên 1 Trên TV, một phát thanh viên có khuôn mặt dài đang phòng mã đưa tin thời sự. Tôi đang ngồi thu lưu trên sofa, trong phòng khách, thì tình cờ xem được bản tin. Kể từ mùa hè năm ngoái, thành phố Kyoto, Liên tiếp xảy ra các vụ sát hại trẻ em Sáng sớm ngày 13 Phát hiện xác em Kato Musuhiko, 7 tuổi Bị bóp cổ chết Đây là nạn nhân thứ tư trong vụ giết người hàng loạt Cảnh sát đưa ra suy đoán Vẫn là do cùng một hung thủ đã gây ra Vết vân tay để lại trên cổ Đã nói lên điều này Hết bản tin 9 giờ tối Thứ 7 ngày 16 tháng giêng Sân nhà chìm trong màn đêm đen đặc Hồi tối tôi ra quán lai mộng Lúc về đến nhà thì gió tuyết đã dữ dội lắm Mái nhà Lối đi sân vườn Đều phủ tuyết rất là dày Bản tin kết thúc Đài bắt đầu phát một bộ phim truyền hình Tôi không đặc biệt muốn xem Bèn vặn nhỏ âm lượng Mắt đâm đâm nhìn vào màn hình Lát sau Có lẽ là vào lúc 9h15 có két, có két Tôi nghe thấy tiếng phán sàn Có người đang bước đi ngoài hành lá Tosuchi Yuki Hito Từng than vãn về tiếng ồn này Lúc này tiếng bước chân trên hành lang Tận 2 vang lên rõ mùa một Nghe tiếng bước chân Tôi đoán không phải là bác gái Mizuziri Vì bác ấy từng đi ẩm ý hơn nhiều Tosuchi Yukihito Đi làm giờ mới về chắn Cánh cửa ngăn giữa hành lang bên này Và phòng 2C Vốn được khóa lại Nhưng một tháng nay Kể từ khi Tosuchi Yukihito Đổi sang phòng 2C Thì nó không khóa nữa Đó là vì Tetsuchi không kéo dây điện thoại về phòng mình, mà khi cần gọi điện, cậu ta sẽ dùng chung điện thoại màu hồng ở đại sảnh. Khi chỗ làm thuê hoặc nơi nào đó gọi đến cho cậu ta, thì người nhấc máy, thường là bác gái Mizuziri, phải gọi cậu ta xuống nghe. Lúc đó nếu cánh cửa bị khóa thì phải đi vòng ra ngoài, rất là bất tiện. tiếng bước chân chậm rãi băng qua căn phòng. Lát sau là tiếng mở cửa rồi đóng cửa khuấy động không gian yên tĩnh ban đêm. Quả nhiên, Tosuchi đã về. Lò sửa ở góc tường phía hành lang được đốt lên từ sẵn tối đến giờ, nên trong phòng khá là ấm áp. Đầu tôi hơi đau, từ lúc đốt lò sưởi tôi chưa mở cửa sổ cho thoáng lần nào. Tôi đứng dậy bước đến cửa sổ, gió vẫn thổi rất mạnh, nhưng tuyết không rơi như ban nãy nữa. Cửa vừa hé ra, gió đã lập tức thốc vào, lạnh tới phát rung. Tôi nhanh chóng đóng ngay nó Rồi mặc áo len Sau một hồi do dự Tôi quyết định mở cánh cửa thông ra hành lang một lúc Bước chân lão đảo Đầu tôi ong ong Tôi chống hết cả mặt mày ấy da không được rồi Không khí ở đây ngột ngạt quá Đối với cái cửa phòng này Ngoài ổ khóa đã được lắp sẵn ở nấm cửa Thì tôi còn lắp thêm chốt bên trong Cho yên tâm Nhưng bây giờ chẳng hiểu sao mở cửa Tôi cũng không thấy khó chịu một chút nào Hình như bản lề đã hỏng nên mới hé một chút Cửa đã mở hẳn một góc 90 độ Do cùng chiều rộng cánh cửa vừa khéo chắn ngang một phần hành lang Không khí lạnh ùa vào nhưng không lạnh như không khí ngoài trời Tôi vừa khẽ lắc đầu vừa quay vào sofa Tiếng bước chân ngoài hành lang vọng vào mỗi lúc một gần hơn Đang lơ đảng nhìn màn hình tivi vẫn bật suốt nãy giờ Tôi bỏng ngoái đầu ra sau Ơ kìa Một giọng nói quen thuộc Cánh cửa mở ra Hành lang hơi động đậy Rồi tiếng kêu can két Cậu chú sao lại mở cửa Cậu không thấy rét à Là bác Mizuziri khi nè Tôi hơi nghiêng người từ ghế sofa Trả lời Cháu đang cần thông gió mà Tôi ép tay lên trán Thấy tráng xăm sắp mù hôi Bác có việc gì tìm cháu á Không Tôi đi gọi cậu Tatsuchi để nghe điện thoại Bác Kine cúi đầu, bước vội về phía cuối hành lang. Có tiếng kẹt cửa rồi cánh cửa đóng trở lại. Tôi nhìn đồng hồ, 9 phút. Thời gian nhận điện thoại của Lục Bảnh Trang được quy định là 10 giờ tối. Đã hết cơn nhất đầu, không khí trong lạnh hơn, căn phòng lại giá lạnh. Tôi đứng dậy, định bước ra đóng cửa. "Cậu Tô Suci." Tiếng gọi của Bác Kine vọng đến từ phía căn phòng 2C bên tay trái, kèm theo tiếng gõ cửa. Cậu có điện thoại? Cậu Tatsuchi? Tiếng gọi thì càng lúc càng to. Tiếng gõ cửa cũng vậy. Cậu Tatsuchi? Cậu có nhà không? Cậu Tatsuchi? Cậu ta đi vắng à? Tôi đứng bên cửa hỏi bác Có nhẽ đâu thế? Cậu ta vừa về cách đây 3-4 phút thôi mà. Không thấy trả lời, bác bằng khoảng bước trở lại chỗ tôi. Lúc hơn 9 giờ, Chúng tôi còn gặp cậu ấy ở dưới nhà mà. Sau đó chứ cũng nghe thấy tiếng của cậu ta đi về phòng. Hay là cậu ta lại đi rồi? Nhưng Beckine lộ vẻ băn khoăn. Tôi nghe bên trong có tiếng bước nhảy. Hay là cậu ta đang tắm? Có lẽ vậy, nhưng tôi gọi mãi chẳng thấy gì. Cửa khóa à? Đang khóa. Bác Beckine ngoảnh nhìn về phía cuối hành lang. Hay là đã xảy ra chuyện gì bất ngờ? Chuyện bất ngờ? Mấy chuyện như là ở trong buồn tắm ấy. Chắc dư âm vụ cháy năm ngoái đã khiến bác Kina càng thêm bất an. Tôi xuống nhà dưới lấy chìa khóa sơ cô vậy. Rồi bác giỡn bước đi. Tôi vội nói, cháu cũng có chìa khóa sơ cua mà. Tôi chạy vào phòng. Là chủ nhà, tôi phải có đủ bộ chìa khóa của căn phòng ở đây. Bác chờ xíu nhé. Tôi mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy chùm chìa khóa. Bác Kina cầm chùm chìa khóa rồi chạy về phía cửa phòng 2C. Gián vẻ tất tả cô bác, làm tôi cũng bất an, bèn bước theo sau. Bác Kine gọi to hơn lúc nãy, vừa gọi vừa gõ cửa. Cậu Tosuchi, có chuyện gì thế? Đối diện cánh cửa ngăn với hành lang vẫn bị khóa lại cho đến tháng trước là một buồn cầu thang nhỏ. Cửa phòng 2C nằm ở ngay góc tay phải của cánh cửa. lão có nhỉ? Cậu nghe đi, có phải là tiếng nước chảy không? Bác Kine nhìn tôi Tôi lắng nghe Đúng là trong phòng có tiếng nước rốc rách Tôi vào xem sao Bác tìm đúng chìa khóa rồi mở cửa Cậu Tatsuchi Trang phòng sáng lên Nhưng không có ai trả lời Tôi cho hai tay vào túi áo ngủ Đứng tựa cánh cửa ngăn dưới hành lang Nhìn theo bác đi vào phòng 2C Cửa phòng lạch cạch Rồi xịt một tiếng Bóng dáng bác Kine biến mất bên trong Đúng lúc này Sau lưng tôi có tiếng bước chân đến gần Ờ sao vậy sẽ ra chuyện gì à Kuratani Makoto Từ đầu hành lang chạy đến Cậu ta mặc áo bông màu nâu nhạt mái tóc ướt Chắc là vừa tắm gội Xin hỏi đã xảy ra Đúng lúc đó Một tiếng hét hải hùng Chấn động màn đêm vang lên trong lục ảnh trang Lấn ác cả giọng Kuratani Sao thế Tôi giật mình Lập tức chạy về phía phòng 2C Bác Mizuziri Vừa mở cửa thì lập tức đụng vào bác Kine Đàn cuốn quýt chạy ảo ra Gì thế? Có chuyện gì thế? Chết! Ch chết chết rồi Bác Kine cố nhào ra khỏi cửa Xô bật tôi lùi vào hành lang Rồi ngồi thụp xuống đất Người mềm nhúng ta ra Cậu Tatsuchi chết, chết chết chết rồi Bác nói gì cơ? C cậu chết trong bồn tắm kia Trong tình huống này Chán ván sợ hãi cũng là lẽ thường tình. Tôi chẳng nghĩ ngợi được nhiều, chỉ hành động theo phản xạ. Kuratani, cậu trong năm bắt ấy nhé. Tôi lập tức chạy vào phòng 2C, qua cửa phòng, rẽ trái là buồn tắm. Cửa khép hờ, chắc là do bác Mizuziri vừa hé ra. Bên trong có tiếng nước chảy. Tatsuchi chết trong đó sao? Phòng tắm đang mịt mù hơi nước, là do bồi nước nóng vẫn đang chảy. Trên nền gạch bồn rửa là bội hoa sen màu đen, cuộn tròn. Tôi tiến vào bên trong làng khói hơi nước, không để ý đến việc ướt cả tất chân. khu mặt cậu ta dập dờn trong làng nước nóng đã bị nhộm đỏ. Tôi hét to, cảm giác buồn nôn dân trào trong hồng. Đúng như bác Mizuziri nói, Tosuchi, Yuki Hito đã chết trong bụng tắm. Nơi bồn tắm màu trắng, hai chân cậu ta nhô ra ngoài, nửa thân trên chìm hoàn toàn dưới nước. Hai. Vậy cuối cùng người tên Tatsuchi đó Đã tự xét đúng không Kisako hỏi Tay cô ôm chặt hai vai đang run rảy Dù trong phòng đang bật lò sử Ừ đúng vậy Tôi gật đầu rồi nhấp một ngầm cà phê Cậu ta không để lại gì thư Nhưng trong phòng có nhật ký Đúng hơn là sổ tay Ghi rõ tất cả Rằng anh ta là hung thủ sát hại Bốn đứa trẻ Đúng rồi Trong đó viết rõ tại sao lại nảy ra ý đồ dứt chốc. Quá trình phạm tội, hay là cậu ta đau khổ hút vì rơi vào tình trạng bế tắc không thể sáng tác. Báo chí và tivi đều đã đăng tin cả rồi. Kisako câu mày, thở dài. Thật là tồi tệ. Được biết cậu ta không chỉ suy nhược thần kinh, mà còn nên nói thế nào nhỉ? Là rơi vào trạng thái điên loạn. và đúng là cậu ta ở toát ra cảm giác này thật á. Anh ta hóa điên rồi sao? Chắc là thế. Tôi từng kể với em rồi thì phải. Chuyện cuốn tiểu thuyết mà cậu ta bắt tay sáng tác từ mùa hè năm ngoái em. Cái chuyện lấy nhà anh Hiryu làm bối cảnh ấy hả? Hình như là án mạng tại nhân hình quán. Đúng rồi. Chính tôi cũng rùng mình, dù trong nhà không hề lạnh. Nhàn đệ ấy cũng được ghi trong số tay của cậu ta. Ồ, Tatsuchi mô tả tiên mỹ quá trình giết người của mình. Đó chính là hoạt động sáng tác của cậu ta. Ê rằng chính cậu ta cũng không ý thức được việc làm của mình đâu. Thật là quá tan nhẫn. Kisako lại thở dài. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm đó là sầm tối thứ tư, ngày 20 tháng riêng. Tối qua Kisako đã trở lại Kô Yuto. Cô gọi điện cho tôi. Hẹn hôm nay gặp ở quán Lai mộng Hôm kia, Kisako đang ở quê. Nhờ đọc báo mà biết tin về cái chết của Tatsuchi Yukihito. Và chuyện cậu ta chính là hung thủ của chuỗi vụ án sát hại trẻ em. Cô nói định gọi điện cho tôi ngay. Nhưng vì đã dự định hôm sau sẽ trở lại, nên hoảng đến tối mới gọi và hẹn gặp ở đây. Tối ngày 18, tôi cũng nhận được điện thoại từ Kakeba, Kishashige. Nói là tối hôm nay sẽ cùng Kishako đến đây, để cả ba cùng gặp mặt. Nhưng hình như cậu ta lại có việc gấp, nên không thể đi được. Tối thứ bảy tuần trước, ngày 16, Sau khi phát hiện ra sát Tatsuchi Yukihito, cả khu nhà náo loạn, tôi bảo Kuratani báo cảnh sát, rồi ở bên cạnh bác gái Mizuziri. Đến lúc ấy vẫn chưa thể đứng lên được. Lát sau, vài xe cảnh sát đến nơi, họ kiểm tra hiện trường, thu thập chứng cứ, liên tục thẩm vấn chúng tôi. Tatsuchi đã tắt thở trong buồn tắm, động mạch bị cắt, cậu ta chết bị mất máu quá nhiều. Cảnh sát cho rằng cậu ta hôn mê từ trước, rồi chìm vào nước nóng trong bồn tắm. Pháp y kiểm tra thái hí phổi chứa nhiều nước, cho nên ngạt thở là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong. Con dao dùng để cứu cổ chìm sâu tận đáy bồn. Hiện vẫn chưa biết có phải là con dao của Tatsuchi hay không. Dù cuối cùng, họ kết luận rằng cậu ta tự sát trong trạng thái tinh thần không bình thường. Nhưng thường vào thời điểm bắt đầu điều tra, cảnh sát vẫn tính đến khả năng là cậu ta bị sát hại. Vì thế từ tôi, bác cái Mizusiri cho đến từng vị khách đang ở trọ trong nhân hình quán đều bị thẩm vấn kỹ càng. Tiến hành thẩm vấn và khám nghiệm hiện trường sống, khả năng này đã được loại trừ. Trước khi xác định Tatsuichi là hung thủ giết người hàng loạt, nhà chức trách đã có một số căn cứ chứng tỏ cậu ta đã tự sát. Nói đơn giản, đó là án mạng trong phòng kín, mà các truyện trên thám vẫn ngay miêu tả. Cụ thể hơn, cái chết của Tatsuichi Xảy ra khi căn phòng của cậu ta không có mặt của người nào khác, bởi vậy nhiều khả năng là cậu ta tự xoát. suy luận một cách logic là vậy. Trước tiên nói về căn phòng 2C của Hotasushi, như lời làm chứng của tôi và bác gái Mizuziri. Cửa phòng đang bị khóa, cảnh sát cũng xác nhận là cửa sổ chốt từ bên trong. Tuy nhiên, không có loại trừ khả năng là hung thủ có sẵn chìa khóa, nên có thể vào phòng một cách dễ dàng. Bởi vậy chưa thể kết luận là tự sát ngay được Tuy nhiên Cảnh sát đã phát hiện ra một phòng kính khác Bên cạnh phòng 2C Tới đây thì thời gian tử vong của Tosuchi Trở thành vấn đề đáng bàn Tosuchi đi làm về đến nhà Khoảng 9 giờ tối Điều này được xác nhận bởi lời làm chứng Của bác gái Mizuziri Rằng đã nhìn thấy cậu ta ở đại sảnh tầng 1 Cùng lời làm chứng của tôi Rằng sau đó có tiếng bước chân Của cậu ta về phòng Cụ thể là vào lúc 9 giờ 15 phút tối. Chừng nửa giờ sau, nơi làm việc gọi điện đến thông báo với Tatsuichi về việc điều chỉnh giờ làm. Nên khi phát hiện ra sát cậu ta là khoảng 10 giờ đêm. Kết quả khám nghiệm tử thi cũng cho thấy cậu ta tử vong vào khoảng thời gian này. Như vậy trong khoảng thời gian trên, hung thủ đã đột nhập vào phòng 2C, siết Tatsuichi rồi trốn thoát. Liệu điều đó có khả thi hay không? Chỉ có hai lối đi vào được phòng 2C. Một là đi qua hành lang tầng 2, vòng đến buồng cầu thang phía trước. Hai là đi vòng từ sau nhà, theo buồng cầu thang tầng 1 và qua lối cửa sau. Điều tra viên sau khi xác định rõ không có ai ẩn nắp trong phòng 2C. Trong các buồng cầu thang tầng 1 và tầng 2, anh ta liền xem xét cửa sau. Nhưng khu vực đó, phủ đầy tuyết tích tụ từ sảm tối. 8 giờ tối thì tuyết ngừng rơi, nên nếu hung thủ lén vào cửa sau rồi lên phòng 2C giết người, Song xuôi lại trốn ra theo cửa sau Thì phải để lại dấu chân Tuy nhiên ở đây không hề có dấu vết nào cả Các điều tra viên cũng đã cẩn thận tìm kiếm Không chỉ đi quanh cửa sau Mà cả sân trước cho đến tiền sảnh Và lối đi ngược lại dẫn đến cửa Và phòng 1D của ông mụ Kizugawa Shincho Nhưng quả là trên mặt đất Tuyết chất đầy không hề có dấu chân Phía bắc buồn cầu thang tầng 2 Có một ban công nhỏ nhô ra nhưng cửa ban công đã được khóa từ bên trong. Tuyết động là từ ban công, cũng không có dấu vết gì khác. Buồn cầu thang tầng 1 có hai cánh cửa, một cái ngăn cách với hành lang tầng 1, cái kia thông đến phòng 1D. Tuy nhiên, nhìn qua là biết ngay, hai cửa này không thể sử dụng. Cánh cửa ngăn với hành lang thì bị một chiếc tủ rất to, đặt ở buồn cầu thang chặn mất, không thể đóng mở được gì. Còn cánh cửa bị ớt ván đóng đinh, Chốt chặt từ phía đại sảnh Dường như có ý cấm sử dụng nhưng đây nói thêm Tối hôm đó Ông qua đã đi làm như mọi ngày Nên phòng 1D không có ai hết Vậy thì chỉ còn lối đi thứ hai Tức là đi qua hành lang tầng 2 Mà vào phòng 2C Nhưng hung thủ đã hoàn toàn không đi lối này Sự thật ấy được xác định Bởi chính lời làm chứng của tôi Katsuchi về đến nhà lúc 9 giờ 15 phút Bác gái Mizuziri Tới gọi cậu ta xuống nghe điện thoại Vào lúc 9 giờ 50 phút Trong khoảng thời gian đó Không ai qua lại hành lang cả Điều này tôi có thể khẳng định Vì tôi ở trong phòng suốt Lỡ đẳng xem TV Giả như có ai đó đi ngang qua hành lang Nhất định tôi sẽ nhận ra Nhờ âm thanh có kết của bán sàn Không chỉ vậy Trong khoảng thời gian đó Tôi còn để mở cánh cửa dẫn ra hành lang cho thoáng Cửa mở ra ngoài Chẳng gần hết chiều rộng của hành lang Muốn đi qua đến phòng 2C Thì phải đẩy cửa vào Mới có lối đi tiếp Dẫu tôi đang ngồi quay lưng về phía đó Thì chắc chắn vẫn cảm nhận được chuyển động Và nghe tiếng có kết trên sàn Cứ cho là hung thủ bước đi Không tạo ra tiếng động Thì hắn cũng phải nhảy qua Phía trên cánh cửa chặn hành lang Tôi mới không nhận ra được Sau khi làm rõ các vấn đề nói trên, lại có được cuốn sổ tay trong phòng. Cảnh sát kết luận rằng Tatsuchi đã tự sát. Hơn nữa, sau khi đối chiếu vân tay trong các vụ giết hai trẻ em với vân tay của Tatsuchi, thì tính chân thực của nội dung cuốn sổ cũng đã được xác nhận. Anh Hiroyo, em đã nghĩ... Bỗng nhiên, Kisako nghiêm giọng nói. Anh xem, kẻ lâu nay vẫn đe dọa anh. Có phải là Gahata Tsuchi này không? Hôm kia nói chuyện với Kakeba Cậu ấy cũng đưa ra giả thuyết tương tự Em cho rằng có thể là thế không? tôi hơi cưới đầu Kisako chấp mắt Không phải là không thể Một tên dám giết hại bốn đứa trẻ vô tội Nếu hắn dầm ngót tài sản của anh Điều này hôm nay em đã nghe anh Kakeba nói Lẽ nào là không phải Nếu thế thì Ý em là kẻ đã phóng hỏa đốt nhà cũng là hắn Cũng không có gì lạ cả. Ừ, em phân tích kể cũng có lý. Tôi buồn bã trả lời. Phần nào cũng muốn tin rằng tất cả mọi chuyện đều sinh ra từ sự điên rồ của Hotosuchi. Hắn có biết tội lỗi của tôi cách đây 28 năm hay không thì tôi không chắc được. Giả như hắn không biết gì thật thì mọi hành động xuất phát từ sự điên cuồng của hắn rồi cả bức thư viết tay đều chỉ là ngẫu nhiên liên quan tới tội lỗi của tôi trong quá khứ. Khả năng này có thể xảy ra. Thế á, Kisako nói, đôi môi phớt hồng, nở nụ cười. Chắc là thế rồi, cho nên từ nay anh không phải lo lắng gì nữa, đúng không? Ừ, đúng vậy. Tôi mơ hồ gật đầu, không phải lo lắng gì nữa, có đúng thế không? Tôi rất mong là vậy, tuy nhiên, cho đến giờ, vẫn còn một bí ẩn không có lời giải đáp. Tao đã tìm thấy một kẻ nửa như mày. Câu này viết trong bức thư cuối cùng gửi cho tôi, là ý gì? Anna à, Kisako mỉm cười rạng rỡ. Hôm nay em còn nghe anh Kakeba nói, bạn của anh là anh Shimada, sắp đến kia ô tô phải không? Cậu ấy cũng nói cho em biết á. Tôi gượng cười. Anh ấy đang rất bận, nhưng cũng bảo là nếu rảnh thì nhất định là sẽ đến á. Nếu anh ấy đến, anh cho em gặp với nhé. Em có hấn thú với anh Shimada à? Vâng, rất là hứng thú. Kisako tinh nghịch nháy mắt. Em không thích nói chuyện với những người cùng tuổi. Những người lớn tuổi hơn như anh và anh Kakeba sẽ biết nhiều điều mà em chưa được trải nghiệm. Đúng không? Cho nên... Ba. Những năm tháng đớt xa xôi. Từ hồi còn là trẻ nít. Cách đây 28 năm. Ngày hôm đó, ở nơi đó, Âm thanh đó, giọng nói đó, bầu trời cao, làn gió thu dịu dịu, những đoá hoa đỏ thắm Tôi ngồi bên đường tàu hỏa, tay cầm hoàng đá, từ xa vọng lại tiếng động ầm ầm của đoàn tàu. Cảnh sát vụt biến đổi, sát tàu trật bánh lật nghiêng, đổ vật trên mặt đất, những bóng đen cong queo bị đè bẹp. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ ơi! Tôi vừa khóc vừa gọi. Những đá hoa đỏ thắm Bầu trời đỏ rực Hai vệt trái dài Hai bóng đen Dòng nước Mặt nước dập dần Đây là Anh Anh Tatsuchi Yukihito đã chết Gặp lại Kishako sau thời gian vắng bóng Ngọn lửa hy vọng trong tôi lại được nhen lên Lờ thì đi ngủ Tỉnh táo thì thức dậy Đến quán cà phê lai mộng Ngồi trong sướng vẻ và vẽ mẹ mi qua cô. Kisako gọi điện cho tôi hai lần, tìm tôi đập mạnh, như là một thiếu niên lần đầu cảm nhận tình yêu. Trong những ngày bình thường lặp đi lặp lại ấy, cùng với dự cảm không lành, một lần nữa dâng lên trong lòng, tôi cảm nhận được sự sao động cứ ngày một lớn. Chiều thứ hai, ngày 15 tháng giêng lúc này tôi không thể không công nhận linh cảm của mình là đúng. Nó bắt nguồn từ bức thư thứ tư gửi đến Đã nhớ ra rồi chứ Mày đã nhớ ra tất cả Đúng không ta đã thanh toán cái kẻ giống mày Tiếp theo là đến lượt mày Tôi xuống đại sảnh tầng dưới Đang chuẩn bị đến quán lai mộng Thì bác Mizuziri vào đưa bức thư Nhìn phong bị với kiểu chữ quen thuộc Tôi lại thấy tim mình như ngừng đập Toshichi Yukihito Không phải là hung thủ Đúng thế Không phải là cậu ta. hung thủ vẫn còn sống. Hắn vẫn tồn tại trên đời và đang rớp tâm hãm hại tôi. Không đi ra tiền sảnh nữa, tôi quay ngặt trở lại sướng vẽ. Hai tay run rảy, mở thư ra đọc. Tao đã thanh toán cái kẻ giống mày. Tôi dán mắt vào câu này. Tao đã thanh toán cái kẻ giống mày là ý gì? Trong giây lát, đầu óc tôi rống rộng, rồi tôi tìm được câu trả lời. Liệu có phải là Tosuchi Yukihito Là cái kẻ giống tôi Gần đây Trong những người quanh tôi Chỉ có Tosuchi chết Kẻ viết thư này đã thanh toán cậu ta sao Và hắn báo cho tôi biết Cậu ta là một kẻ giống tôi Nhưng Tosuchi tự sát Điều này đã quá rõ ràng Không còn gì phải nghi ngờ nữa Hay là Hay là tối hôm qua Tối hôm ấy Hắn đã dùng thủ đoạn nào đó Mà chúng tôi không ngờ tới Để đục nhập phòng 2C Căn phòng kính ấy Thật là khó hiểu Đáng ngờ, đáng sợ Những cảm xúc hỗn độn Đang xen thành một xoáy nước quay cuồng Rộng tâm trí tôi Đúng lúc ấy Bầu trời đỏ rực Cùng cảm giác tê dại phía sau đầu Hai vợt trái dài Phong cảnh chập trần ẩn hiện Hai bóng đen Bầu trời đỏ rực Không phải bầu trời lúc đó Không phải bầu trời lúc tôi muốn dừng đàn tàu lại. Hai bóng đèn. Hai bóng đèn ấy là gì nhỉ? À, tôi đã nhớ nhầm. Bóng đèn không phải là đường rây. Không phải đường rây. Mà là bóng hai đứa trẻ con. Dòng nước. Những mảnh ghép với hình dạng khác nhau. Mặt nước trao đi. Hình dạng khác nhau. Anh! Anh! Anh! Mày nhớ ra rồi chứ? hắn hỏi tôi. Mày đã nhớ ra tất cả rồi phải không? Ơ, tôi chậm chậm lắc đầu Rồi hít thở thật sâu Trời ơi, thì ra là thế Thì ra những mảnh ghép ấy chính là Đúng, từ khi vẽ bức tranh vào năm ngoái Tôi đã cảm thấy có điều gì đó không thực sự hài hòa Có điểm khác nhau Ở đâu đó, ví dụ như là bầu trời đỏ rực Hay hai cái bóng đen Đúng, thì ra là thế Vẫn còn một mảnh ghép tôi phải nhớ ra 4 Một ngày mùa thu cách đây 28 năm Tôi 6 tuổi Là một đứa trẻ tính tình nhút nhát Thể chất yếu Rất là sợ cha Cuối cùng yêu thương mẹ Rất hay nắp sau lưng mẹ Hôm đó Chỉ vì muốn nếu giữ mẹ Nên tôi đã phạm sai lầm Sau khi mẹ mất Tôi mới hiểu ra lỗi lầm của mình Không còn cách nào khác Tôi kể cho cha nghe sự thật Ông ra lệnh cho tôi Phải quên đi tất cả Tôi đã nghe theo lời của ông Nhưng Không lâu sau đám tang của mẹ con người đã thi thành với tôi Tao biết rất rõ Giọng nói quen thuộc của thằng bé Ở cùng khu phố Chính mắt tao đã thấy Tôi đuổi theo nó Nhưng nó lại lưỡi, mỉm cười rồi chạy đi Tôi nhớ hôm đó đang trên đường tan học về nhà Không biết từ lúc nào tôi đã chạy đến bên bờ sông Mày đặt hòn đá trên đường rây chứ gì? Bầu trời đỏ như máu Ráng chiều nhụm thắm bãi sông Tao đã nhìn thấy hết đó Hoa biển ngàn đung đưa theo gió Tao chưa nói cho ai biết hết đó Bóng hai đứa chúng tôi trải ra rất dài Chắc mày cũng không muốn tao kể với ai Nó vừa cười vừa bước lại gần tôi Đang đứng như trời trồng Nếu bị người ta biết Thì đâu phải chuyện đùa để nhảy Mày sẽ là hôn thủ giết người á Nó cao hơn tôi Nó cũng đi học trước tôi Nó dờ ngón tay chọc một cái vào vai tôi Rồi lột chiếc mũ bóng chày tôi đang đội trên đầu Tặng tao cái này Nó vừa cười ha hả Vừa cầm mũ của tôi đội lên đầu của nó Kể từ nay Tao bảo gì thì mày phải nghe Nếu không tao sẽ nói toạt cho mọi người biết chuyện mày đã làm Thằng Hi Tri Du là kẻ giết người Mày là hông thủ giết người Là hông thủ á Hông thủ giết người Nó liên tục gọi tôi như thế Rồi nó quay người đi. Hai tay chống nạnh, vừa nhìn dòng sông, vừa nhét mép cười. Nghe đó chưa? Mày nói gì đi chứ? Dứt lời, nó quay lại nhìn tôi. Sao hả? Thì đi vô giết người, mày đi giết cả mẹ của mày nữa. Một ngọn lửa bóng bùm lên trong tâm hồn bé nhỏ. Tôi vẫn hết sức lực gạo lên, cuối thấp người và lao đầu về phía đó. Sau đó, dự ánh hoàng hôn, mặt sông lan lát sắc đỏ như máu. Nước bắn tung lên. Tôi đoạt lại cái mũ bóng chày. Mũ này mẹ mua cho tôi. Nó bị tôi xô ngã. Truột xuống dốc kè, rồi ngã xuống sông. Sông rất sâu, nước chảy xiếp. Có lẽ nó bơi không thạo. Hai tay vừa đập loạn xạ, vừa tóm lấy mặt kè xi măng. Nhưng nó đã nhanh chóng kiệt sức. Cuối cùng bị dòng nước nuốt chữn. Anh ơi, mãi cho đến khi nó hoàn toàn biến mất trong dòng nước, tôi mới kêu lên được hai tiếng anh ơi. Tôi nhớ ra rồi. Thì ra vẫn còn một sự việc như thế. Anh là tiếng tôi đã gọi nó. Là đứa trẻ mà khi còn nhỏ tôi đã tự tay giết chết. Tao đã tìm ra một kẻ như mày. Ý của kẻ viết thư tôi đã hiểu ra. Hắn biết Tatsuchi Yukihito là hung thủ sát hại đủ trẻ. Hắn coi tội lỗi của tôi cách đây 28 năm hệt như tội ác của Tatsuchi Yukihito với tư cách của quan tòa, cũng là lý do hán định giết tôi. Cả sát trẻ em ở con mương, Kitasirakawa. À, đó là vậy. Tháng 8 đến quán Lai Mộng, lần đầu tôi cảm thấy sao động. Mẫu tin đăng trên báo tôi ngẫu nhiên đọc được. Không chỉ có mẫu tin vụ tai nạn tàu hỏa đang bên cạnh, mà ngay cả vụ giết hại trẻ em, cũng là một trong những nguyên nhân gợi lại ký ức trong tôi. Phát hiện thi thể của một em bé bị giết dưới mương, Kitashiragawa Mẫu tình ấy đã gợi lại cho tôi tội lỗi Trong quá khứ con mương Kitashiragawa Thi thể một em bé bị giết Sát trẻ em nổi trên mặt sông tai nạn tàu hỏa Sát hại trẻ em Đúng như hắn muốn Tôi đã nhớ ra hai tội lỗi khủng khiếp của mình Chỉ chưa nhớ ra tên của đứa bé Tôi nhớ khuôn mặt mờ ảo của nó Mặt tròn tròn Ánh mắt ương ngạnh Đôi mắt nhỏ dài Màu nâu Mà so với màu nâu thì, tên nó, tên nó là, anh, chịu, không thể nhớ ra. Tiếp theo sẽ đến lượt mày, hắn đã cảnh cáo cho tôi. Tức là, sau khi giết má Sawako và Tatsuchi, hắn sẽ giết tôi. Tôi buộc phải chết sao? Trong đầu tôi bỗng hiện ra khuôn mặt tươi cười của Michizawa Kishako. Bên tai tôi cũng vang vẳng giọng nói mạnh mẽ, ấm áp của anh Shimada Kiyoshi. Tôi không muốn chết, dù vì lý do gì, dù tôi đã phạm tội lỗi nghiêm trọng ra sao, tôi cũng không muốn chết. Chợt có tiếng chuông điện thoại vọng lên, đôi tai đã đờm cứng vì lạnh của tôi. Shimada, tôi vừa cầu khấn, vừa nhắc ống nghe lên. <cười> 5. Tosuchi Yukihito bị hung thủ coi là bản sao của Hiryu Shoichi rồi giết luôn À ra thế Shimada trầm tỉnh nói Tôi thuộc lại cho Shimada những chuyện xảy ra kể từ cuộc điện thoại trước của anh Nhưng Hiryu, trong hoàn cảnh cậu mô tả Tosuchi Yukihito không thể bị sát hại được Dạ đúng, tôi gật đầu thật mạnh Vì đó là môi trường phòng kín Phòng kính á Ừ, Shimada hạ giọng Cậu nói là cửa sổ phòng chốt từ bên trong Liệu có dấu vết bị tác động gì không? Dụng kim hay chỉ giống như trong mấy tiểu thuyết trên thám phải không? Phải Tôi không rõ nữa Nhưng khó mà thực hiện được Vì phòng của Hotsuchi trên tầng 2 Mặt đất thì phủ tuyết Và không có dấu chân của ai cả Thực sự là không có dấu chân á? Vâng Hai cánh cửa tầng 1 đều không mở được phải không? Dạ vâng Cũng không có ai đi qua hành lang bên ngoài phòng cậu đang ngồi. Nếu chúng ta cho rằng tàu bị giết thì chỉ còn lại một khả năng. Một khả năng? Ừ, thì bà Mizuziri là hùng thủ. Shimada lạnh lùng nói. Tôi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tôi đã nghĩ đến khả năng này. Bà ta dùng chìa khóa có sẵn mở cửa bước vào. Lúc đó tàu sưu vẫn còn sống. Bà ta đi vào, giết hại dưới lúc cậu ta tắm rửa. Sau đó giả vợ là mình phát hiện ra xác chết. Nhưng cậu không thể tán thành nhận định này chứ vậy Đúng vậy Chính tôi cũng thấy không ổn Quá là gượng ép Chẳng hạn bà Mizuzhi gọi cửa mãi Nếu Tosuchi còn sống Thì tại sao không trả lời Và một bà già 61 tuổi có thể nhanh chóng giết người như thế không Bà ta bất chợt xong vào nhà tắm Là tại sao Tosuchi không có phản ứng gì Nếu cậu ta kêu lên thì cậu phải nghe thấy chứ Ngoài ra còn nhiều điều không thể giải thích nữa Thôi cho qua Có thể loại trừ khả năng bà ấy là nghi phạm và vụ án lại càng trở nên khó hiểu. Không thủ đột nhập rồi trốn ra như thế nào? Cậu nghĩ sao? Tôi không nói không rằng vì trong đầu tuyệt nhiên không thấy manh mối gì hết. Cậu có thấy tắc tỵ phải không? Tôi cho rằng mình đã ám chỉ khá rõ ràng. Shimada nói. Ám chỉ? Tôi ngạc nhiên. Ý anh là anh đã biết rồi à? Ừ, đại khái là thế. Về logic thì chỉ có một cách và cũng đủ điều kiện để thực hiện. Anh nói đi, hung thủ đã. Vừa rồi tôi đã ngạm gãy cho cậu. Không phải sao? Lần đầu tiên cậu nghe thấy các tin tức liên quan là vào mùa thu năm kia. Mùa thu năm kia? Hồi đó tôi đang nằm viện ở Shinjuka. Ừ, mùa thu năm kia cậu nghe tôi kể về sự kiện đó. Nào, bây giờ đã nhớ ra chưa? Tin tức mà Shimada nói cho tôi biết khi ấy vào viện thăm tôi. Tôi đã nhớ ra. Ông Nakamura Seichi Anh nói mua nhà này là nhân hình quán có liên quan đến ông ta à? Ừ Nhưng tại sao? Chắc cậu đã quên điều tôi nói Các công trình do kiến trúc sư kỳ lạ Nakamura Shichi thiết kế chắc chắn phải có một đặc trưng nào đó À Bây giờ tôi mới thực sự hiểu ý anh Tức là Mùa thu cách đây 2 năm Giữa lúc buồn chán vì phải nằm viện dài ngày Tôi đã nghe anh Shimada kể về vụ thủy sa quán Nhân tiện nói đến các quán khác Ông ta thích bố trí Các chốt thèn bí hiểm đúng không Vậy là cậu nhớ ra rồi tôi nên nhấn mạnh sớm mừng mới phải Shimada nói Trong các công trình do mình thiết kế Nakamura Shichi Thích bố trí một vài thiết bị có vẻ như là Trò đùa kiểu trẻ con á Đây là sở thích hoặc gọi là tính cách lập dị Của ông ta cũng được Nghe nói sau khi bạn bạc thống nhất với chủ nhà Ông ta sẽ làm những cái tủ chìm Lối đi hoặc là căn phòng bí mật Thậm chí ông ta còn tự ý lắp đặt các chốt lẫy Ý anh là Nhà tôi cũng có những chốt then như thế Ừ có lẽ vậy Shimada trả lời Chúng nằm trong nhân hình quán Ít ra là nằm trong phòng 2C của Tatsuchi Cũng có thể chỗ nào đó Ở bùng cầu thang bên ngoài Đã có lối đi bí mật Lối đi bí mật Thì đó sẽ là câu trả lời cho phòng kín hung thủ không cần đi từ cửa sau tầng dưới Hoặc là đi ngang qua phòng của cậu Có lối đi bí mật ấy, hắn sẽ không để lại dấu chân trên tuyết, cũng không bị cậu phát hiện. Dễ dàng vào phòng của Tatsuchi, rồi lại trốn ra. Shimada nói như đinh đóng cột. Tôi còn ngờ rằng, á sướng vẻ mà cậu dùng để làm việc cũng có lối đi bí mật. Ấy. Ở đây cũng có lối đi bí mật. á Tôi bước giác ngoảnh nhìn xung quanh. Đúng thế, bộ mannequin trong sướng vẽ năm ngoái, rõ ràng là xảy ra trong không gian khép kín không ai có chìa khóa. Chúng ta cũng đã tính đến khả năng nhiều người cùng nhấc cái cánh cửa sang một bên nhưng mà hầu như không thể thực hiện được. Cả trong khu nhà chính đã bị cháy chắc cũng có. Như vậy nếu hùng thủ biết được các lối đi thì không cần chìa khóa cũng có thể vào nhà chính như thượng Nakamura Shichi xây dựng nhân hình quạt và thiết kế lối đi bí mật ở đây. Tôi bỗng rùng mình nhìn đi nhìn lại quanh phòng. Tường xi măng dày chắc vàng ố Sàng lát ván gỗ màu đen, trần cao, những thanh xà gỗ ngang dọc. ô nhỏ thông gió, chỗ nào có thể có lối đi bí mật chứ? Không thủ dễ dàng đột nhập vào đây bằng lối đi đó. Tôi ngồi trong này, chính là con mồi để hắn nắp sau cánh cửa quan sát. Có thể thế, có lẽ ngay lúc này cũng... Anh Shimada, tôi thì thầm vào ống nghe, cổ nén để không hét to lên. Từ nay tôi nên làm thế nào? thế nào đây? Tôi luôn nằm trong tầm quan sát của hắn. Dù tôi cẩn thận đến mấy, thì hắn vẫn có thể ẩn nấu trong lối đi bí mật và rình rạp sát bên tôi. Cậu không việc gì phải sợ cả, Shimada nói. Chỉ cần thận trọng hơn là được. Giết người đâu phải chuyện dễ. Nhưng anh Shimada, tôi chỉ không yên tâm về những tội lỗi cậu vừa kể thôi. Shimada bỗng khẽ nói. Như thể đang lắm đẩm một mình, như thể đang lắm bẩm một mình vậy. Thì đi du Cậu không nhớ ra tên cậu bé bị cậu đẩy ngã xuống sông không? Hỷ Địa Du Cậu không nhớ ra tên của cậu bé bị cậu đẩy ngã xuống sông á? Không nhớ Thế thì chờ chút nhé Có chuyện gì á? Không, cứ chờ một lát Shimada hơi ấp úng Để tôi nghĩ Anh Shimada Tôi lớn tiếng gọi Tôi xin anh hãy mau đến đây Hỷ Địa Du Tôi đơn độc Dù cố đến mấy cũng không thể tự bảo vệ mình Nhưng nếu anh đến đây được Vậy đi Du, cậu nghe tôi nói nhé Dù tôi... Anh vẫn đang rất bận ấy Không, không phải Thế thì anh đến với tôi ngay đi Shimada Tôi bỏng trạm nước mắt Xin anh, xin anh mau đến đây với tôi được không Ok, ok, tôi hiểu rồi Được, tôi sẽ đến Kyoto một chuyến Tôi vừa nhớ ra một chuyện Thế này vậy Hai bữa hôm nữa tôi sẽ lên đường đến chỗ của cậu Mấy ngày này nhất định phải nâng cao cảnh giác Với tất cả mọi người, được chứ Gã bật cười, càng lúc càng khoái trá, cứ khùng khục trong cổ họng. Đã giết xong người phụ nữ, kẻ ấy gọi là má rồi. Đồ mồ miếm chặt của gã lại lùng nhét lên, cũng giết chết cái thằng cha giống như kẻ ấy. Tất cả đều do tội lỗi của kẻ ấy, tội lỗi của Hidiyu Shoichi. Lần sau, lần sau sẽ đến lượt kẻ ấy. Không, chờ đã. Trước đó, đúng, trước đó vẫn còn một người cần phải giết. Vẫn còn một đứa, chỉ còn một đứa, con đàn bà ấy cũng phải chết. Sáu Có kẻ bám theo. Bỗng nhiên, cô có cảm giác này. Từ lúc nãy, cô đã bị bám theo. Michizawa Kisako dừng bước, căng tay lắng nghe. Cô cảm thấy tiếng bước chân đằng sau cũng dừng lại. Cô lặng lẽ ngoái đầu nhìn. Cô đang đứng trong sân trường khoa nông nghiệp của đại học ca. Phía bắc đại lộ Imadegawa, con đường chạy thẳng tới cổng chính. Giữa những cây ngân hạnh đã rụng hết lá và những ngọn đèn lắp loa ánh hình hoang đùng đục. Khung cảnh tự hồ một bức ảnh đen trắng đã bạc màu. Bên đường là cái bóng xám xịt, không chút sinh khí của tòa nhà, khu nghiên cứu. Gió đông bút giá lạnh lùng, thổi vào đám cây cối rung rảy sao xét. Sân trường giữa đêm không một bóng người, chắc chỉ là thần hồn nát thần tính. Kishako nhìn đồng hồ. Rồi rảo bước. Đúng là rất khuya. Đã quá 12 giờ đêm. Thứ năm Ngày 28 tháng Diên Kisako ở lại làm nốt công việc trong phòng nghiên cứu từ sạm tối. Công việc do Kakeba giao cho. Kakeba vừa là trợ giảng ở trường, vừa làm việc cho một công ty thu hoạch người đáng ngờ. Anh thường giao cho mấy sinh viên phòng nghiên cứu những phần việc thuộc vận sự của mình. Về thiến lãm kỳ lạ trong hội chợ diễu hành Trong lễ cúng ở Osaka, nguồn hình muôn vẻ và cũng rất là thú vị. Phát thảo ra thì lắm, nhưng mà thực hiện thì chẳng có bao nhiêu. Tuy nhiên, thù lao khá hậu hình, chẳng có tội gì mà từ chối. Lần này, đơn đặt hàng của một công ty trang trí nội thất trong thành phố. Họ muốn Kakeba nghiên cứu, viết phần thuyết minh cho các tấm ảnh của catalog. Kishako học xong tiết 4 vừa bước vào phòng nghiên cứu, Kakeba liền nói. Dạ yeah, cô đến thật đúng lúc á Anh đang rậu hết các người đi nè Sau đó anh giao việc cho cô Nhiệm vụ phải hoàn thành trong tối nay Kỳ sạc cô cũng đang rảnh rỗi Nên thoải mái nhận lời Nhưng thật không dễ dàng gì Đối tác yêu cầu khắc khe đủ thứ Nên mãi đến lúc nãy Cô mới làm xong 20 trang ảnh Nhát đầy 400 chữ Cô vất quả quá à Kè, kè bà thở dài Muộn quá rồi anh sẽ lái xe đưa em về Không cần đâu Anh KK3 còn nhiều việc chưa làm. Anh cứ hoàn thành nốt đi. Nghe cô nói vậy, kk gượng cười, đưa tay vò vò mái tóc xù. Hay, tính anh là thế. Toàn lần lửa hết đầy đồ nước đến chân mới nhảy. Nếu em không đến thì anh sẽ giải quyết ra sao? Kisako treo chọc trả đũa kk coi như bù đắp cho cả tối cô phải nhọc nhằn. Ừ phải, lỡ ra không nên đến thế này à. <cười> KK3 vụ vô mắt, ngay ngủ. Tại hôm qua bỗng nhiên anh muốn đi xa. Đi xa Ừ, cứ đi du lịch trong vài ngày thôi Trời đất ơi, bỏ giờ lên lớp để đi du lịch á Ừ Đi đâu Thôi, hộp khác anh sẽ cho cô biết Kakeba do dự Rồi lại gãi đầu Mà cô nên cẩn thận ấy Không cần anh đưa về thật đó chứ Đừng có lo Cảm ơn em cô giúp anh nhiều quá Lúc này Kisako hơi hối hận Vì đã quá dự kẻ Không để cho Kakeba đưa về Từ trường về nhà Trước đây cô vẫn đi đường này Nhưng đây là lần đầu tiên cô đơn độc về lúc nửa đêm Cộp cộp Tiếng giày cao gót gõ trên mặt đường Kisa cô nhìn cái bóng rải dài trước mặt Cảm thấy nó không thuộc về mình nữa Hình như nó đang tự ý nhẹ nhót Cô bỗng rùng mình với cảnh tượng kỳ quạt đó Mình sao thế nhỉ? Sao bỗng nhiên lại nhắc cái thế này? Cách đây ba hôm Tối thứ hai Kisako gọi điện cho Hiryu Shoichi. Những câu nói của anh vẫn văng vắng bên tay cô. Anh nói mình đã nhớ ra tất cả. Hiryu nhận được bức thư thứ tư. Tờ siêu không phải là hung thủ định hại anh mà thậm chí còn là nạn nhân của hung thủ thật sự. hắn ta bị coi là Hiryu Shoichi thứ hai. Tiếp đến là một tội lỗi khác của Hiryu. Cách đây 28 năm Rồi Shimada Kiyoshi nhận định trong nhân hình quán có lối đi bí mật do kiến trúc sư Nakamura Seichi thiết kế Hiryu run giọng kể với cô những chuyện nói trên rồi nói tiếp Chỉ còn điều này là anh vẫn không thể nhớ ra tên của đứa bé bị anh giết cách đây 28 năm anh không thể nhớ ra nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng mình gọi nó là anh anh gì thì nghĩ nát ốc vẫn tắt tị Hôm sau câu chuyện được đưa đến tay Kakeba ngay lập tức Khuôn mặt anh hiện lên vẻ phức tạp Rồi anh làm bầm gì đó một mình Còn Hiryu Qua tâm trạng và giọng nói của Hiryu Kisako cảm thấy được Sự ám ảnh nặng nề trong đó Anh đang sợ hãi Sự trầm tĩnh trong tuyệt vọng chán trường Mặt đời mình trôi về nơi xa lắc Hiryu biết Có kẻ muốn hại mình Nhưng anh không có ý định làm to chuyện Đương nhiên Không phải anh không hề bận tâm Anh sợ hãi Khổ sở vì điều đó Anh chú ý đề phòng Nhưng thực ra Dường như đã tuyệt vọng Nếu ở vào hoàn cảnh của anh Kisako sẽ lập tức chạy đến sở cảnh sát cầu cứu Cảnh sát sẽ không vì mấy bức thư như trò đù ấy Mà huy động các lực lượng để điều tra Nhưng mà dù sao Còn các kế ba Tại sao anh ta lại không thích cực giúp đỡ bạn của mình Kisako lần đầu Gặp một người đặc biệt như Hiriyu Shoichi Vì thế Kể thư tán 12 gặp nhau ở quán Lai Mộng, cô thường gọi điện cho anh để trò chuyện. Hẹn gặp mặt, về tình cảm thì chưa có dấu hiệu tiến triển. Nhưng người đàn ông nặng kiểu tâm tư thế này vẫn có sức hút thật là khó diễn tả đối với cô. Sự thật là thế. Bây giờ anh ấy thế nào rồi? Sau khi nhận được thông điệp cuối, tiếp theo sẽ đến lượt mày. Thì đêm nay anh ấy sống ra sao? khi kể rằng Shimada Kiyoshi sẽ đến Kyoto trong một thời gian tới, thì giọng Hiryu mới bình tĩnh hơn một chút. Kisako nhớ lại hôm được Hiryu mời đến nhà, cô đã sốc khi nhìn thấy tranh của anh trong xưởng vẽ. Từ đại bộ phận các tranh cho đến bức họa phong cảnh kỳ quái, cung trùng thời gian, ít nhiều đều liên quan đến cái chết. Điều có phải những trải nghiệm đáng sợ hồi bé đã khiến Hiryu vẽ ra số tranh ấy không? Anh dùng màu nguyên bản để mô tả đủ mọi sắc thái chết chóc, khiến người xem không khỏi rùng rợn. Trong tranh của Hideyuu, thứ khiến người ta kinh hại nhất là... Cộp, cộp, cộp. Kishako bỗng nhận ra âm thanh lạ, xen lẫn tiếng bước chân của mình. Cô lại dừng bước, cô không dám ngoảnh lại nhìn. Bụng bảo dạ, dù ngoảnh lại thì vẫn chẳng thấy bóng ai đâu. Cánh cổng đỡ ngay trước mắt, đi qua đó là đến đại lộ em. Là ai? Ai bám theo mình? Tim cô bỗng đập loạn lên trong lòng ngực. Ra đến đại lộ em, rẽ phải, đường lớn vắng bóng người, thậm chí là không có cả ánh đèn xe. Kisa cô đi một quảng, cảm giác bị bám theo vẫn không tiêu tan. Cô không dám ngoảnh lại nhìn. Hình như có ánh mắt ai đó đang chầm chầm, khoan vào lưng cô. Cô cảm thấy thế. Thần kinh của cô căng như dây đàn. Không lâu sau đó, Đi đến ngã tư vào với con đường chạy dọc mương nước Cô rẽ trái Đi được vài bước thì cô nhận ra đây là một quyết định sai lầm Bên phải đường là mương nước từng vớt được xác đứa bé bị Tatsuchi sát hại vào mùa hè năm ngoái Bên trái là hàng rào chạy dài Trước mặt là đường nhỏ tối đen không một bóng người hay là xe cộ Cô bèn quay trở lại để rẽ lối khác Nhưng vừa xây người thì chợt kêu á vì nhìn thấy một bóng đen Ở chỗ sao với đại lộ em chết rồi cô thạm nghĩ bản năng thổi thúc cô lập tức coi chân chạy thuộc mạng tiếng nước chảy tiếng gió lạnh thổi cành lá héo khô hướng gió keo xào sạc đủ thứ âm thanh hòa trộn cùng những bước chân hỗn loạn củaki Sa khiến màn đêm run rãy khí mặt đường bằng phẳng giờ cũng như nhấp nhô sống sánh khi vừa bị nét vào một không gian thời gian méo mó rơi xuống vực sâu hình cầu vặn vẹo hoặc là hình bầu dục khép kín đặc quánh không có không khí. Cô muốn đứng cho vững trên mặt đường, đang bồng bền, nhưng mà không thể. Cô ngã sụp xuống, cảm giác giá lạnh của mặt đường nhựa truyền vào khuôn mặt. Một thứ mùi khó chịu sọc bao mũi, là mùi của đất hay là dĩ sắc? Hai đầu gối đau ê ẩm. Và, có tiếng bước chân lại gần. Nguy rồi, phải chạy ngay, nhưng đôi chân cô chẳng chịu nghe lời. Muốn kêu lên nhưng không thành tiếng Lại đau đớn hay là sợ hãi ta phải giết mày Cô nói văn vẳng bên tay Giọng lạnh lùng vô cảm Tao phải giết mày Rồi tiếng gió vụt qua Vậy tiếp theo là một cơn đau khủng khiếp nơi báo vai Kẻ kia phung gậy quốc cô ngã xuống Tại sao? Kisako không hiểu nổi Tại sao mình bị tấn công Tại sao? Lại có tiếng gió vụt qua lần nữa Lần này Cô bị vụt vào lưng Dừng, dừng tay Cô chật vật nói thành tiếng C Cứu tôi với Cứu tôi Có kiểu cứu cũng vô ích Tiếng vung gậy lại lê vang lên lần thứ ba Thế là hết Mình sắp chết Kisako tuyệt vọng nhắm nghiền mắt Đúng vào lúc này Dừng lại Có ai đó quát lên Dừng tay lại Tiếng bước chân chạy đến rất nhanh Không có được giết cô ấy Xì thế Tiếng chân đầm rập Tiếng thở hỗn hện Kisako vừa định ngẩn đầu Thì thấy một vật dài văng vẳng xuống trước mặt Đây là Của hồng cô bỏng tắt nghẹn Vật thon dài ấy là một cánh tay Cánh tay trắng trẻo Hình như bị chặt ra từ bã vai Cô vẫn ổn chứ Giọng nằm giới Người ấy nắm cánh tay Kisako Đỡ cô dậy Ôi Kisako kêu lên Vì vai và lưng đau dữ dội Hú vía, ngàn cân treo sợi tóc Vết thương của cô thế nào? Có đau lắm không? Mấy vết thương này không có đáng ngại xương khốt có lẽ cũng không ảnh hưởng gì đâu Xin lỗi Kisako từ từ nhóm dậy run rảy nhìn người đàn ông Anh là... Cô là Michiyawa Kisako đúng không? Anh ta thu tay về Nói với giọng mạnh mẽ Tôi là Shimada Kyoshi Tôi nghe Hiru nhắc đến cô Hôm nay tôi vừa từ Kyoshi đến Anh Shimada Nghe tôi nói nhé đêm nay không xảy ra chuyện gì nữa. Cô nên về nhà ngay, nhớ khóa cửa cho kỹ. Được chứ, ngày mai. À không, cũng tức là hôm nay rồi. Đúng 12 giờ trưa nay, mời cô đến nhân hình quán. Không vấn đề gì chứ, lúc đó cô sẽ hiểu rõ tất cả mọi thứ. Anh ta nói liền một mạch, rồi mặc kệ cô đứng đó mà vội vã bước đi. Chương 9, Tháng Diên 1 Cứ 6, ngày 29 tháng Diên Dưới bầu trời mùa đông thấp và tối, nặng nề tựa như đang u sầu của Kyoto, tôi đứng trước tòa nhà ấy. Hàng rào sơn trà, lá xanh héo hòn co rúng, trụ cổng bằng đá, chen giữa hàng rào. Tấm biển củ kỹ thì viết, lục ảnh trang, giá rét kinh người, gió lạnh thấu xương, hất tùng mái tóc. Tôi đưa bàn tay lạnh cống lên giữ tóc, ngấn nhìn khu nhà hai tầng kiểu phía tây bên trong. Nhà của Hiryu Shoichi. Nhân hình quán do Nakamura Sichi thiết kế Tường xám, nóc nhà xanh lục Cửa sổ màu trắng nhà Kiểu Pháp Tất cả dường như thu mình lại Trong giá rét Khoảng sân hoang vắng Cây cõi còn trơ lại cành đen Nhìn như một cái lồng tỏ tướng Bao trọn cả một khu nhà Nhân hình quán Tác phẩm của Nakamura Sichi Tôi bước về phía tiện sảnh lục ánh trang Với một tâm trạng thật là khó diễn tả Lúc đi qua hai cánh cửa mở sang bên, tôi nhận ra bên trong đại sảnh mờ tối có một cái bóng. Đó là một người đàn ông khá là đậm người. Ông ta đứng một mình cạnh cánh cửa phía bên phải. Khi tôi bước vào đại sảnh, ông ta dường như giật mình, quay mặt lại phía tôi. Khuôn mặt vuông vứt, đeo kính răm, tay phải cầm gậy trắng. Đương nhiên, ông ta là một trong những khách trọ ở đây, Kizugawa Shincho, làm nghệ mát xa. Xin chào. Kizugawa lên tiếng. Tôi từng nghe Hiryu nói. Ông mù này thường chào hỏi những người gặp trên đường để đoán vận may trong ngày. Có lẽ ông ta cũng chào tôi vì mục đích đó hay là bởi đang đứng ở lục ảnh trang nên cho rằng tôi cũng là một trong các khách trọ. Dạ vâng chào bác. Ờ, lần đầu gặp bác. Ông ta bước lại phía tôi. Tôi đáp lễ. Bác là Kizugawa phải không? Tôi là Shimada Kiyoshi, bạn của Hiryu. Cậu ấy từng kể về bác ờ, Bây giờ bác đi làm á Hả Ông ta nghiêng đầu vào khoảng khúc Anh Shimada à Tôi đến để giải quyết sự việc Xảy ra ở nhân hình quán Người quản lý ở phòng nào À cái phòng kia à Hả Tôi biết bác vô tội Bác cứ yên tâm Rồi tôi đi qua bên Kizugawa Đến cửa người quản lý Ông mù massage vừa lắm bẩm gì đó Vừa lọc cọc khu gậy tiếng về phía tiền sảnh Tôi gọi cánh cửa có tấm biển 1A Phòng quản lý Ờ vâng tôi ra đây Giọng có vẻ mệt mỏi Khi cửa mở Một ông già lưng gù Nhằn nhèo xuất hiện Ông là Michuji Được kỳ trì đúng không Tôi nói Xin lỗi tôi hơi đường đột Tôi là Shimada Cậu Hediyu mời tôi đến nhà Cậu ấy hiện ở đâu à Cậu nói gì cơ Ông già khung tay đặt lên vành tay, vươn cổ ra phía trước. Sao? Cậu cậu bảo sao? Có vẻ ông ta bị lãng tay. Tôi, tôi nói thật to. Tôi có việc rất quan trọng. Cậu hì đi du. Có chuyện gì vậy? Lúc này, có người tự trong bước ra. Một bà già tóc bạc, mặc bộ đùa làm bếp. Chắc là Mizuziri, Kine. Xin lỗi khi tôi đang bận trong bếp, cho nên... Cậu Hy đi vô ở đâu à? Trong phòng của ấy phải không? Phòng trên tầng 2 ạ à? à, bà ta mở to mắt ngỡ ra Cậu chủ Cậu ấy đi vắng hay lỡ ở trong sửng vẽ? Cậu ra ngoài á Thế thì phiền rồi Tôi muốn nói với ông Tôi muốn nói với cậu ấy một việc quan trọng Xin hỏi Thôi vậy Xin lỗi đã làm phiền hai bác À không, tôi là người đàng hoàng Tôi từ xa đến để giúp đỡ cậu ấy Tôi đã có mặt thì sẽ không xảy ra chuyện gì nữa Các bác cứ yên tâm Mọi việc cứ để tôi lo được chứ Được rồi tôi tạm lên tầng 2 xem xét Các vị không cần phải đi theo Cứ chờ ở đây được không Sau đó tôi sẽ nói tỉ mị với các vị Hai vợ chồng ông quản lý Hình như còn định nói nữa Nhưng tôi mặc kệ Cứ thế mà hướng về phía cầu thang lên tầng 2 Cứ thế mà hướng về phía cầu thang Bước lên tầng 2 Ở góc hành lang tầng 2 Chạy quanh giếng trời, chỉ có đại sảnh là một. Ở góc hành lang tầng 2, chạy quanh giếng trời, chỗ đại sảnh có một con mannequin. Hiryu đã kể với tôi. Quả nhiên, cô ta thiếu tay trái, khuôn mặt không ngủ quang, quay về phía cánh cửa sổ, hướng ra sân trong. Những lúc đi ngang qua, tôi thử nhìn theo. Ánh mắt của cô ta, phía trước đóng đội nát thảm hại của khu nhà chính. Ở gần chính giữa khoảng sân hoang vắng, có một cái anh đào to lớn. Tôi bước nhanh lên hành lang, chạy sâu về phía trong của tòa nhà. Tôi bước nhanh lên hành lang, chạy sâu về phía trong của tòa nhà. Bán sàn kêu có két. Lát sau, tôi nhìn thấy một con mannequin thiếu chân trái. qua thêm hai chỗ ngoặt nữa, tôi thấy phòng 2B, nơi Hiriyu, dùng làm phòng ngủ. Hiriyu, tôi vừa gọi vừa gõ cửa. Cậu có trong này không? Tội Shimada đây. Không thấy trả lời. Quả nhiên, cậu ấy đã đi ra ngoài. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. 11h30 sáng, còn 30 phút nữa. Rồi khỏi cửa phòng 2B. Tôi tiếp tục đi dọc hành lang. Ở cuối là cánh cửa thông đến phía trước phòng 2C, nơi Tosuchi, Yukihito bị giết. Bên kia cửa là buồn cầu thang, còn tối hơn hành lang bên này. Tuy nhiên, vẫn đang là ban ngày, nên chưa đến nỗi phải bật đèn mới đi lại được. nhìn sang bên phải Là cửa phòng 2C Tôi thử vặn núm cửa Nào ngờ cửa không khóa Cánh cửa hước cùng ra tiếng bản lề Kêu kẹt kẹt Tôi bước vào và hết sức kinh ngạc Thế này lời là... Tình trạng vô cùng bề bộn Căn phòng kéo tay rộng chừng 8 chiếu Tường và ván sàn đều bị phá hoại Chà Tôi khẽ kêu lên Và nhìn khắp xung quanh Giấy dán tường màu ngà in hoa văn chữ thập Bòng tróc hết cả Lộ ra lớp ván tường ớt màu ghi Thảm đỏ trái sàn cũng bị lật lên thô bạo Rồi ném vào một góc Có vài mảnh ván bị này bỏ Hoặc như một con thú khổng lồ với da thịt bị dồi bỏ gặm hết Chỉ còn trơ xương Việc này e rằng là do Hiryu làm Chứ không phải ai khác Tôi từng nói với cậu ấy Trong phòng này Hoặc là ở buồn cầu thang Có thể có lối đi bí mật Chắc là cậu ấy lo lắng hung thủ đột nhập Nên đã tự tìm kiếm mà không chờ tôi đến. Khi đi du, cậu ấy đã phát hiện ra lối đi bí mật sao? Tôi chú ý một chỗ trên sàn đã bị này toát ra. Có thứ gì đó đen đen. Tựa như cầu thang bằng sắt dẫn xuống phía dưới sàn nhà. Khi đi đã phát hiện ra thứ này. Sau khi phát hiện ra, cậu ấy làm gì? Tôi đoán, khi đi vụ quay xuống sưởng vẻ để tiếp tục khám phá lối đi bí mật. Tôi quay lại nhìn đồng hồ. Chỉ hơn 20 phút nữa là đến 12 giờ Tôi trở ra hành lang Xuống cầu thang Thì thấy một thanh niên mặc áo len Cổ chui màu trắng đang đứng trước máy điện thoại Màu hồng ở đại sảnh Chắc cậu là Kuratani Makoto Ở phòng 1C phải không Tôi hỏi cậu ta Cậu ta ngừng quay số Ngạc nhiên ngẩn lên nhìn tôi Tôi có việc muốn phiền cậu Tôi nói Tôi là Shimada Shimada Kyoshi Là bạn của Hiryu Tôi có việc quan trọng mong cậu giúp đỡ Cậu nghe tôi nói đã rồi hãy quyết định được không Điều này Cậu ta có vẻ nghi hoặc khó xử Kể cũng phải Bị một người mới gặp lần đầu nhờ vả Thì không nghi ngờ cũng khó Không sao Lúc này tôi chẳng để ý tiểu tiết như vậy Cậu nghe tôi nói nè Lát nữa sẽ có một người đàn ông đến thăm Hiryu Cậu hãy chuyển lời nhắn Anh ta cứ vào xuống vẻ của Hiryu được chứ Hả À, vì vậy thật xin lỗi, nhưng sau khi gọi điện thoại, tôi muốn cậu ở lại đây đến lúc đó, được không? À, nhưng mà, xin nhờ cậu nhé, rồi tôi sẽ giải thích với cậu sau. Dứt lời, tôi lập tức quay người về phía đại sảnh. Hai, tôi không ngạc nhiên khi thấy tình trạng sưởng vẻ. Có vẻ Hiryu đã dùng đến cả búa và cuốc chim. Đồ đạc ngủ ngang, tường bị đục, lỡ lối, ván sàn bật lên trông khủng khiếp hơn cả phòng 2C. Gió từ bên ngoài thổi vào hôn hút, qua các ô thoáng trên tường. Không khí trong phòng lạnh một cách ghê gớm, miệng tôi phá ra hơi trắng. Thị đi dục như bị chôn trong đống vôi vữa, ván sàn bừa bộn, ngồi trên chiếc ghế bập bên, lưng quay về phía cửa, đôi vai rủ xuống, dường như mệt mỏi và làm việc quá sức. Cậu ấy chẳng nhận ra tôi đã bước vào. Thị đi dục, vừa chú ý dưới chân, Tôi vừa vòng ra trước ghế. Huyền đi Huyền Yushoichi chào đón tôi với khuôn mặt trắng xanh. Không còn chút sức sống. Huyền đi Yushoichi lâu quá mới gặp. Tôi đến như đã hứa. Cậu quyết làm cho ra nhẹ. Nhưng thực sự không cần phải hồng hụt vất vả thế này đâu. Cũng may là cậu vẫn an toàn. Thế là tốt rồi. Anh đã đến. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thẩn thờ. Anh Shimada. Đã tìm thấy lỡ đi bí mật chưa? Ở kia kìa. Tôi dõi theo ánh mắt cậu ấy. Thế trên sàn nhà có một cái hốc. Tôi chậm rãi bước đến và cúi xuống quan sát. À, một cái hốc giống hệt ở phòng 2C. Tối ôm một chiếc thang đen xì hòa vào bóng tối, dẫn xuống lòng đất. Thì ra là cái này, tôi ngoảnh nhìn hi ri Cậu vất quả quá, tới đây thì tất cả biển đã sáng tỏ rồi, cậu không cần phải lo lắng nữa. Cũng không phải sợ gì nữa đó, cậu đã thực sự an toàn rồi. Từ đầu đến giờ, chúng ta đã tập trung phân tích tình hình của vụ việc, ví dụ như chìa khóa và các nguyên nhân khác. Sự nghi ngờ đều nhầm vào những người đang sống ở nhà này, tức là nhân hình quán. Nhưng thật là sai lầm, lối đi bí mật đã nói lên điều đó. Thật tốt vì thủ phạm không phải là người trong nhà. Người bên ngoài nếu biết lối đi bí mật thì hoàn toàn cũng có thể gãn. hung thủ đến từ bên ngoài sao? Đúng vậy, mấy người sống ở đây như vợ chồng quản lý Mizuzhiri. Kuratani Makoto hay là Kizugawa Shincho Đều chẳng có liên quan gì hết á Việc bọn họ có cùng họ Với nạn nhân tai nạn tàu hỏa 28 năm về trước Có lẽ cũng chỉ là ngẫu nhiên Shimada Thế thì hung thủ Cậu vẫn chưa nhận ra hả Shimada dàn hai cánh tay Khẽ nhúng vai Cũng không lạ đâu Gió lạnh ùa đến khiến tôi rùng mình Tôi chăm một điếu thuốc Hôm nọ gọi điện Cậu nhắc đến một tội lỗi khác đúng không Đó chính là điểm than chốt để biết danh tính hôn thủ, tên của cậu bé bị cậu đẩy xuống sông. Tuy nhiên, cậu nói vẫn không thể nhớ ra, nhưng những lời của cậu kể thì tôi đã biết rồi. Chắc cậu đang định hỏi tại sao tôi biết cái gì? Tôi phá ra một làng khối thuốc, rồi nhìn đồng hồ đeo tay, đã quá 12 giờ vài phút. Chuyện này xảy ra rất lâu về trước. Hồi học đại học, cậu thường bị cảm, phải nằm liệt giường Tôi thì ở gian bên cạnh trong ký thuốc xá, cho nên hay chạy sang chăm sóc. Tôi muốn nói về chuyện hồi đó Khi bị sốt thì cậu giống như gặp phải ác mộng vậy Cậu thường khổ sở rên rỉ Tay chân thì đạp lung tung Miệng thì nói mê sản lãm nhảm Bất chợt thì hét ầm lên Chắc cậu đã quên rồi nhỉ Nhưng tôi thì vẫn nhớ những gì mà cậu hét lên trong cường ác mộng Hôm nọ gọi điện thoại với nhau Tôi bỗng nhớ cậu hay gọi là mẹ ơi Ngoài ra còn một cái tên mà cậu cứ nhắc đi nhắc lại á Cái tên đó Ừ, chắc là tên đứa trẻ đã bị cậu đẩy xuống sông Tên nó là gì Masashige Cậu vừa khóc vừa hét lên Masashige Masashige Lúc này Có tiếng gọi Hì đi du Đồng thời cửa sương vẽ mở ra Hì đi du Ơ kìa Tôi vẫn đợi cậu đây Tôi vứt mẫu thuốc lá đã hút xuống sàn Dẫm chân lên Rồi nghiêm vọng nói với người đàn ông đang bước vào Như cậu thấy đấy Hiryu đã tìm ra lối bí mật trong sụn vẽ Dù cách tìm thì có hơi vụn về Lối bí mật Cách đại 28 năm Kiến trúc sư Nakamura Shichi Tiến hành cải tạo khu nhà Ông ta đã thiết kế để giấu giếm Vài bí mật Cậu vì một dịp tình cờ nào đó đã nắm được bí mật này Rồi lợi dụng để trả thù cậu Hiryu Sau khi cậu ấy chuyển về đây Người đàn ông Vút mái tóc dài trước trán Rất lúng túng nhìn tôi à, Anh là... Cậu là Shimada, Kyushi Chắc cậu đã nghe Hiriyu nhắc đến tôi rồi chứ Ngay trước khi cậu vào Tôi đang định nói với Hiriyu Tôi vừa nói vừa liếc sang Hiriyu Đang ngồi trên chiếc ghế bắc bên Chính cậu là thủ phạm gây ra mọi chuyện Lén vào sướng vẻ Giở trò với các man nơi Bỏ mảnh thủy tinh và hồng thư Rải các hòn đá trước tiền sảnh Hay là làm hỏng phanh xe đạp Đặt xác con mẹ ngoài cửa Tất cả đều là do cậu làm Kẻ nhiều lần viết thư đe dạ Hiryu, kẻ phóng hỏa giết bà Sawako, kẻ giết Tatsuchi Yuki Hito, rồi bày biển ra giống như một vụ tụi sát, cũng chính là cậu. Tại sao cậu phải tìm mọi cách để hành hạ Hiryu? Tôi là lùn nhìn gã đàn ông có đôi mắt bé tí, đang đứng bất động rồi nói tiếp. Vì đó là anh trai của cậu. Đứa trẻ bị Hiryu giết cách đây 28 năm, cái tên Masashige đã nói lên điều đó. Cậu có người anh trai lớn hơn 2 tuổi Họ nhỏ hót cậu ấy mất bởi một tai nạn bất ngờ Khi Hideyuu cảm thấy khổ sở vì những ký ức Thì luôn có mặt của cậu bên cạnh Cậu có đôi mắt màu nâu nhạt Chính xác hơn là màu hạt dẻ Điều này đúng chứ Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt và đôi mắt cậu Cậu ấy dường như nhận ra khuôn mặt đứa trẻ bị mình giết năm xưa Khuôn mặt anh trai của cậu Kakeba Masashige Ba Kakeba Hishashige loạn choạn bước vào sướng vẽ, sợ hãi nhìn tôi và Hiryu, người đang ngồi trên ghế bập bên, rồi nhìn khắp lượt, quang cảnh toàn hoang do chính tay chủ nhân xưởng vẽ đã gây ra. Còn gì để nói không, Kakeba? Tôi nói, lát nữa, Michizawa, Kishako cũng sẽ đến đây. Nghe thế, Kakeba lại nhìn tôi. Cô ấy sẽ không đến đây. Cậu ta nói, cô ấy sẽ không đến. Sao? Tôi kinh ngạc kêu lên Chẳng lẽ đêm qua sau lúc đó cậu đã sau lúc đó? Anh định nói là sau lúc đó tôi lại tấn công cô ấy chứ gì? Kekê Ba Hisashige vừa thò tay vào tôi áo khoác màu ghi Vừa chậm rãi nói Xa rồi Cô ấy vào viện để kiểm tra vết thương tối qua Nên không có tới đâu Bệnh viện á Sáng nay anh gọi điện báo tôi đến đây lúc 12 giờ Đúng chưa? Anh cũng nói thế với Kishaku Cho nên tôi đã cơ bản đoán ra ở đây có chuyện gì và tôi đến để xác nhận điều này. Chà! Tôi phì cười. Đến để xác nhận kế hoạch trả thù của mình thất bại thảm hại chứ gì. Kakeba không trả lời mà từ từ ngoảnh ra phía cửa. Mời vào. Cậu ta nói. Sau đó, có hai người xuất hiện ở cửa. Một là Kuratani Makoto. Lúc nãy tôi gặp ở đại sảnh. Tôi còn nhờ cậu ta nhắn một câu với Kakeba. Hai là một người đàn ông trung niên tôi chưa từng gặp. Mặc áo phục màu đen, dáng bóc cao lớn, tay sách cái túi màu nâu đậm. Anh nói rằng sướng vẻ này có lối đi bí mật do Nakamura Sichi thiết kế. Thế lối đi bí mật đâu? Kakeba hỏi. Còn giá vợ làm gì nữa? Tôi ngạc nhiên đáp. Mấy cái đấy cậu là người biết rõ nhất còn gì. Nhìn đi, ở đây nè. Nhìn cái hốc trên sàn thì biết. Kakeba im lặng gật đầu, rồi đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên, mặc âu phục. Cả hai cùng bước đến chỗ sàn bị đào bới mà tôi chỉ. Kuretani, cậu mau đến đây xem đi. Kakeba gọi nam thanh niên đang đứng ngay ra ở cửa. Được, được. Kuretani vừa hoang mang nhìn cảnh bừa bãi trong phòng, vừa bước theo hai người kia. Anh nói là cái hóc này á. Kakeba bước lại gần, rồi cúi xuống nhìn. Hệt như tôi ban nãy Ê Cậu ta hừ mũi Rồi quay sang người đàn ông mặc âu phục Đang đứng bên cạnh Anh Kawazoi Cảm thấy thế nào Tôi Người đàn ông tên là Kawazoi Nhát đôi môi dậy bự Chậm chậm lắp đầu Kakeba tiếp tục nhìn về phía của Cậu thì sao Tôi tôi chịu Tôi không có biết Thế là sao Mấy tên này đang nói cái gì vậy? Đầu óc hơi rối loạn Tôi rất bức xúc trước sự trơ trẻn của Kakeba Tôi ngoảnh nhìn Hiryu Người vẫn đang ngồi trên chiếc ghế bập bên Này Hiryu Cậu cũng nói cái gì đi chứ? Cho nên anh cũng nên nhìn kỹ lại lần nữa mà xem Kakeba nói với tôi Giọng thờ ơ Dưới cái hốc này có lối đi bí mật ở đâu vậy? Chúng tôi chỉ nhìn thấy dấu vết ván sàn bị nảy lên mà thôi Cậu nói cái gì? Đến lúc này mà cậu vẫn nói những câu ngớ ngẩn Tôi hét lên tức giận Rồi bước về phía họ Thì ở đây nè Tôi vừa chỉ tay vừa nhìn xuống cái hốc Chẳng có cái thang đen xì Nhưng Hả? Tôi ngờ mình bị hoa mắt Ờ, đây là tại sao? Lối đi bí mật đâu Cà kề bà lại hỏi tôi Sao lại? Tôi bối rối Cứng hồng không trả lời được Trong hốc hoàn toàn không có cái thang nào chạy xuống cả Đúng như các ba nói Quá là vô lý Lúc nãy chính mắt tôi nhìn thấy Sao bây giờ lại là... hiếp Một làn gió mạnh Từ những ô thoáng trên tường tạt vào mặt tôi Khiến tóc tai dựng ngược Hài mã bắt đầu tê tê Trước khi sang đây Chúng tôi đã lên tầng 2 của lục ánh trang Giọng các có vẻ ái ngại thay cho tôi Và cũng xem qua phòng 2C Giống như bên này Tường và Sàng cũng bị phá. Anh cho rằng đó là kết quả tìm lối đi bí mật á. Đúng vậy. sang lẫn trong tiếng gió rít từ đâu đó. vu vu âm thanh chói tay nghe như tiếng đập cánh của lũ cung trùng. Dù là thế, tôi vẫn giữ tâm trạng rất là bình tĩnh. Quả nhiên dưới sàn bên đó cũng... Vẫn, không hề có lối đi bí mật nào cả. Căn phòng cũng không có lối đi bí mật nào. Giọng Kakeba bọt ngay gác khó chịu. Vừa rồi, anh nói với tôi là hung thủ giết hại Tosuchi Yuki Hito chứ gì? Có đúng thế không? Căn phòng hiện trường không có lối đi bí mật để đột nhập vào từ bên ngoài. Và buồn cầu thang cũng vậy. Vậy xin hỏi tôi đột nhập bằng cách nào để giết Tosuchi Yuki Hito? Nếu Tosuchi không phải là tự sát mà là bị người khác giết, thì nếu anh vẫn muốn kiên trì với giả thuyết cậu ta bị sát hại, tôi rất lấy làm tiếc. Tôi chỉ có thể nghĩ đến một khả năng Và có thể chính xác đó là Đừng có mà quá quắt Tôi không nén nổi quát lên Kakeba giật mình Im bật Vẫn chưa muốn nhận tội chứ gì Kỳ đi du Cậu bạn thổi nhỏ của cậu Đúng là kẻ chẳng ra gì Hắn đã giết má cậu Và Tosuchi Mà bây giờ vẫn Anh Kawazui Đưa tôi cái đó Kakeba nói với người đàn ông mặc âu phục Người ấy cực đầu rồi mở túi sách ra, lấy một thứ dài dài, để trong túi nhựa trong suốt. Thứ này rơi tại hiện trường, kỹ sạc cô bị tấn công đêm qua. Cô ấy hoang sợ, và không đủ can đảm, cầm đi giao cho cảnh sát. Cho nên, cô ấy chạy về nhà, rồi lập tức gọi điện cho tôi. Đang ở phòng nghiên cứu, lúc ấy cô ấy đã cầm về thứ này cho tôi. Trong túi nhựa trong suốt, là một cánh tay trăng trắng. Cánh tay người màu trắng, dường như bị chặt ra từ bá vai. À, không phải là cánh tay người thật Mà là cánh tay của mannequin Tôi cho rằng nó được tháo ra Từ một mannequin trong sướng vẻ Bên trong chứa đầy cát đêm qua thông thủ để dùng nó Làm hôn khí mà tấn công cô Kishako Đủ rồi đấy Những âm thanh chói tay Ngày càng tiến lại gần Tôi bắt đầu bối rối Đứng như trời trồng Chúng chui vào trong tay Trong não tôi Toàn thân tôi tê lạnh Đầu nhất như bú bổ, tôi vẫn hết sức lực liên tục kêu gào. Đủ rồi, Kaka ba. Vừa nói gì nữa thì cũng không giải quyết được chuyện gì. Được rồi, đến nước này thì chỉ còn cách là đến nơi cần để kết thúc vấn đề. Nói xong, tôi bước đến chiếc máy điện thoại màu đen đặt trên bàn làm việc phía trong. Tôi gọi cho cảnh sát, thế là gọn chuyện. Kaka ba không nói gì, chỉ buồn bã chớp chớp đôi mắt nhỏ. Tôi nhắc ống nghe, Áp vào tay, rồi đặt ngón trỏ lên hộp quay số. Một một không. Nhưng... Sao lại thế này? Tôi kêu lên. điện thoại không có một phản ứng. Dù quay số hay ấn nút, thì ống nghe vẫn lặn như tờ. Chẳng có một âm thanh nào. Vừa thôi, cà kè ba nói. Nó được nói với máy ở nhà chính. Về đã cháy sau vụ hỏa hoạn năm ngoái, nên không có thể sử dụng. À... Vù vù Tiếng vọng đã áp sát tay tôi Huy đi, đi du Kakeba tiếp tục nói Tất cả chỉ là tưởng tượng trong đầu cậu mà thôi Cả chuyện lối đi bí mật Lẫn cuộc nói chuyện điện thoại với Shimada Kyoshi Không thể nào Đúng thế đấy Nói láo Là thật Dối trá Tôi đã sức hét lên Để xóa tan đi những lời điên khùng của Kakeba Cùng thứ âm thanh ong ong trong đầu cậu toàn nói láo Cậu không phải là Shimada Kiyoshi. Cậu chưa hiểu hả? Cậu không phải là Shimada Kiyoshi. Cậu là Hiryu. Mày nói láo. Tao chính là Shimada Kiyoshi. Nhìn đi, không phải Hiryu đang... Tay tôi run rung, chỉ vào Hiryu đang ngồi trên ghế bạc bên. Tôi chật nhận ra. Cùng với tiếng thở não nề, sự tồn tại của tôi như bị đẩy ra khỏi thể xác và tâm hồn mình. Người ngồi trên ghế không phải là Hiryu Shoichi. Tôi đang nhìn một hình nhân không có sự sống, đang khỏa thân trong hình dáng phụ nữ, mới với mái tóc dài cùng lần da trắng, trần nhẫn dưới riêng khuôn mặt có đôi nét nào đấy trông giống Hiryu. Bốn Không sao đâu, tôi cho rằng không còn nguy hiểm gì nữa. Cà kệ bà nói với người đàn ông mặc âu phục, Sau đó cậu ta bước đến bên tôi Đang ngồi trên sàn nhà cậu hoa rồi Anh nhìn thấy rồi đấy Tôi mời anh đến thật Nhưng mà hiện giờ cậu ta cần bác sĩ Chứ không phải là cảnh sát Đương nhiên sớm muộn gì cũng cần đến sự điều tra của cảnh sát các anh Thật đáng kinh ngạc Người đàn ông vừa nói Vừa nhét cánh tay canh vào túi Vậy chúng ta nên xử lý thế nào Khi đi du Cậu không sao chứ Kakeba đặt tay lên vai tôi Hả? Kakeba Vừa nãy tôi đã làm những gì Tại sao tôi lại ngồi ở đây Tôi Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi cậu một chuyện Đôi mắt nhỏ màu hạt vẻ của Kakeba Nhìn tôi đang lão đảo đứng lên Cậu đã giết Tatsuchi Yuki Hito, phải không Hả? Tôi, tôi đã giết Tatsuchi Là tôi á Là tôi giết á Tại sao tôi Trong giang phòng mà Tosuchi bị giết Không có lối đi bí mật nào cả Tôi và thanh tra Kawazui Đã xác định rõ Nếu cậu nhận định là cậu ta bị giết Thì chuyện đã xảy ra thế nào Tại sao cậu lại hỏi tôi Là tôi á Cậu nói rằng trong khoảng thời gian Tosuchi Trở về phòng cho đến lúc bác gái Mizuziri đến Không có ai đi ngang qua phòng của cậu Điều này không có gì sai Nhưng mà lời khai của cậu Hay nói chính xác hơn là ý thức Ký ức của cậu có chỗ bị khuyết Đó chính là những hành động của bản thân cậu. Tôi không hiểu. Tôi từ từ lắc đầu. Tôi đâu có thể. Tôi không nghĩ đây là trách nhiệm của cậu. học ít ra, đây không phải là trách nhiệm của nhân cách Hiryu. Cậu cho rằng mình luôn xem tivi trong phòng khách. Đó đúng là hiện thực đối với Hiryu. Nhưng mà, tôi, tôi. Lúc đó tôi đang ở phòng khách, mặc áo len cải khuy, ngồi trên sofa, và một mình lơ đảng xem tivi. Bác Kine đi tìm Tatsuchi Yuki Hito Tôi đưa cho bác ấy dùng chìa khóa Bác Kine đứng trước cửa phòng 2C Gọi cậu ta Còn tôi hai tẩy đút túi áo Đứng từ cửa chỗ hút buồn cầu tháng Áo ngủ Sa Sao lại là áo ngủ Tôi Tôi đã cởi áo lên rồi Mặc áo ngủ khi nào Ký ức ấy tôi không có Hoàn toàn không có Tôi đã giết Tatsuchi á Trong lúc vô thức Bản thân tôi không hề biết gì cả. Thế, thế, nếu, nếu là thế thì? Khi đó tôi thay áo ngủ là vì khi giết Tàu Suu máu đã bắn vào áo lên ư? Tại sao lại thấy được? Sau đó, đúng vậy. Lúc đó khi bắt Kine thì tráng tôi đã lắm tắm mồ hôi. Tại sao tráng tôi lại có mồ hôi? Tôi đã thông gió suốt nửa giờ. Không khí trong phòng đạnh hẳn đi cơ mà. Đại sao tôi lại thoát mồ hôi? Tôi đưa tay bưng mặt, hai vai run run. Tôi hiểu, tôi hiểu mà, đi đi Yuk. Không sao nữa, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Tôi xin lỗi. Kakeba đặt tay lên vai tôi. Được rồi, chúng ta đi nào. Đi? Tôi hỏi, giọng yếu ớt. Đi đâu? Cậu mệt rồi, cậu phải nghỉ ngơi. Kakeba cười buồn, đáp lại lời tôi. Chương 10 Tháng 2 Hơn 2 giờ chiều thứ hai Ngày mùng 1 tháng 2 Trong quán Lai Mộng Chỉ có hai người khách Kisako và Kakeba Hishashige ngồi đối diện nhau Kisako sốt ruột Muốn biết tình hình cụ thể Nên cô hút này Kakeba Rồi phòng nghiên cứu Rồi ra quán này Vết thương không vấn đề gì chứ Cà kệ ba hỏi Kisako khẽ gật đầu Vẫn hơi đau Nhưng mà không có gì đáng ngại nữa Họ nói xương cốt vẫn bình thường Cũng không lưu lại vết gì bị đánh Tuy nhiên Vết thương trong lòng thì vẫn chưa lành hẳn Tự Kisako cũng cảm thấy Giọng mình không còn tràn đầy sức sống như bình thường Lẽ ra nên sống có biện pháp gì đó Nhưng vì anh chưa dám khẳng định Và cũng không ngờ cô lại gặp chuyện không ai như vậy Không sao Cũng chẳng còn cách nào khác mà Đến em cũng hoàn toàn bất ngờ Không Tạ anh đêm hôm đó đã để cô về một mình Anh rất xin lỗi Không sao đâu Bây giờ Kisako đã nghĩ Mình chết là cái chắc Cánh tay Manekang ngồi đại cát bên trong Dán xuống vai và lưng cô Vào cái thời khắc hoàn toàn tuyệt vọng Kisako nghe thấy cái tiếng thầm thị Tao phải giết mày Một giọng nam trầm không lên không xuống Cô không còn sức để nhận diện người đó Nhưng đây đúng là giọng của Hiryu Soichi Sau đó tiếng quát dừng tay Cũng là của Nhưng tiếng bước chân hỗn loạn Những tiếng thở Rồi không hiểu sao Kisako bỗng được đỡ đứng dậy Trời rất tối Ánh đèn đường hát ngược sáng Nên cô không nhìn rõ người nọ Tuy nhiên Mặc dù cách nói chuyện cứ như một người hoàn toàn khác Nhưng mà giọng của người đàn ông Tự xưng là Shimada Kiyoshi ấy Đúng là giọng anh ta Giọng của Hideyuu Shoichi Về cái phương diện này Anh cũng không phải chuyên gia Nên không thể giải thích rõ Nhưng mà Kakeba lòng hai bàn tay vào nhau Hai đầu ngón tay vừa gõ xuống mặt bàn Vừa nói Ngay từ đầu đã có những sự việc đáng chú ý Ví dụ như chuyện kỳ quái xảy ra trong sướng vẽ nơi chỉ mình Hiryu mới có thể ra và vào. Rồi cả thái độ và lời nói kiểu buông xuôi hơn mức cần thiết. Mức độ kỳ quái càng rõ rệt sau khi bà mẹ nuôi chết. Ngoài ra, kia cô này, về mấy bức tranh mà cậu ta vẽ, cô từng thấy và bị sốc lúc ghé thăm sự ngay. Anh cũng từng vào căn phòng đó một lần, nhưng mà chưa xem xét kỹ các bức tranh. Bởi thấy khi nghe cô nói anh mới biết chuyện này, tầm bổ tranh của Hiryu đều mang chủ đề liên quan tới chết chóc. Hơn nửa khuôn mặt những người bị thần chết kết thăm trong tranh. Bất kể cái già trẻ lớn bé đều trông giống Hiryu, có đúng không? Vâng, ít ra đó là cảm nhận của cá nhân em. Anh nghĩ trong tranh, cậu ta không ngừng tự giết chính bản thân mình. Dù anh e rằng, chính Hiryu cũng không nhận ra cái sự thật này đâu. Trong các bức tranh của cậu ta, đã vô thức tự ban cái chết cho bản thân. Nói một cách dễ hiểu là cậu ta có nguyện vọng tự sát một cách mãnh liệt. Bởi vậy anh mới bất giác nghi ngờ. Cái gọi là có kẻ nào đó đang định sát hại cậu ta Phải chăng không ai khác Chính là bản thân của cậu ta Nhưng một suy nghĩ mơ hồ như vậy Anh không thể bất cẩn mà nói ra được Đến khoảng nửa cuối tháng giêng Anh mới khẳng định được Ý nghĩ của mình là đúng Chính là lúc tên sát nhân Tosuchi Yukihito chết trong nhà trọ Khi nhận được bức thư nói rằng Không phải hắn tự sát Mà là bị giết Ban đầu nghe cô kể lại Anh cũng cho rằng là không có cách nào giải thích khác Ngoài sự tự sát cả Bởi không có dấu vết đột nhập Dẫu vậy nếu đây là án mạng Thì chỉ có thể kết luận rằng Hidiyu Shoichi chính là hung thủ mà thôi Vì cậu ta là chủ nhà Nên sẽ có đủ chìa khóa của tất cả các phòng Tất nhiên Đây chỉ là những suy luận không có bằng chứng Bởi vậy thứ tư tuần trước Anh đã nghĩ lên lớp để điều tra một vài chi tiết Chính là cái hôm anh nói phải đi xa một chuyến á Đúng rồi Bên công ty thúc ép anh khá khá nên anh cũng phân vân không biết phải làm sao. Nhưng mà anh thấy hết cần sớm làm sáng tỏ vụ việc nên anh vẫn quyết định lên được. Anh đi tận đâu? Anh đi Shizuka. Nói đến đây, Kakeba ngừng lại, ngậm một điếu thuốc lên miệng. Trước tiên anh thử đi lên hoan khu vực, lân cận căn nhà mà Hiryu từng sống. Chuyện này anh cũng không thạo lắm đâu. Nói chung là đi hỏi giò. Hỏi giò? Phải, vì không thạo nên khá vất vả. Cũng bỏ công Một người phụ nữ hứa đứng tổ khí đã kể cho anh nghe vài chuyện Về căn bệnh mà buộc Hiryu phải nằm viện dài ngày Của mùa hè năm kia Và địa chỉ nơi cậu ta nhập viện Quả đúng như anh đoán Cậu ta từng nói sơ cho chúng ta biết Về việc đau ốm Nhưng thật ra là cậu ta đang ốm về thể xác Nhưng thực ra cậu ta không ốm về thể xác Mà là tâm bệnh Nghe người phụ nữ này nói Thì à, tuần tháng 6 năm kia Hiryu đã định tự sát Cậu ta đã buộc sợi dây lên rằm đỡ hứa xuống vẻ đang định treo cổ thì bà Sawako phát hiện ra hồi đó Hiryu gần như là loạn ốc á. bà Sawako phải tìm mọi cách dối dành và ăn uối cậu ta rồi đưa cậu ta đi viện tâm thần trong thành phố anh liền đến ngay cái bệnh viện đó mà tìm gặp bác sĩ điều trị cho Hiryu trong khoảng 1 năm nhập viện bác sĩ thường kiên quyết giữ bí mật bệnh nhân nên anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần là không thu hoạch được gì nhưng mà sau khi nghe kể lại chi tiết những sự việc xảy ra ở đây ông ta bất ngờ hé lộ cho anh biết tất cả và khuyên rằng nên sớm đưa cậu ta nhập viện điều trị lần nữa nói đơn giản thì Hiryu mắc bệnh thần kinh tương đối nghiêm trọng bác sĩ nói cậu ta có ý đồ tự sát rất là gây gắt cho rằng mình nhất định phải chết nguyên nhân bắt nguồn từ những tội lỗi mà cậu ta gây ra hồi còn bé vì tự trách mình quá nhiều nên trở thành một vết thương tinh thần vết thương đó cụ thể là vụ tai nạn tạo hỏa 28 năm trước khiến mẹ đẻ và nhiều người tử nạn, sau đó là vụ giết hại trẻ em. Mùa hè năm ngoái, bác sĩ đã cho Hiryu ra viện vì tình trạng thần kinh của cậu ta đã có phần ổn định, nhưng chủ yếu là vì bà mẹ nuôi Sawako. Bà ấy à, nói sao nhỉ? yêu thương cậu ta một cách gần như là mù quán. Anh cũng nghĩ bà ấy sống là vì Hiryu, vì để cậu ta tiếp tục sống. Dường như cậu ta cũng hiểu rằng nếu mình chết thì bà ấy cũng không sống nổi nên cho rằng bà mẹ này là vật cản đường, khiến mình không tự làm tổn thương bản thân được. Bác sĩ cũng nghĩ như vậy, nên ông ta đã cho cậu ta ra viện. Khi ra viện, ông ta đặc biệt nhấn mạnh rằng hai mẹ con nên chuyển đến vùng khác mà ở. Ông ta cho rằng, cần loại bỏ hết những nguyên nhân liên quan đến môi trường có thể kích thích đến ký ức về tội lỗi hồi nhỏ của cậu ta. Vì lẽ đó và cả nguyên nhân do cha ruột cậu ta là ông Hiryukuyo qua đời vào nửa năm trước Nên bà mẹ nuôi mới quyết định chuyển đến sống ở Kyoto. Nhất định một phần nguyên nhân là muốn tránh ánh mắt của những người hàng xóm ở Shizuka. Nếu em nhớ không làm thì... Kisako bỗng nghĩ đến một sự việc. Em từng nghe nói tiêu để bệnh nhân tâm thần phân liệt vẽ tranh. Họ thường ít dùng màu pha hay dùng màu nguyên bản. Tranh của anh Hideyuu dường như đều thế cả. Ừ, Kakeba khẽ gật đầu. Danh họa Van Gogh là một trường hợp khá là nổi tiếng. Bệnh thần kinh và tâm thần phân liệt là hai chuyện khác nhau. Nhưng dù sao, cũng không thể nói ông ấy không có hình hướng bị tâm thần phân liệt. Mà anh Kakeba này, rốt cuộc là tại sao vết thương tinh thần cách đây 28 năm lại bỗng nhiên tái phát? Một tổn thương sâu sắc như thế lẽ ra phải sớm biểu hiện ra ngoài rồi chứ. Nhưng mà anh Hyuriyu? Kakeba hơi nhíu mày trước câu hỏi của Kishako. Anh cũng chỉ biết rất là mô hồ thôi. Nói cho cụ á, thì nguyên nhân của căn bệnh này vẫn là một điều bí ẩn. Nhưng mà có một điều dường như đã được khẳng định, di truyền cũng là một nguyên nhân. Không thể phủ định việc có nhân tố tiềm ẩn bên trong của cậu ta. Cứ xem cái chết của người cha là ông Hiryu Koyo và vụ việc người em họ đàn nội Tatsuchi Yukihito, thì rõ ràng. Tất nhiên, những trải nghiệm dị thường hồi nhỏ cũng là nguyên nhân đáng kể. Nhưng mà nếu cho rằng các yếu tố đó quan hệ trực tiếp đến việc phát bệnh thì e là thiếu cơ sở khoa học lắm. Các cái ba câu mày chặt hơn. Anh cho rằng á vấn đề này rất là khó giải thích. Anh nói tiếp. Gần đây, thay vì cái lối tiếp cận phân tích tâm thần như từ trước đến nay, anh nghe nói những nghiên cứu trong lĩnh vực gọi là sinh lý não bộ đang đến gần câu trả lời hơn. Học thuyết của bác sĩ Simon Fred gần như đã trở thành một loại tín ngưỡng. Nói thế thì có phần cực đoan. Nhưng mà vì nhiều sự việc, hể có sự tham gia của con người thì dễ bị coi là hiện tượng tôn giáo nhưng mà thôi chúng ta không bàn đến chuyện đó một kẻ ngoại đạo như anh khó mà giải thích rõ ràng chân tướng của vụ việc lần này cho nên anh mong cô coi những điều mà anh sắp nói sau đây chỉ là suy đoán chủ quan để nghe biết mà tham khảo về thôi tường trắng tinh trần nhà trắng tinh sạch sẽ nhưng giá lạnh căn phòng như một cái lồng hình hợp tôi ngồi một góc Hai tay bó gối Đúng là thế Mắt tôi cứ chậm chậm Giỏi nhìn vào vực sâu tâm tối của chết chóc Mày phải chết Một Có thể nói đầu óc Hiryu Luôn tồn tại cảm xúc nôn nóng Mà tìm đến sự hủy diệt Cậu ta có động lực để đẩy mình đến cái chết Simon Fred Từng đưa ra cái khái niệm bản năng chết Thanatos Cho nên nếu nói Hiryu có bản năng chết Thì cũng không có quá lời Tội lỗi của Hiryu hồi nhỏ Là một bằng chứng rõ ràng về cái khuynh hướng này Và từ rất lâu Suốt những năm tháng hội học tiểu học Trung học cơ sở, trung học phổ thông Hiryu luôn là một thiếu niên trầm lắm Thậm chí còn có khuynh hướng tự kỷ Nhưng mà nhờ xung quanh cậu ta Có giáo viên, nè bạn bè nè Hay ít nhất là những đối tượng có ý thức khác Nên có thể nói Về đời sống tinh thần Cậu ta không có vấn đề gì Ví dụ như là khi vẽ tranh Cho dù không tự ý thức được, nhưng mà cậu ta đã phản ánh tội lỗi mà mình gây ra vào các tác phẩm và việc khiến cho người khác xem tranh mình đồng nghĩa với hành động liên tục từ thú. tự như một dạng thanh lọc cảm giác tội lỗi nhờ việc thực hiện các hoạt động có tính sám hối vậy. Nhưng nó đã cứu lấy tinh thần luôn hướng đến cái chết của cậu ta. Anh nghĩ thời cậu ta học đại học cũng vậy. Nhưng mà sau khi tốt nghiệp, cậu ta không đi làm mà trở về quê. Phần lớn thời gian đều tự nhốt mình trong phòng. Lúc ấy cậu ta còn lại cái gì đâu. Ngoài tiếp xúc với bà mẹ nuôi, chỉ còn những cuộc độc thoại với chính bản thân mình. Cậu ta không nghĩ đến việc cho người khác xem tranh nữa, mà bắt đầu chỉ vẽ cho bản thân và vẽ một cách liên tục. Những bức tranh tràn ngập ý thức tội lỗi không còn hướng đến việc tự thú, mà là để đầu độc chính bản thân mình. Thế rồi cậu ta đi đến quyết định tự sát, nhưng thất bại vì bị bà mẹ phát hiện ra. Nhìn thấy bà khóc lóc đau buồn, Hiryu bèn nghĩ lại là mình phải sống vì ba Nhưng mà chẳng biết từ lúc nào Giọng Kakeba Bỗng tháng nhiên Cứ như chỉ đang đơn thuần kể một câu chuyện không liên quan Trong một năm nằm viện Đã khiến trạng thái tinh thần của Hiryu Có vẻ ổn định trở lại Có lẽ cậu ta đã quên luôn cả việc Một năm trước từng lâm lê tự sát Nhưng mà anh cho rằng Có thể thời gian này Cậu ta luôn gắn sức để chế ngự sự sao động Hướng tới cái chết Nằm sâu trong cõi lòng của bản thân Cậu ta đã sống một cuộc sống Nguyên về cái chết Trong lúc tự nhắc nhở bản thân Phải sống vì má Dường như thời điểm sau khi được ra viện Chuyển nhà về Kyuto Tâm trạng của cậu ta đã bị dồn ép đến chân tường Tháng 8 Khi đọc bài báo về vụ lật tàu Và vụ sát hại trẻ em Tâm lý Hiriyu chỉ hơi sao động mà thôi Anh nghĩ thế Nguyên nhân khiến cậu ta hoàn toàn mất thăng bằng Có lẽ bởi cuộc hội ngộ với anh Ở quán Lai Mộng hồi tháng 9 Cậu ta đã nhìn thấy thứ gì đó Tụ khuôn mặt của anh Sau 15 năm đặng đẵng không gặp nhau Đó là hình bóng đứa trẻ Masashige Cậu ta giết trên sông Cách đây gần 18 năm Thứ đã chìm sâu trong ký ức của cậu ta Một thời gian rất là dài Kể từ đó cậu ta thường xuyên Bị ký ức cắn rút và dày vò Tiếp đó Bên trong Hiriyu Hình thành một nhân cách khác Nhân cách thứ hai này mới chính là kẻ thực hiện một chuỗi sự kiện kỳ quật, và cũng là kẻ viết thư. Nhân cách thứ hai này là kẻ may phục trong lòng Hiriyu, tố giác tội lỗi của cậu ta, và cũng là kẻ hối thúc cậu ta đi về phía cái chết. Gá cho rằng mình và Hiriyu Shoichi là hai người khác nhau. Mình phải giết chết cái thằng cha Hiriyu. Nhưng không chỉ đơn giản là giết, gá còn nghĩ rằng cần khiến cho Hiriyu run sợ và nhận thức rõ cái tội lỗi của mình. Rồi mới kết liễu tính mạng Thực ra Có lẽ trong lúc đó Cũng bao gồm cái ý niệm phục thù Vì Hiryu đã gây ra sự cố lật tàu Làm bà Mikuako Thân sinh của gã Đồng thời cũng là thân sinh của Hiryu Qua đời Thoạt đầu á gã gửi thông điệp Về tội lỗi của Hiryu Đến lì lợm quấy nhiễu cậu ta Sau đó gã lại viết thư ép Hiryu Nhớ lại tội lỗi của bản thân Tuy nhiên Trước khi giết Hiryu Với động cơ xét xử và đá thù, gã phải làm một việc, đó là sát hại các bà mẹ nuôi. Nói một cách dễ hiểu thì câu chuyện như sau. Gã không thể tha tội chết cho Hiryu, nhưng mà Hiryu lại phải tiếp tục sống vì bà Sawako. Vì thế gã buộc phải giết bà Sawako, tức là phải hủy diệt cái lý do mà Hiryu duy trì sự sống. Trời đất ơi! Cho nên gã đã phóng hỏa tòa nhà chính. Rồi mai táng bà Sawako một cách suôn sẻ. Sau đó gã lại viết thư lên án rằng đó là tội lỗi của Hiryu. Hồng làm lập trường kẻ thi hành án của mình càng thêm chính đáng. Vốn dĩ gã dự định sau đó sẽ dùng thuốc độc hoặc là một thiết bị hẹn giờ để giết chết Hiryu. Như thế tất cả có thể kết thúc. Nhưng đúng vào lúc đó thì... Michizawa Kishako Đôi mắt cô ấy lung tha thiết, sinh động. Ánh mắt rực sáng lung linh. Phải giết cô ta. Hai. Đúng lúc đó cô đã xuất hiện trước mặt cậu ta. Cà kê ba nói. Em á. Kì sao cô không khỏi bất ngờ. Cà ba chậm rãi nói tiếp. Hidiyu và cô gặp nhau ở đây. Nói chuyện với nhau. Anh cho rằng cậu ta đã bị cô hấp dẫn. Gặp được một người có khuynh hướng hoàn toàn đối lập với mình đúng hơn là khi tiếp xúc với nội tâm luôn hướng đến sự sống của cô, cậu ta chắc chắn đã bị cảm hóa, từ đó nảy sinh cái khát vọng sống. Bởi vậy, nhân cách thứ hai, tức là gã, cảm nhận được có người vừa xuất hiện thấy chỗ bà sau bà cô, trở thành sức mạnh mới mẻ để lôi kéo Hiryu về phía sự sống, nên buộc phải ra tay vùi dập nó một lần nữa. Mặt khác, lúc này sự việc trở nên càng thêm phức tạp. Trước và sau khi gặp gỡ cô, Shimada Kiyoshi, một người bạn học cũ thời đại học xuất hiện Shimada và Hideyuu đã từng ở chung một ký túc xá Có thể nói anh ta là chỗ dựa dẫm tâm hồn cho Hideyuu ở Tokyo Và Hideyuu phát hiện ra bức thư mà Shimada đã gửi đến Bởi tiếp xúc với cô mà Hideyuu muốn níu giữ sự sống Cậu ta rất hy vọng Shimada xuất hiện để giúp mình lúc này Sau Tết, Shimada gọi điện đến Hiryu đã kể tất cả cho Shimada biết. Đúng như Hiryu mong mỏi, Shimada biết bạn mình đã rơi vào tình trạng bế tắc. Bạn phân tích câu chuyện từ rất là nhiều góc độ. Một trong số đó là các vị khách trò ở lục ảnh trang đều có thể là hung thủ. Shimada nói mình đã xem xét bài báo viết về vụ tai nạn tàu hỏa 28 năm trước và chỉ ra nạn nhân có trùng họ với khách trò ở lục ảnh trang. Hiryu ngay lập thức tin là thật. Khi Hiryu kể lại điều này, Anh thấy làm lạ Nếu cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên Cứ cho lại vợ chồng bác Mizuziri Tập hợp người nhà các nạn nhân lại Thì vẫn quá là khiên cưỡng đúng không? hoang đường hết sức Gần như là không có chút thực tế nào cả Cho nên Tuần trước đi Shizuka Anh đã nhờ người bạn làm ở tòa báo địa phương Điều tra hộ Và có kết quả Đó là Những hành khách đã mất trong vụ lật tàu hỏa 28 năm trước Ngoài bà Hiryu Miwako, đích thực còn có bốn người nữa. xong tên họ của bốn người này không hề trùng với các vị khách đang ở lục ảnh trang. Lúc đó anh không thể không nghi ngờ. Sự tồn tại của các người gọi là Shimada Kiyoshi. Thỉnh thoảng vẫn nói chuyện điện thoại với Hiryu. Shimada Kiyoshi, từ khi đến đây tôi vẫn chưa liên lạc với anh ấy một lần. Gần đây anh ấy thế nào rồi nhỉ? Có phải đang lo lắng cho tôi không? Ba Nhưng giọng Kishako rung rảy vì kinh ngạc Anh Kakeba, đâu thể có chuyện như thế Không, người bạn thời đại học của Hiryu Tên là Shimada Kiyoshi là người có thật Hiện tại anh ta chủ yếu sống ở quê Và việc anh ta từng liên quan đến mấy sự vụ Xảy ra ở các công trình xây dựng Do ông Nakamura Seichi Thiết kế cũng là có thật Bức thư mùa hè năm ngoái gửi cho Hiryu từ Shizuka Vẫn còn trong sướng vẽ của cậu ta Từ con giấu cho đến bút tích Thì anh nghĩ bức thư này đúng là do Shimada tự tay viết Những gì anh vừa nói chắc cô hiểu rồi chứ Shimada Kyoshi Mà Hiryu liên lạc từ tháng giêng năm nay Mà chắc anh không cần dạy dòng làm gì Thực tế với cô Cũng từng gặp anh ta rồi Tức là Kè kè bà Hishashige Yên lặng chấp mắt Tiếp tục nói Anh chàng Shimada Kiyoshi này không phải là Shimada Kiyoshi thật. Các tình tiết Shimada gọi điện đến, đối thoại với Shimada đều là do Hiryu tưởng tượng ra. Nói cách khác, anh chàng Shimada Kiyoshi chính là nhân cách thứ ba của Hiryu Shoichi. Nhân cách thứ ba? Đúng vậy. Cà bà nghiêm trang gật đầu. Thần kinh học dường như cho rằng đối loạn nhân cách phân liệt là chứng bệnh thuộc nhóm tâm thần phân liệt. Người ta thường gặp bệnh nhân hai nhân cách, nhưng thực tế cũng đã có những báo cáo về nhiều trường hợp đặc biệt hơn. Trong một tài liệu nổi tiếng do bác sĩ người Mỹ Morton Price để lại, có một nữ bệnh nhân, 18 tuổi, có ba nhân cách. Ông gọi bệnh nhân này bằng biệt kiệu thánh nữ, thiếu phụ và ác ma. Tương ứng với ba nhân cách khác xa. Nghe nói còn có một bệnh nhân người Pháp được quan sát có tới 6 nhân cách khủng khiếp hơn nữa là 16 nhân cách của Shibu từ một thời sông sau Nhật Bản Cô chưa từng nghe nói bao giờ à Trường hợp của Hediyu lần này với một nhân cách cơ bản và thêm hai nhân cách thỉnh thoảng xuất hiện thay nhau sắm vai trong một thời gian ngắn là một trường hợp cực kỳ đặc biệt và hiếm thấy Lúc nãy anh cũng đã nói rồi bởi cậu ta gặp cô mà xuất hiện những sao xuyến hướng đến sự sống Tuy nhiên cậu ta lại coi đó là khuynh hướng không phù hợp với mình, nhất định không chịu dung nạp. Cậu ta cho rằng, chỉ với sức mạnh của bản thân, thì dù làm thế nào, cậu ta cũng không thể sống như cô được. Thế nhưng, lại đang có ai đó uy hiếp mạng sống của cậu ta. Đến đây cậu ta điên cuồng khảo khát, đúng nghĩa đen một người có thể tin cậy để cổ vũ cho mình, cho mình sức mạnh. Điều này dẫn đến sự hình thành nhân cách thứ ba, là Shimada Kyoshi trái ngược với nhân cách thứ hai là gã. Nhân cách thứ ba, Shimada trợ giúp Hiryu và gánh vác cái trách nhiệm giúp Hiryu tiến bước về phía sự sống, theo cái cách trước đây mà Shimada Kiyoshi thật sự đã làm. Điểm than chốt là Shimada này không hề hay biết gã người đang ép Hiryu phải chết là ai. Chiều ngược lại cũng vậy, có lẽ gã cũng không biết Shimada thật ra là ai. Bởi thế, Khi Hiryu bàn bạc với Shimada, thì Shimada lập tức tiến hành phân tích theo quan điểm của anh ta và nỗ lực giúp đỡ Hiryu. Những việc như điều tra bài báo về tai nạn tàu hỏa, hay chỉ là sự tồn tại của lối đi bí mật trong khu nhà. Nếu nhìn với tư cách Shimada, thì anh ta tuyệt đối không hề có ý định lừa dối Hiryu, hay làm Hiryu rối loạn. Anh ta cho rằng, anh ta đã làm tận lực vai trò thám tử nổi tiếng, trợ giúp Hiryu. Với cái tư cách mà Shimada Kiyoshi, một người bạn Mặt khác Vì sự xuất hiện của cô và Shimada Mà nhân cách thứ hai là gã Tạm thời lui về hậu trường Rồi vì một cơ duyên nào đó Có lẽ là ngẫu nhiên Gã biết được Một người khách trọ trong lục ánh trang Chính là hùng thủ sát hại trẻ em hàng loạt Gã đánh đồng tội lỗi của Hiryu 28 năm về trước Với tội ác của Hutsutsuji nhưng không thể không giết Katsuchi, tức là Hiryu thứ hai. Giết Katsuchi trót lọt, gã nhân đã tiếp tục hành động, vì gã cần phải chặt đứt một lần nữa mối liên kết giữa Hiryu và cái khác vọng sống. Để có thể dẫn dụ Hiryu đến cái chết, cần phải phá hủy mối liên kết chính là cô, Michizawa. Phần tiếp theo thì cô là người rõ nhất rồi đúng không? Kakeba tiếp tục. Thứ năm tuần trước, gã chuẩn bị ra tay gã mai phục chở cô đến nửa đêm bám theo cô và tấn công bằng cánh tay manekan ngồi đầy cát, hồng giết chết cô nhưng mà đến phút cuối thì Shimada giả lại hiện thân của cô theo ước muốn của Hiryu ngăn chặn hành động của gã từ đâu cho đến lúc đó thì Shimada giả chỉ xuất hiện đứt quản thông qua các cuộc điện thoại và thứ tự nhưng vì mong muốn tha thiết của Hiryu anh ta đã xuất hiện bằng xương bằng thịt Theo sự tồn tại của lối đi bí mật Shimada đã suy luận rằng hung thủ là người bên ngoài Hơn nữa với tư cách là mảnh ghép cuối cùng Lấp đầy khoảng trống trong ký ức của Hiryu Anh ta đã nhớ lại cái tên Masashige Của đứa bé ngày đó Anh ta rút ra kết luận rằng Anh chính là em trai của Masashige Và đang nhắm đến Hiryu Bởi lý do trả thụ Cuối cùng Shimada Người tự cho là mình đã cứu cô thoát khỏi bàn tay của hung thủ quyết định tự giải quyết vụ án và yêu cầu cô tới lục ảnh trang vào giữa trưa thứ sáu. Sáng hôm sau, anh ta gọi điện cho anh, người anh ta tin là hung thủ thực sự. Cà kê bà thở nhẹ, lạng nhìn khuôn mặt Kisako. Cô cảm thấy hình như anh đang chờ cô trả lời. Tùy có vô số điều muốn nói, nhưng cuối cùng, Kisako lại im lặng. Sau đó thì, không có vấn đề gì phức tạp nữa. Cà kê ba nói, Anh Kawazoi là thanh tra của sở cảnh sát Kyoto Hôm nào họ cũng gọi cô để lấy thông tin phải không? Nghe nói sau đó họ đã khám nơi ở của Hiryu Thấy trong ngăn kéo bàn Ở xương vẹ cậu ta Có giấy viết thư Cùng loại với các bức thư kia Và trong góc tủ áo ở phòng ngủ Cũng có giấu chiếc áo len dính máu Cảnh sát đã xét nghiệm và khẳng định Vết máu đó trùng với nhóm máu Của Tatsuchi Yukihito Như đã nói ngay từ đầu á Đa phần những điều trên chỉ là cách giải thích của riêng anh dựa trên các biểu hiện bên ngoài mà thôi. Cà kề bà nói, khóe mắt, thoáng nét cười tự diễu. Sớm muộn gì thì các chuyên gia sẽ đưa ra kết luận của họ. Có lẽ chính bản thân Hiryu, giờ này cũng đang đau đầu và suy nghĩ đã có chuyện gì xảy ra. Sao anh lại nói thế? Tuy nhiên, Kisako khổ sở tiếp lời. Tuy nhiên, rút cuộc sự thật là thế nào? Sự thật á, Kakeba Hisashige lẩm bẩm, quánh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhiều muốn né tránh điều gì. Chuyện này... Anh Kakeba, Kisako dứt khoát hỏi. Em rất thắc mắc về người anh trai đã mất vì nguyên nhân gì đó của anh. Tên anh ấy không phải là Masashige đúng không? Kisako cảm thấy không thể trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Thực sự đứa trẻ bị anh Hiriyu làm hại là đứa trẻ khác đúng không? Kisako đồng thời cũng cảm thấy ngờ ngợ Tại sao Kakeba lại không hành động một cách nhiệt thành và kịp thời hơn? Anh ta nói vì mình không dám chấp, nhưng đây là vấn đề liên quan tới việc sống chết của con người. Chẳng phải nên sớm xử lý hay sao? Ví dụ như bàn bạc với viên cảnh sát hình sự Kawazoi. Đây là bạn, đã là bạn, thì mình nên tích cực hành động mới đúng. Vậy rốt cuộc là thế nào, anh Kakeba? Chuyện đó... Trước ánh mắt nhìn nghiêm trang của Kisako, Kakeba nheo đôi mắt nhỏ và hỏi. Cô thử nói xem. Ẩn sâu trong thâm khảm là một hình ảnh rất xa. Xa xôi. Điều này tuyệt đối không thể kể cho bất cứ ai. Chương cuối Thư của Shimada Kiyoshi Thư Phúc Đáp Ngày này sang ngày khác, trời vẫn giá lạnh, cậu ổn ca chứ? Rất cảm ơn cách đây ít hôm. Đã cho tôi biết về vụ án của Hiryu Shoichi. Cuối năm ngoái Hình như cậu ấy có gọi điện đến nhà tôi Nhưng mà tôi đi vắng Làm lỡ mất cuộc trò chuyện Tôi định chủ động liên lạc Mà không biết địa chỉ mới Nên đành nén nỗi nhớ trong lòng Về mấy sự việc mà cậu nói Tôi xin trả lời như sau Như cậu đã biết Kiến trúc sư Nakamura Seichi Qua đời tầm tháng 9 Năm 1985 Cùng lúc đó nhà ông ở cũng bị cháy rụi cho nên không thể thu thập đầy đủ các tài liệu chi tiết về ông cá nhân tôi rất khó điều tra chính xác ông ta đã xây cất những công trình kiến trúc gì khi nào và ở đâu tuy nhiên tôi có thể tạm trình bày đôi điều suy nghĩ về các vấn đề mà cậu quan tâm tháng 9 năm 1985 ông Nakamura Seiji qua đời khiều tròn 46 tuổi khu nhà cậu Hidiyu Đã được ông Hiryu Koyo Cải tạo lại Nhưng cũng cách đây 27-28 năm rồi Tức là khoảng đầu thập niên 60 Năm đó ông Nakamura Mới ngoài 20 tuổi Và đang học đại học Khoa kiến trúc hoặc là vừa tốt nghiệp Khó mà tin rằng Nakamura Của thời điểm ấy Lại có cơ hội nhận đặt hàng của Hiryu Ở Kyoto Cho nên á Kết luận rút ra Là ngôi nhà của Hiryu Koyo Không có bất cứ mối liên hệ nào Với Nakamura-seichi Nói cách khác Một công trình kiến trúc tên là nhân hình quán Ở Kyoto Do Nakamura-seichi thiết kế Trên thực tế không hề tồn tại Tôi định ít hôm Sẽ đến Kyoto Tham Hiryu Mong rằng khi đó sẽ may mắn được gặp cậu Chúc cậu sức khỏe Kính thư Chủ nhật Ngày mùng 7 tháng 2 Năm 1988 Từ Shimada Kiyoshi đến Kakeba Hisashige.